Hắn càng sát càng lớn, càng sát đôi mắt càng hồng, đang ở điên cuồng giết địch đương lúc, hai cổ lạnh băng cột nước thẳng tới xuống dưới. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị rót vừa vặn. Kia lạnh băng cột nước tới hắn một cái lạnh thấu tim, cũng làm hắn kia giết đến sôi trào nhiệt huyết nháy mắt làm lạnh, nóng lên đầu góc trợn thanh tỉnh. Này đó đã từng ác nhân sớm bị hắn lăn lộn hồn phi phách tán, như thế nào còn sẽ ở trong trận thường xuyên xuất hiện. Này rõ ràng lại là một cái mê trận. Đáng chết, hắn cư nhiên ở một cái hư hào mê trận lãng phí nhiều như vậy yêu lực. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu, làm đầu góc càng thanh tỉnh chút. ngẩng đầu hướng về phía trước vừa thấy, mặt trên vân tre sương mù cháo, tuy rằng nhìn không thấy trên bầu trời bất cứ thứ gì, lại có thể nhìn đến có lưỡng đạo cột nước không ngừng ở nào đó phương vị tưới xuống dưới. Nơi đó hẳn là phá trận chạy thoát mấu chốt nơi. Phong tiêu tầm không cần nghĩ ngợi, theo cột nước phương hướng xông thẳng đi lên. Mà một thanh âm vang lên, hắn rốt cuộc phá trận mà ra, gặp lại bầu trời trời xanh mây trắng. Giờ phút này đã là bình minh thời gian, thái dương còn chưa dâng lên, nhưng phương đông lại hiện ra một đường bụng ca trắng, ánh trăng đạm thành một đạo tái nhật cắt hình, đầy sao thoái ẩn, là cái mặt trời rực rỡ thiên. Nhan chỉ cùng tiểu khiêm như thế nào cũng không nghĩ tới, lưỡng đạo cột nước tới đi xuống, sẽ tới ra cái phong tiêu tầm tới, kinh hãi lui về phía sau phong tiêu tầm tự nhiên cũng liếc mắt một cái nhìn đến hai người bọn họ trong lòng đại hỷ có hai người kia ở chỗ này hắn cũng không tin bức không gia đế thích vâm tới hắn phản ứng tốc độ cực nhanh thân hình trận lóe liền chiều tiểu khiêm lao thẳng tới qua đi tiểu khiêm tuy rằng là tiên gia nhưng hắn rốt cuộc còn chỉ là cái đứa bé đạo hạnh cùng phong tiêu tầm so sánh với không biết kém mấy vạn giảm hắn thân hình vội vàng thối lui bàn tay loạn huy vô số đạo cột nước phát ra tưởng ngăn cản phong tiêu tầm vân bước nhưng hắn phát ra cột nước quá yếu căn bản vô pháp ngăn cản phong tiêu tầm tới gần nhan chỉ cũng dọa nhan sắc càng biến nàng nghiệp lực tuy rằng cũng không kém nhưng cùng phong tiêu tầm lại căn bản không ở một cái cấp bậc thượng nàng cũng từng ngăn qua phong tiêu tầm lỗ nặng giờ phút này vừa thấy hắn bỗng nhiên lao tới theo bản năng liền tưởng xoay người chạy trốn tốt xấu nàng vừa mới xoay người liền nhớ lại tiểu khiêm là nàng mang xuống dưới nếu hắn có bất chấp gì Chỉ sợ chẳng những đế thích thâm sẽ không bỏ qua nàng, liền tính toàn bộ thanh khâu hồ tộc cũng không bông tha nàng. Nàng cưỡng chế trụ muốn xoay người đảo tẩu dục vọng, bay qua tới viện thủ tiểu khiêm, lôi kéo hắn cùng nhau chạy trốn. Nàng cùng tiểu khiêm vì chạy trốn cơ hồ dùng ra ăn mai sức lực, ở không trung nhanh như điện chớp, nhưng vừa mới trốn ra mười mấy dặm lộ liền bị phong tiêu tầm nháy mắt đuổi theo. Phong tiêu tầm cười ha ha, nhan chỉ, tiểu khiêm, các ngươi cùng nhau lưu lại bãi. Trong tay hồng mang bùng lên, ở không trung hóa thành một trương màu đỏ lưới lớn, hướng về hai người vào đầu chụp xuống. Vèo, vèo, tự phía dưới bỗng nhiên bay lên tới năm đạo màu sắc rực rỡ con mang, có lượng đạo thẳng đến phong tiêu tầm mặt mà đến. Tiếng gió manh ác, làm phong tiêu tầm lắp bắp kinh hãi, theo bản năng thân hình trận lóe, mặt khác ba đạo lại đánh thẳng ở kia trương màu đỏ lưới lớn thượng, đâm kia màu đỏ lưới lớn rung động một chút, ở giữa không trung ngừng lại một chút. 864 chương 864 IQI. Tiểu Khiêm cùng Nhan Chỉ nhân cơ hội né tránh, hai người bên thai đồng thời vang lên một đạo âm thanh trong trẻo, vào trận. Nhan Chỉ phản ứng thượng tính nhanh chóng, lập tức phát hiện ở năm đạo màu quang phát ra chỗ là một tòa tiểu đảo, trên đảo cự thạch san sát, sương khói mê mang. Nàng hiện tại cũng là chạy trốn quan trọng, cũng bất chấp khác, lôi kéo Tiểu Khiêm rơi thẳng đi xuống, một đầu chui vào cự thạch trong trận. Phong tiêu tầm bị kia lưỡng đạo màu quang bước lui về phía sau một bước, chờ hắn ra tay đem kia lưỡng đạo màu quang đánh tan sau, trước mắt đã không thấy nhan chỉ cùng tiểu khiêm thân ảnh. Hắn ngừng lại một chút, nhìn phía dưới tiểu đảo đống nhiên ha ha cùng tiếu, đế thích âm, nguyên lai like ngươi tránh ở nơi này. Lần này, ta xem ngươi còn hướng nơi nào chạy. Bay nhanh xuống dưới, lần này hắn mặc kệ này mắt trận thục không quen mắt, hắn phải dùng cái kia buồn biện pháp phá trận. Lại nói nhan chỉ cùng tiểu khiêm, bọn họ vừa mới lọt vào thạch trận bên trong, liền kích phát bên trong cơ quan, ảo cảnh lập tức ở trước mắt thoáng hiện, vô số phi đao mũi tên nhọn hướng về bọn họ bắn trụ. Nhan chỉ hai người khiếp sợ, đang muốn nghĩ cách ngăn cản, bên người đống nhiên xuất hiện một cái người áo xám, đưa bọn họ hai người đồng thời một xả, hai người thấy hoa mắt, nhưng cái đó ảo cảnh biến mất, hai người giờ phút này chạm vị trí là một khối tảng đá lớn lúc sau vị kiêm người áo xám cũng không xem bọn họ chỉ nói một câu cùng ta tới thân hình vừa động ở phía trước dẫn đường nhan chỉ rốt cuộc ở đế thích gâm bên người học qua trận pháp biết trận pháp lợi hại lôi kéo tiểu khiêm vội vàng ở người áo xám phía sau đi theo một bước cũng không dám đi nhầm nàng ở phía sau cũng thấy không rõ người áo xám bùn bạo chỉ nhìn đến đối phương như là lăn một thân bùn đất hôi hồ hồ như là mới từ trong đất bảo ra tới các hạ là ai Chính là ngươi cứu bổn tiên. Nhan chỉ tạm thời thoát hiểm, có một chút tự tin, nói chuyện yêu nhãm mà cao quý. Phía trước người áo xám dưới chân không ngừng, chỉ nhàn nhạt mà trở về nàng một câu, không nghĩ bại lộ nói, liền câm miệng. Thanh âm lãnh đạm sát bén. Nhan chỉ nghẹn một nghẹn, đôi mắt hơi hơi lóe chật lóe không nói. Bên ngoài phong tiêu tầm thượng ở như hổ rình ngồi, nàng cùng tiểu khiêm căn bản không phải đối thủ, đã ở cái này thạch trận còn tương đối an toàn chút. Kêu người áo sám mang theo bọn họ tả vừa chuyển, hữu một vòng, rốt cuộc vòng đến một cái đoạn ngai hạ. Nơi đó đúng là này thạch trận đầu mối then chốt vị trí, một cái thiển hôi người ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Nhăn chỉ ngơ ngác mà nhìn ngồi ở chỗ kia người, môi run rẩy một chút, mới kêu một tiếng, thích. Đế quân. Người kia đúng là nàng hồn rắc mộng hệ, liều mạng muốn tới gần lại vĩnh viễn cũng tới gần không được đế thích âm. Đế quân đây là làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào như thế tái nhợt, vừa thấy liền bị trọng thương. Nàng theo bản năng liền tưởng nhào qua đi, trước mắt bóng sám trật lóe, ngăn trở nàng bước chân, không cần quấy rời hán. Thanh âm lãnh giòn đêm hai, nhan chỉ rốt cuộc thấy rõ này người áo sám chính diện, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, ngươi, ngươi là Lạc Thanh Vũ. Lạc Thanh Vũ đạo nhiên cười, trả lời ngôn giản ý hoạch, là ta. Năm đó nhan chỉ thượng nàng thân thiếu chút nữa cùng đế thích gâm động phòng hoa chút sự đế thích gâm cũng không có hướng lạc thanh vũ nói, cho nên ở lạc thanh vũ cảm nhận chung, nhan chỉ chỉ là đế thích gâm thanh mai chút mã, là hắn bằng hữu Tiểu khiêm phá rôi trướng nàng cũng không tính ở nhan chỉ trướng thượng, cho nên nàng tuy rằng có chút không thích vị tiên tử này, nhưng cũng không thể nói nhiều chán ghét. Mà tiểu khiêm, năm đó làm lạc thanh vũ ăn đau khổ không nhỏ, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cái hải tử. Lại là đế thích hâm mẫu tộc bên kia vương, là đế thích hâm biểu cháu ngoại trai, nàng tự nhiên không muốn cùng hắn chấp nhận. 865 chương 865 được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Vừa mới nhan chỉ cùng Tiểu Khiêm gần nhất nàng liền nhìn đến, trong lòng lộp buộc ngẻ dựng nhíu lại mày. Chỉ là còn không đợi nàng ra tiếng cảnh báo, Tiểu Khiêm liền đã ra tay, đánh bậy đánh bạ đảo cứu phong tiêu tầm ra tới. Sau lại kia hai người bị phong tiêu tầm truy đến heo đột lang buồn thế nhưng không biết sao xui xẻo mà chạy đến nàng cùng đế thích âm sở đái trên đảo nhỏ không mặt trên động tĩnh tự nhiên cũng kinh động đang ở đả tọa đế thích âm nhìn đến kia hai người liên tiếp gặp nạn hắn thân hình vừa động tựa tưởng miễn cưỡng ra tay hắn đang ở vận công thời điểm mấu chốt lần này ra tay liền tính cứu nhan trì hai người chỉ sợ chính hắn thật vất vả ngưng tụ lên công lực cũng muốn thất bại trong găng tấc lạc thanh vũ thâm minh bạch này trong đó đạo lý một phen để lại hắn Thấp giọng nói một câu, ta tới cứu. Không màng tất cả ra tay, vừa ra tay chính là kim mục thủy hỏa thổ nam đạo mẫu quang. Bởi vì là suất kỳ bất ý, nàng rốt cuộc cứu người thành công, nhưng cũng hoàn toàn bại lộ nàng cùng đế thích thêm ẩn thân địa phương. Hiện tại duy nhất trông cậy vào, chính là này thạch trận có thể ngăn cản phong tiêu tầm thời gian trường một ít. Tiểu Khiêm cũng nhận ra lạc thanh vũ, không nghĩ tới lần này cư nhiên là nàng cứu chính mình cùng nước lửa bên trong. Trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, hắn nguyên bản có chút xem thường Lạc Thanh Vũ, giờ phút này lại cảm thấy này phàm nhân nữ tử sắc thật không đơn giản, cư nhiên ở trong vòng nhất chiêu tập kích kiêm cứu người hai không chấm trễ. Lại nhớ đến năm đó chính mình làm những chuyện như vậy, trong lòng ẩn ẩn có chút ấy nấy, một đôi mắt to chớp mấy mắt, hơi hơi cúi đầu, Lạc. Lạc gì? Lạc Thanh Vũ nhìn hắn liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu, không nói nữa. Tuy rằng biết rõ tiểu gia hỏa này thực tế tuổi muốn so với chính mình lớn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là cái tiểu sỏ tạ bộ dáng, kêu nàng một tiếng gì nàng cũng sẽ không cảm giác không được tự nhiên. Nhan chỉ kéo qua tiểu khiêm, nhẹ nhàng mà nói, tiểu khiêm, ngươi cha đang ở luyện công, không cần quấy rầy. Tiểu khiêm gật gật đầu, là, tiểu khiêm minh bạch, lại ngừng lại một chút, bất quá, cha không cho tiểu khiêm lại gọi cha, muốn sửa miệng cứ gọi làm nghĩa phụ trong thanh âm có chút tạm đạm. Đây là năm đó đế thích âm cho hắn đế hạ, nhiều nhất cho phép tiêu nghĩa phụ, quyết không thể lại xưng hô vì cha. Nhan chỉ giơ tay xoa xoa đầu của hắn, khẽ thở dài một hơi, đáng thương hải tử. Không có việc gì, nghĩa phụ cũng là cha, chúng ta vẫn là giống như trước giống nhau thương ngươi. Lạc thanh vũ ôm cánh tay đứng ở một bên, khóe môi nhẹ dắt ra một kia đạm cười. Này nhan chỉ thật đúng là có hồng lâu ngộng trung bảo tỉ tỉ khí chất, Nhìn qua ôn nhã rộng lượng, rất có tiểu thư khuê các phong phạm. Bất quá, nàng lời này lại ẩn dấu lời nói, người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng Lạc Thanh Vũ lại là nhân tinh, nhất am hiểu đó là xem mặt đoán ý. Cái này nhan chỉ giống như đối đế thích âm chưa hết hy vọng. Chúng ta, cái này từ chính là thâm ý sâu sắc. Lạc Thanh Vũ đạm nhiên cười, đảo không để bụng. Nàng phu quân là trên trời dưới đất ưu tú nhất nam nhân. Sẽ bị đông đảo nữ nhân mơ ước là thực bình thường sự. Chỉ cần hắn trong lòng chỉ có nàng, sẽ không đối nữ nhân khác động tâm, vậy vậy là đủ rồi. Nhan chỉ cùng đế thích âm rốt cuộc nhận thức vạn năm lâu, sẽ đối hắn động tâm thực bình thường. 866 chương 866 Nhan chỉ chú định tương tư đơn phương. Nhưng Nhan chỉ một vạn năm thời gian cũng không làm đế thích âm đối nàng động tâm, có thể thấy được bọn họ chi gian sẽ không lại sát ra cái gì ái hỏa hoa. Nhan chỉ chú định tương tư đơn phương. Có một câu tục ngữ nói, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, nàng phu quân chỉ cần đối này đó oanh oanh yến yến không thú vị, những cái đó oanh oanh yến yến lại hướng hắn bên người Pháp cũng không có gì dùng. Nàng lạc thanh vũ cũng không đáng vì người khác một câu ghen. Nhan chỉ nhìn nhìn ngồi ngay ngắn ở nơi đó đế thích âm, nhìn nhìn lại lạc thanh vũ, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Đế quân lại như thế nào bị thương? Thanh âm tuy rằng như cũ ố nhã, lại có điểm cao cao tại thượng chất vấn hương vị. Lạc thanh vũ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không khách khi nói, giờ phút này không phải nói này đó thời điểm, vẫn là ngấm lại lui địch chi sách là đứng đắn. Nhan trì rốt cuộc cùng lạc thanh vũ tiếp xúc cực nhỏ, cũng không hiểu biết nàng tính cách, bị nàng một câu cấp nghẹn trở về. Một chương mặt đẹp ẩn ẩn có chút xanh trắng đan sen. Giờ phút này bên ngoài truyền đến ầm ầm ầm động tĩnh. Hiển nhiên phong tiêu tầm bắt đầu phá trận. Lạc thanh vũ hơi hơi nhíu mày, nàng không nghĩ tới phong tiêu tầm cư nhiên sẽ dùng loại này bổn biện pháp phá trận. Dựa theo hắn hiện tại này phá trận tốc độ, chỉ sợ quá không được một canh giờ hắn liền có thể đánh tới nơi đây. Nguyên bản nàng kế hoạch khá tốt, lại không nghĩ rằng Nhan chỉ cùng tiểu khiêm đã đến quấy dày nàng toàn bộ kế hoạch. Vì nay chi kế, chỉ có thể lại tìm nó sách. Nhan chỉ cùng tiểu khiêm tự nhiên cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh. Sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Cái này trận có thể ngăn lại phong tiêu tầm sao. Nhan chỉ cũng bất chấp quái trách Lạc Thanh Vũ khẩu khí không tốt, thấp giọng dò hỏi. Không thể. Lạc Thanh Vũ trả lời thực dứt khoát. Nhan chỉ sắc mặt hơi đổi, lui mà cầu tiếp theo, kia, kia ngăn lại hắn bao lâu. Lạc Thanh Vũ nghiêng thai nghe xong vừa nghe động tĩnh, đại khái có thể có một canh giờ. Nàng lại nhìn Nhan chỉ cùng tiểu khiêm liếc mắt một cái, các ngươi có thể hay không lặn. Thật sự không được, bọn họ liền thần không biết quỷ không hay lặn ra cái này tiểu đảo, đi hướng nó chỗ. Tiểu Khiêm lập tức trả lời, sẽ. Hắn sở tập chính là thủy thuộc tính thuật pháp, lặn xuống nước tự nhiên không nói chơi. Nhan chỉ lại chất cứng lại, lặn làm cái gì? Chạy trốn A. Lạc thanh vũ trả lời đương nhiên. Đế thích thơm hiện tại không thể xuất chiến, mà bọn họ những người này thêm lên cũng không phải phong tiêu tầm đối thủ. Tự nhiên muốn cùng hắn chọn dùng kéo dài chiến thuật. Chúng ta là tiên gia, từ xưa ta bất thắng chính, như thế nào có thể nhẹ giọng chạy trốn. Chúng ta có thể liên thủ một trận chiến. Nhan chỉ ở một khối tảng đá lớn tượng phiêu phiêu ngồi xuống, lời lẽ chính nghĩa. Lạc thanh vũ nhìn nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạc nói, liên thủ một trận chiến. Không biết nhan chỉ tiên tử có bao nhiêu đại thắng tính. Nhan chỉ chất trụ, nàng liền một chút ít phần thắng đều không có. Phong Tiêu tầm yêu lực quá cao, lúc trước cơ hồ là đánh biến thiên hạ vô địch thủ, không biết nhiều ít thiên binh thiên tướng chết ở hắn trong tay. Như phi có đế thích đâm kiểm chế hắn, không biết sẽ nháo ra bao lớn nhiễu loạn. Mà nàng tuy rằng đã bị phong làm thần quân, nhưng công phu nhiều nhất có thể đuổi kịp một cái thiên đình chiến tướng, cùng Phong Tiêu tầm kém một cái trời và đất khoảng cách. ở Phong Tiêu tầm thủ hạ, nàng chỉ sợ hai chiêu cũng đi không được. 867 chương 867 Nhàn chỉ chú định là tương tư đơn phương Mà tiểu khiêm Vẫn là một vị đứa bé Căn bản không đủ phong tiêu tầm chọc một lóng tay đầu Đến nôi trước mắt vị này Lạc thanh vũ Chỉ là một phàm nhân Công phu lại cao cũng hữu hạn, Sợ ở phong tiêu tầm trước mặt cũng đi không được nhất chiêu Nàng lược một chút tóc mây Ho nhẹ một tiếng Yên tâm bổ tiên vừa rồi đã thông báo thiên đình Thiên đình sẽ phái binh cứu viện chúng ta Nàng hướng bầu trời nhìn vừa thấy, trời cao vân đạm, viện binh còn không có bóng dáng. Nàng trong mắt hiện lên một mặt đắc ý, may mắn nàng có dự kiến trước, vừa mới rơi vào trong trận lạc thanh vũ vì bọn họ dẫn đường thời điểm, nàng liền dùng tiên gia pháp thuật dẫn âm cấp Lam Tu, làm hắn nhiều dẫn người tới cứu rút. Vừa mới nàng nhìn đến đế thích âm bị trọng thương, tự nhiên cũng dùng truyền âm dắp tâm truyền cho Lam Tu. Đế thích âm tuy rằng phản ra thiên đình, không hề nghe thiên đình hiệu lệnh nhưng hắn dù sao cũng là thiên đế duy nhất nhi tử hắn nếu thực sự có khó thiên đế tự nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan chắc chắn phái rất nhiều thiên binh thiên tướng tới cứu viện phong tiêu tầm rốt cuộc chỉ là một người hảo hổ còn không chịu nổi bầy sói chỉ cần tới cứu viện thiên binh thiên tướng đủ nhiều không lo bọn họ trốn không thoát phong tiêu tầm nắm giữ chỉ cần này trận pháp có thể kiên trì đến viện binh đi vào vậy vạn sự lại cát nhan chỉ lại nhìn lạc thanh vũ liếc mắt một cái khỏe môi hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái nhạt meo ý cười. Lần này đế thích thơm bị trọng thương, xem bộ dáng này, nhất thời nửa khắc khôi phục không được, lại có phong tiêu tầm như hổ rình ngồi, hắn chỉ có thể hồi thiên đình chữa thương. Mà thiên đình quy củ là phàm nhân quyết không thể thượng thiên đình, miễn cho hỏng rồi thiên đạo cương thường. Trước mắt cái này phàm nhân nữ tử tự nhiên không thể thượng thiên đình, đế thích thơm lại không muốn cùng nàng chia liệt chỉ sợ cũng không phải do hắn. Lạc thanh vũ trong lòng hơi hơi chấm xuống, nàng tuy rằng không biết thiên đình quy củ, nhưng lúc trước thành hôn khi bái đường bị xét đánh nàng liền biết hắn cùng nàng là không chịu trời cao chúc phúc một đôi, sợ là không bị thiên đình thừa nhận. Nếu thiên đế thật phải xuống dưới thiên binh thiên tướng tới đón hắn hồi thiên đình, nàng muốn hay không đi theo? Duân không cho phép đi theo. Nàng tự nhiên không muốn cùng hắn tách ra, nàng không e ngại nhân ngôn, cũng không e ngại người khác cho nàng sắc mặt xem, chính là... Bên ngoài ầm ầm ầm thanh không dứt, có thể thấy được phong tiêu tầm oanh cục đá oanh chính hoan. Nàng thấp thấp thở dài, những cái đó tảng đá lớn nếu chỉ là hoạt động, một hoạt động liền sẽ kích hoạt trận pháp, sẽ đem dịch thạch giả dẫn vào trong trận, lại không nghĩ rằng phong tiêu tầm sẽ nghĩ ra như vậy cái buồn biện pháp phá trận, tuy rằng buồn, lại cũng là nhất hữu hiệu. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, Thái Dương đã ra tới, mà nhan chỉ trong miệng thiên binh thiên tướng như cũ không có bóng dáng. Nàng lại nhìn nhìn đế thích âm, hắn ngồi ngay ngắn ở nơi đó, quanh thân nhàn nhạt bạch quang bao phủ, bạch quang trung hơi hơi lộ ra một hạt bụi. Hắn hẳn là vẫn là ở vận công chữa thương kiêm đuổi độc đi. Xem hắn sắc mặt nhưng thật ra tốt hơn nhiều. Nếu phong tiêu tầm phá trận thành công, mà viện binh chưa đến, nàng cũng chỉ có binh hành nước cơ hiểm, mang theo đế thích âm ở trong nước chạy trốn. Tiểu khiêm biết bơi thật không có cái gì trở ngại, chỉ có nhan trì, nàng sẽ không bơi lội nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng là sư phụ bạn tốt, tổng không thể đem nàng ném ở chỗ này mặc kệ, lấy phong tiêu tầm tính tình, bắt được nàng nói không chừng sẽ đem nàng tra tấn không người không quỷ. 868 chương 868 nhan chỉ chú định tương tư đơn vương. Nàng là sư phụ bạn tốt, tổng không thể đem nàng ném ở chỗ này mặc kệ, lấy phong tiêu tầm tính tình, bắt được nàng nói không chừng sẽ đem nàng tra tấn không người không quỷ. Nhan chỉ nghe được bên ngoài kia ầm ầm ầm phá trận tiếng động sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Nàng nhìn xem thần sắc bình tĩnh thản nhiên Lạc Thanh Vũ, nhìn nhìn lại đả tọa đế thích âm, cập thấy rõ đế thích âm trên người toát ra bạch quang trung tiền hôi, sắc mặt đống nhiên đại biến, tiến lên một bước, tựa muốn giơ tay vô xúc đế thích âm thân mình. "Ngươi làm cái gì?" Lạc Thanh Vũ thân hình chợt lóe, che ở đế thích âm trước mặt, kịp thời ngăn trở nàng Lộc Sơn chi trảo, hắn hiện tại đang ở vận công quan trọng thời khắc. Tuyệt đối không thể quấy dậy Nhan chỉ ngẩn ra Ngượng ngùng lùi về tay Một đôi thu thủy con ngươi lại ngưng trù Ở lạc thanh vũ trên người Vậy ngươi nói cho ta Đế quân là bị cái gì thương Có phải hay không đổ ma chiến thần đánh ra tới Lạc thanh vũ sửng sốt Trong lòng khẽ nhúc nhích, Trên mặt lại bất động thanh sắc Cái gì đổ ma chiến thần Nhan chỉ rồi lại lắc đầu Chính mình phủ định chính mình Không đúng, không đúng Đổ ma chiến thần đã chết vài ngàn năm Không có khả năng là hắn. Chính là, chính là đế quân trên người thương thật sự giống như. Lạc thanh vũ một lòng lại hơi hơi chìm xuống. Chẳng lẽ bám vào ở chính mình trong cơ thể oán linh cư nhiên là cái gì đồ ma chiến thần? Đồ ma chiến thần là người nào? Đánh ra tới thương lại là cái dạng gì? Lạc thanh vũ trong lòng tuy rằng nổi lên gọn sóng, thanh âm lại như cũ tứ bình bất ổn. Ánh mắt dừng ở nhan trì trên người, sắc bén mà khiếp người. Nhan chỉ trong lòng hơi hơi chấn động, trước mắt nữ tử tuy rằng chỉ là một vị phạm nhân, nhưng lại có một loại khôn kể khí chất, làm nàng trong lòng lại có một loại mạc danh sợ hãi. Đố ma chiến thần đã từng là bầu trời tứ đại chiến thần chi nhất, pháp lực cao cường, hắn nhất am hiểu tuyệt kỹ đó là hủy thiên diệt địa lôi điện cầu, bị này cầu đánh chúng người hoặc là yêu sẽ ở nháy mắt hóa thành cho bụi, đã từng một người tàn sát ma giáo hộ pháp bên cạnh tiểu khiêm nhịn không được mở miệng. Hắn tuy rằng sinh ra vãn, chưa thấy được thượng cổ chiến thần phong thái, nhưng hắn dù sao cũng là cái nam hải tử, nam hải tử trời sinh tính hiếu chiến, súng bái anh hùng. Cho nên tiểu khiêm đối tam giới chung sở hữu anh hùng hào kiệt sự tích đều rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng biết đồ ma chiến thần sự tích, bị đồ ma chiến thần lôi điện cầu đánh trúng, liền tính là pháp lực cao thâm thần tiên cũng không chịu nổi, ngũ tạng như đốt, như không có cao thâm pháp lực ngăn chặn kia lôi điện cầu liền sẽ ở trong cơ thể nổ tung, đem cả người tạc vì cho bụi, hơn nữa bị loại này thương lúc sau, pháp lực lại cao người bị thương cũng sẽ không tự lành, yêu cầu dùng bàn đảo. Viên Trung huyền băng thảo cộng thêm quỳnh đài vô niệm quả trị liệu 9981 thiên tài có thể khỏi hẳn. Kia hủy thiên diệt địa lôi điện cầu vết thương là cái dạng gì? Lạc thanh vũ mở miệng, trong lòng càng ngày càng trầm. Là một cái ô thanh dấu bàn tay. Lòng bàn tay vị trí có chút đỏ lên tỏa sáng, dấu vết đốt ngón tay rõ ràng, thậm chí liên thủ trưởng Hoa Văn đều rõ ràng có thể thấy được tiểu khiêm giống như bối thư, một hơi nói ra. Không sai chút nào. Xem ra tránh ở chính mình trong cơ thể thật là cái này cái gì đồ ma chiến thần, sau đó hắn khống chế được thân thể của mình cho sư phụ này một đòn trí mạng. 869 chương 869 nhan chỉ chú định là tương tư đơn phương. Lạc thanh vũ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nhìn nhìn đế thích âm, trong lòng ấy náy che trời lấp đất. Cho tới nay đều là hắn bảo hộ nàng, là nàng ô rủ, là nàng dựa vào. Mà nàng lại liên tiếp cố ý vô tình mà thương tổn hắn, lần này càng là bị oán linh thao tung đúc thành đại sai. Chúng loại này chiêu người ngũ tạng rục đốt, chắc không được hắn sẽ suy yếu đến nước này, sẽ lưu nhiều như vậy mồ hôi lạnh. Như thế bình thường thần tiên. Chỉ sợ liền sẽ bị này đau đớn cha tấn kêu to hét lớn đi. Hắn lại e sợ cho nàng sẽ lo lắng, làm ra loại này vân đạm phong khinh, không hề đau đớn bộ dáng, còn mở miệng an ủi nàng, làm nàng an tâm. Nay thương không thể tự lành, xem ra vì hắn thương, lần này vô luận tới hay không viện binh, đều phải đi thiên đình đi một chuyến. Nay huyền băng thảo cùng vô niệm quả có thể hay không gỡ xuống tới, trước làm hắn dùng áp chế độc tính. Lạc Thanh Vũ hỏi ra một cái khác vấn đề. Không thể, Huyền Băng Thảo cùng vô niệm quả sinh trưởng ở thiên giới, một khi rời đi thiên giới liền sẽ lập tức hóa thành cho bụi, vô pháp lộng tới hạ giới tới. Tiểu Khiêm lắc đầu. Lạc Thanh Vũ rũ con ngươi, hảo đi, vậy thượng thiên đỉnh, liên tính là hắn không nghĩ đi lên, nàng cũng muốn đem hắn vô luận là bức bách vẫn là lừa dối đều phải lộng đi lên. Nhan chỉ một đôi liêm diễm hai tròng mắt ở Lạc Thanh Vũ trên mặt vừa chuyển trong lòng ẩn ẩn có chút minh bạch xem ra đế quân lần này trung thật là cái kia hủy thiên diệt địa lôi địa cầu xem ra đế quân lần này vô luận nguyện ý hay không đều phải đi thiên đình nghỉ ngơi nửa năm nay nửa năm thời gian đủ khả năng thay đổi một chút sự tình phanh, mà một thanh âm vang lên cách đó không xa một khối tảng đá lớn bị oanh thành bột mịn phong tiêu tầm xem trong trận tuy rằng một mảnh vần tre sương ngủ cháo cái gì cũng thấy không rõ Nhưng lạc thanh vũ đám người ngồi ở mắt trận bên trong, hết thảy đều xem rất rõ ràng, tự cục đá khe hở gian nhìn ra đi, đã có thể ẩn ẩn nhìn đến phong tiêu tầm trên người kia đỏ tươi góc áo. Xem tình cảnh này, lại có hơn nửa canh giờ phong tiêu tầm liền sẽ công tiến vào, Nhan chỉ sợ tới mức nhan sắc càng biến, hướng về không trung phương hướng nhìn lại xem. Viện binh như thế nào còn không đến. Cũng đúng lúc vào lúc này, đế thích thơm bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt ở đây nội ba người trên người vừa chuyển, hướng lạc thanh vũ hơi vây tay một cái, thanh vũ, chúng ta đi. Lạc thanh vũ hơi hơi sửng sốt, chạy đi đâu? Đế thích thơm ống tay háo phất một cái, giữ chặt tay nàng, nhàn nhạt nói, chúng ta giữ nguyên kế hoạch hành sự. Lôi kéo nàng xoay người liền đi. Nguyên kế hoạch chính là cùng phong tiêu tầm áp dụng kéo dài chiến thuật, một khi phong tiêu tầm sắp sửa phá trận thành công. Hai người bọn họ liền thần không biết quỷ không hay lặn xuống nước đi mặt khác trên đảo. Như vậy qua lại kéo dài thời gian, thẳng đến đế thích âm khôi phục không sai biệt lắm, có thể phi hành đi hắn chô mới thôi. Phong tiêu tầm phá hủy một cái đảo, nhưng một cái khác trên đảo thạch trận còn chưa lọt vào phá hư, bọn họ đi nơi đó nói, hẳn là còn có thể đủ duy trì một hai cái canh giờ. Nguyên bản hắn cùng nàng kế hoạch thực thiên ý gì hề vô phùng lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa bị Nhan Chỉ cùng Tiểu Khiêm đã đến quay rầy Hai người kia, chẳng những không giúp được vội, ngược lại thực thêm phiền, bọn họ rốt cuộc tới làm cái gì. Tiểu Khiêm vội vội đổi kịp, nghĩa phụ, không cần ném xuống Tiểu Khiêm. Nhan Chỉ sắc mặt biến đổi, đế quân. Nhan Chỉ, Nhan Chỉ sẽ không bơi lội. 870 chương 870 được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nhan Chỉ sắc mặt biến đổi, đế quân. Nhan Chỉ. Nhan chỉ sẽ không bơi lội. Hắn thật sự muốn ném xuống nàng, mặc kệ nàng chết sống. Đế thích thơm dưới chân hơi hơi một đốn, nhàn nhạt nói một câu. Vậy ngươi liền ở chỗ này dừng lại nửa canh giờ, sau đó bay qua đi. Tiếp tục đi trước. Nguyên bản bọn họ lặn có thể thần không biết quỷ không hay, chính là nếu nhan chỉ một khi bay ra trận, thế tất bị phong tiêu tầm phát rác, theo sát tới đến một cái khác tiểu đảo. Bay nhanh du chậm, nếu phong tiêu tầm trước tiên phát rác ở nơi đó chờ, Chỉ sợ không đợi bọn họ lên bờ liền sẽ bị phong tiêu tầm đổ ở tiểu đảo bờ biển thượng. Hậu quả không dám tưởng tượng. Vì bảo hiểm khởi kiến, chỉ có thể là bọn họ trượt xuống nước lặn, chờ bọn họ mau đến cái kia trên đảo thời điểm, nhan chỉ lại bằng mau tốc độ bay qua đi. Nhan chỉ niệm lực tuy rằng không bằng phong tiêu tầm, động thủ nói nhất định thua, nhưng nàng chạy trốn công phu vẫn là man cao, tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ cần nàng cơ linh chút, hẳn là có thể tránh thoát phong tiêu tầm mà trường. Ở hắn bắt được nàng phía trước, bay đến kia tòa chưa bị phá hư trên đảo nhỏ. Nhan chỉ hoảng sợ, theo bản năng mở miệng, không, đế quân, nhan chỉ không cần chính mình đãi ở chỗ này, tiểu tiên muốn cùng đế quân cùng nhau đi. Lạc thanh vũ nhìn nàng một cái, thấy nàng một trương mặt đẹp ẩn ẩn trắng bệnh, trong lòng thở dài, nói, ngươi một chút cũng sẽ không bơi lội. Cầu bào cũng không được. Nhan chỉ mặt đẹp đỏ lên, cái gì cầu bào? "Bổn tiên là phương hoàng, hỏa hòa phương hoàng lạc thanh vũ nhàn nhạt xoay người vậy không có biện pháp nàng lại nhìn nhìn phong tiêu tầm phá trận phương hướng yên tâm hắn phá cái này trận như thế nào cũng đến yêu cầu hơn nửa canh giờ ngươi chỉ cần ở cái này trên đảo vừa lúc nửa canh giờ là được ngươi ở hắn hoàn toàn phá trận phía trước hướng bay ra đi sẽ không có việc gì chúng ta ở một cái khác trong trận hội hợp ta sẽ tiếp ứng ngươi vào trận nhan chỉ môi đỏ hơi run còn muốn nói gì nữa Đế thích âm đã nhàn nhạt mở miệng, nhan chỉ, ngươi không cần nhiều lời, đây là pháp chỉ, ngươi chỉ cần vâng theo liền có thể. Đây là trước mắt mới thôi tốt nhất biện pháp. Hắn cũng lời đến lại cùng nhan chỉ cãi lại giải thích, trực tiếp hạ lệnh dụ. Nhan chỉ trong lòng trật lạnh, hơi hơi cúi đầu xuống, là, nhan chỉ, nhan chỉ tuân đế quân pháp chỉ. Trong thanh âm ẩn ẩn mang theo một tia ủy khuất. Đế thích âm cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt dặn dò. Ngươi không cần ở trong trận loạn đi, muốn phi thời điểm, chỉ cần ở cái này vị trí thẳng tóc bay lên liền sẽ không xúc động trong trận cơ quan. Lại nói như thế nào, Nhan Chỉ cũng là hắn bằng hữu, lại là đã từng ân nhân cứu mạng, hắn tự nhiên không nghĩ nàng thật sự sẽ ra chuyện. Là, Nhan Chỉ minh bạch. Nhan Chỉ trong mắt hơi hơi sáng ngời, lần này đáp ứng thanh âm vang dội một ít. Tiểu Khiêm trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, dưới chân một đốn. Không bằng Tiểu Khiêm lưu lại bồi mẫu thân đợi lát nữa cùng nhau sớm. Đế thích thâm lạnh lùng mở miệng, Tiểu Khiêm, ngươi tưởng liên lụy ngươi mẫu thân nói, cứ việc lưu lại nơi này bồi nàng. Tiểu Khiêm cuối đầu, hán phi hành thuật cũng không tính cao, nếu cùng nhan chỉ đại ở bên nhau, nhan chỉ còn phải chiều ứng hán, chỉ sợ càng phi không mau, dừng ở phong tiêu tầm trong tay tỷ lệ ngược lại càng tăng lên chút. 871 chương 871 nhan chỉ chú định là tương tư đơn phương tiểu khiêm tự nhiên cũng lập tức suy nghĩ cẩn thận điểm này trong lòng có chút tháy náy mắt trông mong mà nhìn nhan trì kìa mẫu thân đợi lát nữa phi thời điểm tốc độ mau chút không cần bị tên ma đầu kia bắt được nhan trì gật đầu mỉm cười mẫu thân để ý tới đến tiểu khiêm ngươi cùng nghĩa phụ đi trước đi mẫu thân theo sau sẽ cùng các ngươi hội hợp nang thanh em ôn nu, ngữ điệu hiền hòa thật sự như là một vị khai sáng rộng lượng mẫu thân tiểu khiêm không làm sao hơn Chỉ phải đáp ứng. Đế thích thơm bước chân hơi hơi một đốn, ngay sau đó nắm lạc thanh vũ, cùng đi tiểu khiêm ba người một đạo đi. Nhan chỉ đứng ở tại chỗ, chơ mắt nhìn đế thích thơm ba người ở trong trận vừa chuyển, không có tâm hơi. Nàng một bàn tay nhẹ nhàng đáp thượng một cái cục đá, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đế quân đối chính mình xem ra cũng không phải hoàn toàn vô tình, ít nhất vẫn là có chút để ý chính mình sinh tử. Nếu không có cái kia nha đầu, Có lẽ hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ yêu chính mình. Thiên hậu vị trí chính là nàng nhan trì. Nếu không có cái kia nha đầu, thật là có bao nhiêu hảo. Nàng ngón tay hơi hơi nắm chặt, lòng bàn tay một khối đá không tiếng động hóa thành một mịn. Ẩm vang, ẩm vang. Hai tiếng vang lớn, như ở bên hai, nhan trì khiếp sợ, theo bản năng đi nhìn, thấy phong tiêu tầm lại ly chính mình nơi phương vị gần một ít. Nàng trong lòng phốc phốc loạn nhảy, đối phong tiêu tầm nàng có một loại bản năng sợ hãi. Cái này ma đầu luôn luôn xem sở hữu tiên tử không vừa mắt, mấy ngàn năm trước kia một hồi tiên ma đại chiến, có bảy tám cái tiên tử dừng ở hắn trong tay, bị hắn ném cho những cái đó ma binh thủ hạ đến chết, nghe nói liền hồn phách cũng bị giam cầm ở mộ hắc cám nơi, vinh thế không được siêu sinh. Nếu chính mình lần này rơi xuống hắn trong tay, chỉ sợ kết cục cũng cùng những cái đó tiên tử giống nhau đi. Nàng một mình đại ở trận nội, càng nghĩ càng là sợ hãi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong tiêu tầm phá trận phương hướng thân mình hơi hơi phát run nàng ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh chung quanh thạch ảnh lay động một bóng người cũng nhìn không tới chỉ có nàng chính mình lại ngẩng đầu nhìn xem không trung không trung vạn dặm không mây nàng đau khổ hy vọng cứu binh còn chưa có bóng dáng đáng chết những cái đó thiên binh thiên tướng hành động cũng quá chấm đi nàng chỉ cảm thấy thời gian quá không phải giống nhau chậm Mỗi một phân mỗi một giây đều là một loại giày vò, này cái gọi là nửa canh giờ quả thực tựa như một thế kỷ như vậy dài lâu. Khó khăn lắm lại chịu đựng một nén nhang công phu, mắt thấy phong tiêu tầm càng ngày càng tới gần, hắn mỗi lần hiện lên khi, nàng thậm chí có thể thấy rõ hắn kia đỏ thâm quần áo thượng lưu lệ hoa văn, có thể thấy rõ hắn phi dương tóc bạc, mị hoặc vô song mà lại tà mị sơ cuồng mặt mày. Hắn ngẫu nhiên phóng ra tiến trong trận đôi mắt sắc bén như đao. Tràn ngập nồng đậm sát khí, hận không thể đem trong trận sở hữu đồ vật đều xé thành mảnh nhỏ. Nhan chỉ nắm chặt nắm tay, toàn bộ thân mình run rẩy lên, sợ hai giống như hải triều, che trời lấp đất đem nàng bào phủ. Không được, nàng không thể lại đãi ở chỗ này. Nàng đầu góc nóng lên, bay thẳng dựng lên. Lạc thanh vũ ba người ở thạch trận trung chuyển mấy vòng, liền đi vào một yên lặng chỗ, nơi này đúng là phong tiêu tầm nhìn không tới một cái góc chết. Nơi này xuống nước vừa lúc, Lạc Thanh Vũ đang muốn xuống nước, thủ đoạn hơi hơi căng thẳng, bị đế thích thâm nắm lấy, Thanh Vũ. Lạc Thanh Vũ ngước mắt, chuyện gì? Người sinh khí. Đế thích thâm một đôi con ngươi rừng ở trên người nàng. Này một đường nàng một câu cũng chưa nói, là sinh khí sao? Lạc Thanh Vũ sừng sốt, ngay sau đó liền minh bạch hắn chỉ chính là cái gì, không khỏi cười, tức giận, cái gì a Ta còn không có nhỏ mọn như vậy. 872 chương 872 yêu nhau là hai người sự, cùng người thứ ba không quan hệ. Nhan chỉ tuy rằng đối đế thích âm có khác ý niệm, nhưng nàng dù sao cũng là đế thích âm bằng hưu, lại là đã từng ân nhân cứu mạng, ở như vậy sống chết trước mắt thoáng quan tâm một chút nàng thực bình thường, phù hợp bằng hưu đạo nghĩa. Nàng bên người cũng có bằng hưu, nếu đụng tới tương đồng tình huống, nàng có lẽ càng quan tâm đối phương an nguy. Liên tính ở hiện đại thành hôn hai bên ai không có phi quan ái tình nam nữ bằng hữu tổng không thể thành hôn khiến cho đối phương cùng sở hữu khác phái bằng hữu đều chặt đứt kết giao đi chỉ cần trong lòng đều có cái độ liền hảo đế thích thơm ám thở dài nhẹ nhõm một hơi đôi mắt có một tia vui mừng giơ tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn lúc này mới bưng ra hảo chúng ta xuống nước hắn thanh lánh hương khí thượng mờ mịt ở chót mũi lạc thanh vũ ngẩng đầu sờ sờ bị hắn hôn qua địa phương có chút nhiệt nhiệt cảm giác làm trên mặt nàng cũng có chút nhiệt nhiệt nàng cùng hắn thành hôn hơn hai năm tuy rằng đã thân thiết không biết bao nhiêu lần nhưng hắn đụng chạm như cũ làm nàng nóng mặt tim đập trong lòng thầm thở dài một hơi chính mình xem như chúng hắn độc hắn hết thể đối nàng tới nói đều là mật đường làm nàng vui vẻ chịu đựng ở hắn ôn nhu trùng say mê nàng ám hít một hơi bỗng nhiên tự tin tràn đầy yêu nhau là hai người sự cùng người thứ ba không quan hệ chỉ cần hắn ái nàng kia vô luận tới cái dạng gì báo táp nàng đều có thể cười nên đón tiểu khiêm nhìn lạc thanh vũ kêu bỗng nhiên lộng lẫy con ngươi trong lòng vừa động cũng không biết là cực kỳ hâm mộ vẫn là khác cái này phàm nhân nữ tử diện mạo bình thường cùng bầu trời tiên tử so sánh với lạc thanh vũ dung mạo tự nhiên bình thường lại có một loại mạc danh hấp dẫn người khí chết làm người không rời mắt được Mà nghĩa phụ đối nàng sở làm động tác, nhìn qua tùy tính mà lại tự nhiên, thân mật mà lại không có vẻ đột ngột, này, mới là chân chính phu thê đi. Ban đầu hắn vẫn luôn tưởng lạc thanh vũ chia rẽ hắn một nhà ba người, hiện tại ngẫm lại, bọn họ một nhà ba người thật sự không giống như là chân chính một nhà ba người. Đế thích thâm ở nhan trì trước mặt vẫn luôn nhàn nhạt lạnh lùng, ôn nhã mà lại sơ đạo chưa từng có bất luận cái gì thân mật động tác, thật sự không giống như là cái gì phu thê. Cho tới nay là hắn hiểu lầm, xem ra hắn nhan chỉ mẫu thân cũng hiểu lầm. Ba người lặng lẽ lẻn vào trong nước, hướng về tiểu đảo phương hướng lặn qua đi. Tiểu khiêm rốt cuộc vẫn là cái hài tử, trời sinh tính hiếu thắng, mọi việc thích xuống phong. Hạ thủy về sau, hắn vẫn luôn xông vào trước nhất mặt. Lạc thanh vũ lúc đầu còn sợ hắn bơi lội tốc độ theo không kịp, thấy hắn như thế liền cũng liền yên lòng. Ở trong nước cùng đế thích gâm nắm tay tề du. Bọn họ cần thiết mau chóng bơi tới cái kia tiểu đảo đi, sấn phong tiêu tầm chưa phá trận phía trước đuổi tới cái kia tiểu đảo, mới có thể bảo đảm lẫn nhau an toàn. Đế thích thơm khôi phục không tồi, giờ phút này đã có thể chính mình ở dưới nước để thở hô hấp, dù tốc độ cũng không chậm. Mà lạc thanh vũ, nàng nghỉ tạm như vậy một đoạn thời gian, thể lực cũng đại bộ phận khôi phục. Nàng lặn kỹ thuật vốn dĩ chính là xuất sắc, giờ phút này càng như là một cái mỹ nhân ngư. Ở trong nước tốc độ không thể so trên đất bằng chậm. Đế thích âm tuy rằng khác đều là cường hạng, này dưới nước hoạt động lại so với không thượng Lạc Thanh Vũ. 873 chương 873 yêu nhau là hai người sự, cùng người thứ ba không quan hệ. Đế thích âm tuy rằng khác đều là cường hạng, này dưới nước hoạt động lại so với không thượng Lạc Thanh Vũ, hắn lại bị thương, tương đối, hắn tốc độ liền chậm một chút. May mắn Lạc Thanh Vũ ở dưới nước vẫn luôn nắm hắn một bàn tay. Đem hắn tốc độ mang để cao không ít. Ba người một đường cấp du, tốc độ so lường trước còn muốn mau chút, ước chừng qua một nén nhang công phu, ở dưới nước đã có thể xa xa nhìn đến cái kia tiểu đảo hình dáng. Lạc thanh vũ ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ chỉ cần lên bờ vào trận, liền có thể làm tiểu khiêm thông chi nhang trì, làm nàng sớm cho kịp chạy tới. Lại bơi một lát, ba người rốt cuộc bám lấy tiểu đảo ở trong nước nhang thạch. Tiểu khiêm thiếu kiên nhẫn. Liền tưởng vụt ra đi. Lạc thanh vũ kịp thời đè lại hắn, đánh một cái thủ thế, ý tứ là nàng trước đi lên nhìn xem. Cũng không đợi hai người kia làm ra cự tuyệt động tác, nàng liền ưa ra ra mặt nước. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh không khoan bờ cát, bờ cát sau chính là nàng bãi thạch trận. Giờ phút này toàn bộ trên đảo nhỏ im ắng, nhìn qua không có gì đặc biệt. Cái này thạch trận bị phong tiêu tầm phá hư không nhiều lắm, bọn họ nếu tránh ở bên trong nói. Đại khái có thể có hai cái canh giờ nhàn hạ, vô luận là chờ viện binh vẫn là tưởng khác biện pháp đào tẩu, đều vậy là đủ rồi. Nàng hướng trong nước đánh một cái thủ thế, ý bảo hết thể bình thường, làm kia hai người cũng đi lên. Ba người ướt đấm lên bờ, liền vội tốc hướng thạch trận chạy vừa đi, chỉ cần chạy tiến cái kia thạch trận, bọn họ ba người liền tạm thời an toàn. Vừa mới chạy vài bước, một khối tảng đá lớn sau một cái bóng trắng trận lóe, một người hiện ra thân hình, đế quân tiểu khiêm các ngươi cuối cùng tới thanh âm ôn nhuận như là hoa tiểu khiêm sửng sốt một chút nhất thời mặt mày hớn hở mẫu thân kia bạch dĩ dì nhân đúng là nhan trì không nghĩ tới nàng sớm đến đế thích gẫm lại sắc mặt đại biến nhan trì ngươi như thế nào trước tiên tới lạc thanh vũ trong lòng cũng lộn bột nhảy dự lần này chỉ sợ muốn tao không nghĩ tới nhan trì sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn trước tiên đã đến nàng cũng bất chấp lại trách cứ nhan trì Khẽ quát một tiếng, nói cái gì cũng đừng nói, vào nước. Lôi kéo đế thích âm phi thân dựng lên, hướng về trong nước rơi đi. Phanh, Mà một thanh âm vang lên, bọn họ không có rơi vào trong nước, ngược lại như là đụng phải cái gì kết giới, cấp mánh bắn trở về. May mắn lạc thanh vũ phản ứng cực nhanh, vừa thấy không tốt, lôi kéo đế thích âm ở không trung quay tròn vừa chuyển, hướng về một cái khác phương vị tiến lên. Phúc. Mà một tiếng vang nhỏ. Nàng cùng hắn như cũ là đụng phải kết giới, cấp bắn trở về. Hôn trướng. Lạc thanh vũ rủa thầm một tiếng, hận không thể đem được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nhan chỉ cấp một đao đánh chết. Nhan chỉ cùng tiểu khiêm lại xem lòng tràn đầy buồn bực, tiểu khiêm ngơ ngác mà nhìn ở trên bờ cắt tả sung hữu đột lạc thanh vũ cùng đế thích âm, làm sao vậy? Nhan chỉ lại tựa nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, nhịn không được nhìn xem bốn phía, đi bước một hướng thạch trận phương hướng lui đông nhiên nàng bước chân cứng lại, lại lui không được một bước, nàng phía sau cũng có một đạo kết giới, đem nàng ngăn lại. Đế thích thơm ám hít một hơi, đem lạc thanh vũ hướng phía sau một xả, đem nàng hộ ở sau người, sắc bén đôi mắt lại bắn về phía nào đó phương hướng, phong tiêu tẩm, ngươi có thể lăn ra đây. 874 chương 874 yêu nhau là hai người sự, cùng người thứ ba không quan hệ. Đế thích thơm ám hít một hơi, đem lạc thanh vũ hướng phía sau một xả. Đem nàng hộ ở sau người, sắc bén đôi mắt lại bắn về phía nào đó phương hướng, phong tiêu tầm, ngươi có thể lăn ra đây. Ha ha ha giữa không trung truyền đến một trận cười to, đế thích âm, loại này bị người bắt ba ba trong giỏ cảm giác thế nào. Hông ảnh trận lóe phong tiêu tầm hoa lệ hiện thân, phiêu phiêu dừng ở bờ cắt phía trên. Nguyên lai like hắn vừa mới ở cái kia đảo phá trận thời điểm, vẫn luôn chú ý trong trận tình cảnh. Sau lại thấy nhan chỉ cực kỳ gấp gáp bay ra tới hắn bổn ý nghĩ ra được trở lại, nhưng trong lòng vừa động, liền lại nhìn xuống. Ông tay háo vung lên, lặng lẽ ở phía sau đi theo. Hắn cũng coi như là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, vừa thấy nhan chỉ ra tới liền biết mặt khác ba người đại khái là đi rồi thủy lộ đào tẩu. Nhan chỉ tất nhiên sẽ bay đi cùng bọn họ hội hợp, hắn chỉ cần lặng lẽ đuôi hành sau đó, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhan chỉ thực nhẹ nhàng chạy ra tới. Còn tưởng rằng không bị phong tiêu tầm phát giác, trong lòng thích. Một trận gió dường như rừng ở kia trên đảo nhỏ. Nàng không dám mù quáng vào trận, liền thấp giọng ở ngoài trận kêu gọi tiểu khiêm, thấy trong trận không người theo tiếng, liền biết bọn họ thủy lộ đi chậm còn chưa chạy tới. Liền lén lút tránh ở một viên phi trong trận tảng đá lớn sau, ẩn nấp thân hình chờ bọn họ đã đến. Nàng tự cho là làm thiên ý gì hề vô phùng, lại không ngờ nàng này hết thể hành vi toàn bộ rừng ở phong tiêu tầm trong mắt phong tiêu tầm tự nàng này đó động tác chung liền biết đế thích gâm bọn họ thượng ở trong nước không có đã đến trong lòng đại hỉ cũng không kinh động nhan trì lặng lẽ ở ngoài trận cùng bốn phía đều thiết kết giới chỉ chừa giang mặt phương hướng kia một mặt chờ đế thích gâm bọn họ ra thủy sau hắn lại lập tức ra tay đang tới gần giang mặt bên này cũng thiết kết giới ở lặng yên không một tiếng động chung liền thiết này vây kín chi thuật hiện tại hắn rốt cuộc thành công Nhìn đến lạc thanh vũ dông cái không đầu rồi bỏ giường như loạn đâm, hắn càng đắc ý. Tuy là nha đầu này trơn trượt như cá trạch, cũng muốn thượng hắn một lần đương. Hắn đỏ thâm quần áo kéo trên mặt đất, ba nghìn tóc bạc theo giang phong phi dương, bị hoặc tuyệt luân trên mặt là thỏa thuê đắc ý cười, hắn ánh mắt sắc bén mà lại ác độc, nhìn đế thích gâm giống như là nhìn rừng ở miêu chảo hạ lao thử. Đến lúc này, đế thích gâm ngược lại bình tĩnh xuống dưới, liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng. Các hạ thường thường đã chịu loại này đãi ngộ, xem ra thâm hải trong đó tư vị. Liền không cần ta lại cho người miêu tả. Phong tiêu tầm đôi mắt nhíu lại, đế thích âm, lúc này ngươi còn chỉnh miệng lưỡi lợi hại. Hừ, bùn tọa thực mau liền làm ngươi cũng không nói ra được, một hồi ta muốn cắt lấy ngươi đầu lưỡi nhắm rượu uống. Đế thích âm lời nhắc cười, ngươi có bản lĩnh ngươi liền tới cắt hảo. Hắn đã hạ quyết tâm, thật sự không được liền vứt bỏ khối này tối ra không cần cũng muốn cùng Phong Tiêu tầm đua cái Đồng Quy Vũ tận, tới bảo đảm lạc thành vũ bình an. Cổ tay hắn vừa lật, lòng bàn tay bạch quang hơi lóe, một thanh ngân bạch trường kiếm trống rông xuất hiện. Trôi này trường kiếm mới vừa vừa xuất hiện, liền ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh, kiếm phong có hàn quang chợt lóe mà qua. Phong Tiêu tầm đôi mắt một ngưng, phong lôi kiếm. Không nghĩ tới ngươi binh khí cư nhiên là cái này. Hắn tuy rằng cùng đế thích lâm đánh nhau không dưới ngàn tràng, Nhưng hiếm khi thấy đế thích gâm sử dụng binh khí. 875 chương 875 sóng vai ngăn địch. Hắn tuy rằng cùng đế thích gâm đánh nhau không dưới ngàn tràng. Nhưng hiếm khi thấy đế thích gâm sử dụng binh khí. Hắn giống nhau là bắt được cái gì sử dụng cái gì. Nhanh cây, hòn đá. Liên tính là một mảnh lá cây ở trong tay hắn cũng không thua gì lợi hại nhất tháng khí. Liên tính là ngẫu nhiên lượng binh khí cũng chỉ là một thanh bình thường đao kiếm. Đủ khả năng đem chặn đường ma tà chém huyết nhục bay tứ tung Đánh nhau những năm gần đây Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lượng xuất thần binh lưới dao sắc bén Đồn đãi kiếm này là thượng cổ kiếm thần sở chế Kiếm này vừa ra, Cửu châu sấm dậy Thiên hạ yêu tà mạc dám chắn này phong Kiếm này đã biến mất mấy vạn năm Lại không nghĩ rằng là dừng ở đế thích âm trong tay Đối mặt kiếm này, phong tiêu tầm cũng không dám đại ý Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng lại có một tia đề phòng đế thích âm ngươi hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà liền tính là ngươi đem thiên đế quyền trượng bắt lấy tới làm binh khí cũng không thay đổi được kết cục đế thích âm trong tay phong lôi kiếm hơi nhoáng lên động lười đến cùng hắn vô nghĩa ngươi có thể thử xem trên người hắn quần áo thượng là ướt đẫm hình dung không thể nói không chật vật nhưng giờ phút này hắn đứng ở nơi đó nói ra những lời này khi cả người liền tựa một ngọn núi đều có một loại lăng người khí phách Thức hảo. Phong tiêu tầm bỗng nhiên cười ha ha, hông ảnh chất lóe, lao thẳng tới đi lên, vậy làm buồn tọa tới lĩnh giáo lĩnh giáo ngươi phong lôi kiếm pháp. Cái này ca ca giờ phút này liền lộng làm quần áo pháp lực đều không có, cho dù có phong lôi kiếm lại như thế nào. Chỉ sợ cũng ngăn không được hắn một chiêu nửa thức. Đế thích thơm không thích làm cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đánh rắn dập đầu sự, hắn phong tiêu tầm lại là thích nhất làm. Lúc này đây hắn muốn đem đế thích gâm cắt thành số đoạn, đưa hắn lại đi chuyển thế đầu thai. Vừa ra mấy năm nay trong lòng nghẹn khuất chi khí. Hắn thân pháp như điện, trong tay ửng đỏ quăng mang trận lóe hướng về đế thích gâm chém thẳng vào mà xuống. Đế thích gâm thân pháp nước chảy mây trôi một lui, trường kiếm ra tay, hắn này nhất kiếm nhẹ nhàng, tuấn tú, mờ ảo không gì sánh được, mang theo phong lôi chi thế, xoát một chút, cư nhiên sau phát mà tới trước, thẳng bức phong tiêu tầm ít hổ phong tiêu tầm cười ha ha trong tay bảo đao một đốn một đạo ửng đỏ quang cầu loại ra đế thích âm này nhất kiếm chính đâm vào quang cầu thượng xích ma một thanh âm vang lên quang cầu lại gần run run lên cũng không có tan vỡ đế thích âm ngược lại bị kia quang cầu chấn đến lui về phía sau một bước sắc mặt càng thêm tái nhợt phong tiêu tầm lại hứng khởi miêu nhi diễn chuột lạc thú cũng không ép sát đôi mắt bén nhọn như châm rừng ở đế thích âm trên người đế thích âm, ngươi kiếm thuật sắc thật không tồi Chỉ tiếc chúng ta là tiên ma, không phải nhân gian đại hiệp, Ngươi kiếm thuật lại cao minh, niệm lực không đủ cũng vô dụng. Một câu nói xong, hắn lòng bàn tay bảo đao run lên, Một chuỗi hỏa cầu phát ra, phân chung quanh phương hướng hướng về đế thích âm giác công. Đế thích âm chân mày một trọn, đang muốn lại ra tay, Bên hai một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, Phu quân, ngươi nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới. Sau lưng lạc thanh vũ không biết khi nào chuyển ra tới, Nàng đem đế thích âm về phía sau lôi kéo, thân hình tật khởi, dưới chân hơi nhoáng lên động, trong tay hưởng đỏ quang mang liền lóe, đánh ở những cái đó chia ra tấn công vào mà đến hỏa cầu thượng. Phanh, Phanh không ngừng bên hai, những cái đó hỏa cầu cư nhiên bị lạc thanh vũ nháy mắt đánh bay, hoanh ở sau người kết giới thượng. 876 chương 876 sóng vai ngăn địch. Phanh, Phanh không ngừng bên hai, những cái đó hỏa cầu cư nhiên bị lạc thanh vũ nháy mắt đánh bay. Quanh ở sau người kết giới thượng, chấn kia kết giới lung lay nhóng lên. Phong tiêu tầm sắc mặt hơi đổi, không tin mà nhìn nhẹ nhàng như bay thiên, thân pháp như tia chớp lạc thanh vũ, cái này thế gian nữ tử cư nhiên có thể ngăn cản trụ hắn này một cái sát thủ tuyệt chiêu. Lạc thanh vũ đánh bay những cái đó hỏa cầu, thân mình cũng về phía sau lui hai bước, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Lại lạnh lùng cười, phong tiêu tầm, muốn giết hắn, người trước tiên ở ta thi thể thượng dâm qua đi. Nàng tuy rằng niệm lực không đủ, nhưng lại có hiện đại ẩu đả kỹ xảo, nhãn lực, khinh công đều là thời đại này người không có. Mấy năm nay nhiều nàng chẳng những tu luyện niệm lực, cũng tu luyện nội lực, nhâm đốc hai mạch lại đã đả thông, nàng hiện tại công phu đã cùng tuyệt thế danh hiệp không có gì khác biệt. Đơn luận ẩu đả kỹ xảo, liền tính là phong tiêu tầm cũng chưa chắc có thể đuổi kịp nàng. Nàng nếu trực tiếp cùng những cái đó hỏa cầu đón đỡ ngạnh giá, tự nhiên ngăn cản không được nhưng nàng lại dùng tới thiếu lâm thay hình đổi vị cùng thái cực bốn lạng đẩy ngàn cân tá lực đả lực thực nhẹ nhàng liền đem những cái đó hỏa cầu bắt chuyển tới phong tiêu tầm sở thiết kết giới thượng nàng hơi nghiêng đầu đối tượng đế thích lâm mang theo quan tâm đôi mắt xinh đẹp cười tươi cười như hoa nở rộ lúc này đây nàng muốn cùng hắn sóng vai chiến đấu cậu ngự ngoại địch nàng tuy rằng hình dung có chút chật vật nhưng tươi cười lộng lẫy sáng ngời khiếp người đế thích lâm trong lòng va chạm có ấm áp cảm giác toát lên lồng ngực nàng vừa mới kia một câu phu quân làm hắn cảm xúc rung chuyển tựa hồ liền trên người đau đớn cũng giảm bớt không ít hắn tiểu thê tử không phải chỉ biết tránh ở hắn cánh chim hạ tiểu nữ nhân nàng chỉ cần có một phân lực lượng liền sẽ lấy ra thập phần nhiệt tình làm đối phương ăn hoàn toàn mệt giờ phút này nàng là hắn đồng bạn cùng nhau chiến đấu sinh tử không du đồng bạn có thế như thế phu phục gì cầu hắn không nói chuyện mà là tiến lên một bước cùng nàng sóng vai mà đứng. Hắn cho dù chết, lần này cũng muốn hộ nàng bình an. Đương nhiên chết phía trước hắn sẽ lôi kéo phong tiêu tầm trôn cùng, làm hắn lại sẽ không đối lạc thanh vũ tạo thành uy hiếp. Thanh vũ, ngươi có nặng lắm không? Hắn thấp giọng dò hỏi. Không quan trọng, ngươi đâu? Lạc thanh vũ hỏi lại, một đôi sáng ngời mắt to lập lệ rõ ràng chính xác quan tâm. Cũng không quan trọng. Đế thích âm mỉm cười, cứ việc ngũ tạng giờ phút này như nốt cháy. Hắn lại cười như xuân phong. Đối diện phong tiêu tầm tự nhiên đưa bọn họ phu thê hô động đều xem ở trong mắt, ngón tay chậm rãi nắm chặt, đốt ngón tay ẩn ẩn trở nên trắng. Hắn không thích nhìn đến người khác phu thê ân ái. Như vậy ấm áp hình ảnh với hắn mà nói chính là nhất trói mắt lưỡi dao sắc bén, cắt hắn trái tim đau đớn không thôi. Hắn phi nguyệt nếu còn sống, định cũng sẽ như nàng giống nhau cùng hắn sóng vai chiến đấu. Không, không, hắn liên tiếp làm nàng chiến đấu. Hắn chỉ nghĩ đem nàng hộ hảo hảo, chỉ nghĩ hắn ở mọi mệnh thời điểm, nàng có thể ở bên cạnh vì hắn đệ thượng một ly trà, ôm cánh tay hắn cứ gọi hắn một tiếng nghĩa phụ. Chính là, như vậy tình cảnh lại sẽ không tái xuất hiện. Nàng chỉ chưa cho hắn một khối mỹ lệ không có sinh mệnh lực thân thể, hắn dùng biến thế gian sở hữu biện pháp cũng vô pháp lại đánh thức nàng. 877 chương 877 sóng vai ngăn địch. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu ha ha cùng thiếu. Tóc bạc ở trong gió phần phật phi dương, nếu các ngươi phu thê đồng tâm, kia bổn tọa liền đưa các ngươi cùng nhau lên đường bãi. Trong tay ma đao đông nhiên chuyển vì bắt mắt đỏ như máu, như hắn giờ phút này thị huyết mặt mày, cuồng bạo mà lại nguy hiểm. Vô số hồng quang hướng hắn lòng bàn tay ma đao thượng ngưng tụ, trên người hắn hồng bảo cổ đáng như nước, đông nhiên hét lớn một tiếng, ma đao lóe chật lóe, hồng quang bắn thẳng đến không trung, nguyên bản trong sáng không trung thoáng chốc che kín huyết hồng quang cầu. Không tốt. Nay tiểu hôn chướng cư nhiên phải dùng hồng liên huyết tắm trận. Nay chiêu vừa ra, phàm là bị hắn huyết hồng quang cầu bao phủ địa vực, sở hữu sinh vật đều sẽ biến mất hóa thành cho bụi. Đế thích âm trong mắt sắc bén quang mang chợt lóe, bỗng nhiên một ngụm rảo phá đầu lưới, song trưởng nên không mở dẫn, thân mình giãn ra giống như phi thiên, một đạo đạm bạch quang mang nháy mắt ở hắn đầu ngón tay ngưng tụ thành cũng nhanh chóng mở rộng, đem chính mình này phương bốn người đều bao phủ ở quang hoàn trong vòng. Vânh! Vânh huyết hồng quang cầu cũng đúng lúc vào giờ phút này đã che trời lấp đất chi tư nện xuống tới, mưa rền gió dư nện ở đạm bạch quang hoàn phía trên. Đế thích âm sắc mặt đống nhiên đỏ lên, lại nháy mắt tuyết trắng, khỏe môi tràn ra huyết trâu, lại một bước không lùi, duy trì kia nói quang hoàn không bị đục lỗ. Lạc thanh vũ sắc mặt đại biến, thủ túc đều run dày lên. Đế thích âm thương thế nàng nhất minh bạch, hắn vừa mới khôi phục một hai cái canh giờ. Mười thành công lực khôi phục không đủ một thành. Hiện tại một người độc chắn phong tiêu tầm như vậy sát thủ tuyệt chiêu, chỉ sợ nguyên bản liền cực lợi hại thương thế càng thêm dậu đổ bìm leo. Nàng không nói hai lời, bàn tay vừa nhấc, cũng ấn ở kia nói quang hoàn phía trên, trên người niệm lực mãnh liệt rót vào trong đó. Mới vừa vừa tiếp xúc với kia nói quang hoàn, nàng liền bị kia hỏa cầu đục lỗ chi lực chấn đến toàn thân run rẩy, trong ngực huyết khi cuộn cuộn mấy rụt hộp máu. Nàng chỉ là thừa nhận rồi quang hoàng thượng không đủ một phần mười lực lượng, liền như thế khó chịu, kìa đế thích thâm đâu. Hắn thừa nhận rồi tuyệt đại bộ phận công kích, hắn hiện tại lại như thế nào. Nàng không dám tưởng đi xuống. Vừa chuyển đầu, thấy nhan chỉ sắc mặt trắng bệnh ngơ ngác ở nơi đó lập, không khỏi khẽ quát một tiếng, còn không mau tới hỗ trợ. Nhan chỉ như ở trong ngộng mới tỉnh, hai tròng mắt ở lạc thanh vũ trên người vừa chuyển, lại nhìn đế thích thâm liếc mắt một cái. Mặc không lên tiếng mà giơ tay, cũng ấn ở kia nói quang hoàn phía trên. Mới vừa ấn ở mặt trên, nàng mặt đẹp đó là một trận đỏ lên, cánh tay run rẩy một chút, suýt nữa bung ra bàn tay. Tiểu khiêm cũng vội vội học theo, tay nhỏ cũng ấn thượng quang hoàn, chẳng qua còn chưa chờ phân phó ra niệm lực, liền bị đánh cái té ngã. Hắn trên mặt đất một lần, một lần nữa nhảy dựng dựng lên, kinh nghi bất định mà nhìn trên đầu quang hoàn, cắn răng một cái một liều song trưởng đều xuất hiện gắt gao mà ấn ở quang hoàng thượng y đòi niệm lực truyền ra phong tiêu tầm kia điên cùng một kích thật sự có hủy thiên diệt địa lực lượng bất quá là một lát công phu nhan chỉ liền rốt cuộc kiên trì không được thân mình mềm lún song trưởng rời đi quang hoàn ngã xuống trên mặt đất kia nói quang hoàn nguyên bản liền yếu ớt bất ham, hiện giờ lại thiếu nàng kia một phần lực lượng liền càng thêm dậu đổ bìm leo cuộn sóng run dày lên tiểu khiêm lại bị trấn trên mặt đất lăn một lăn nhưng hắn rất có cái bất khuất dẻo dai không màng tất cả lại nhảy dựng lên, song trưởng lập tức lại ớn đi lên. 878 chương 878 sóng vai ngăn địch. Tiểu khiêm lại bị trấn trên mặt đất lăn một lăn, nhưng hắn rất có cái bất khuất dẻo dai, không màng tất cả lại nhảy dựng lên, song trưởng lập tức lại ớn đi lên. Hắn nghiêng mắt vừa thấy nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, lại động tác chậm gì gì vẫn luôn không bỏ dậy nhan chỉ, nhịn không được kêu to, mâu thân, mau đứng lên a. Nhan chỉ cánh tay bùn rùn toàn thân bị chấn đau nhức vô luận như thế nào cũng không muốn đứng dậy nghe tiểu khiêm này một tê nàng sát mặt khẽ biến không thể không bỏ dậy tiểu khiêm nhìn nàng kia chậm gì gì động tác hận không thể đi lên xả nàng một phen cho tới nay hắn rất bội phục thực kính trọng vị này mẫu thân cho rằng nàng là thiên giới này nhất ôn nhu thiện lương nhất nhất có bản lĩnh nữ thần tiên tuy rằng không kịp chính mình nghĩa phụ nhưng ở nữ thần tiên bên trong là người xuất sắc chính là hiện tại Nàng còn không bằng lạc thanh vũ cái kia phàm nhân nữ tử. Cái kia phàm nhân nữ tử giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, thân mình cũng ở không thể ước chế mà run rẩy, chính là nàng toàn trước sau vững vàng mà đứng thẳng ở nơi đó, song trưởng trước sau không rời đi cái kia bảo hộ trụ mọi người quan hoàn. Trách không được nghĩa phụ sẽ yêu cái này phàm nhân nữ tử, nàng quả nhiên có đả động nhân tâm lực lượng cùng khí độ. Tiểu khiêm ban đầu vẫn luôn xem lạc thanh vũ không vừa mắt, có chút xem thường nàng. Giờ phút này hắn trong lòng thiên bình lại nhịn không được bắt đầu hướng lạc thanh vũ bên này nghiêng. Thanh vũ, buông tay. Đế thích âm bông nhiên thấp thấp mở miệng. Nàng lại như vậy miễn cưỡng đi xuống, chỉ sợ sẽ cho nàng tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Lạc thanh vũ hồi cho hắn mười cái tự. Nàng khoe môi cũng thấm ra huyết trâu, lại mang theo một mặt bất khuất ý cười. Một đôi mắt lượng kinh người, lộng lây như tinh nàng cũng bất cứ giá nào. Nếu đế thích âm thực sự có cái không hay xảy ra, kia nàng sống một mình cũng không có gì ý tứ. Vừa mới bỏ dậy nhan trì bỗng nhiên kinh hỉ mà kêu ra tới, viện binh tới rồi. Chúng ta được cứu rồi. Mặt khác ba người cũng là tinh thần chấn động, ngẩng đầu vừa thấy, thấy bầu trời ô áp áp mà cư nhiên xuất hiện che trời lấp đất thiên binh thiên tướng, hướng về bọn họ cái này phương hướng lao thẳng tới lại đây. Phong tiêu tầm lại là sắc mặt đại biến. Hắn này nhất chiêu tuy rằng bá đạo dị thường, nhưng cũng cực tiêu hao yêu lực. Hung chi hắn phá trận liền tiêu hao gần một nửa yêu lực, giờ phút này hắn cũng tiếp cận nhỏ mạnh hết à? Như thế nào là con kiến giống nhau nhiều thiên binh thiên tướng đối thủ? Hung chi hắn mắt sắc mà thấy được thiên binh thiên tướng hậu thiên đế thân ảnh. Thiên đế cư nhiên tự mình xuống dưới. Thiên đế quý vì thiên tôn, tự nhiên cũng là trải qua quá vô số đạo thiên kiếp, đã là thượng thần tôn sư. Hắn là thiên đế Vô luận bầu trời gặp cái gì kiếp nạn, cũng không tới phiên hắn tự mình ra tay, cho nên này trên trời dưới đất căn bản không biết thiên đế pháp lực đến tuột cùng có bao nhiêu cao. Hắn nếu tự mình ra tay, há có thể có phong tiêu tầm hảo trái cây ăn. Liên như vậy buông tay mà hồi phong tiêu tầm tuy rằng cực không cam lòng, nhưng hắn cũng không buồn, tự nhiên không nghĩ đem mạng nhỏ thật đưa ở chỗ này, ha ha cười, ống tay háo ngăn, một lưu ánh lửa hướng đông nam phương bay thẳng mà đi nháy mắt không thấy bóng dáng lạc thanh vũ tâm lực buông lỏng rốt cuộc ngã xuống đất chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như bị thứ gì một tấc tấc nghiền quá chua xót đau đớn vô lực sóng chiều đem nàng hoàn toàn thổi quét ngã trên mặt đất liền một cây ngón út cũng không nghĩ lại động đế thích âm lại toàn thân mềm nũng chậm rãi ngã ngồi trước ngực phía sau lưng có tảng lớn vết máu thấm ra khóe môi có huyết ảo ạt chảy ra trước mắt từng trận biến thành màu đen thích âm Một đạo huy nghiêm âm thanh trong trẻo vang ở hắn nhị sườn, có người ở sau lưng đỡ hắn. 879 chương 879 nàng là thê tử của ta. Tham kiến đế quân. Tiếng sấm dường như thanh âm vang vọng thiên địa, vô số thiên binh thiên binh quỷ xuống bái kiến. Đế thích âm thân mình cứng đờ, hơi hơi dãy rủa một chút, lại tránh không khai sau lưng người nắm giữ. Một đạo nhu hòa lại bá đạo lực lượng rót vào hắn trong cơ thể, thế hắn ngăn chặn sôi trào dục châm huyết khí. Thích âm, ngươi là thiên giới con cái vua chúa, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Cùng vi phụ hồi thiên giới. Sau lưng người thanh âm uy nghiêm mà chân thật đáng tin. Đế thích âm hơi hơi nhắm mắt lại, đến lúc này, hắn biết hắn lần này thiên giới hành trình thế ở phải làm. Mang lên nàng. Đế thích âm ngón tay phương hướng đúng là lạc thanh vũ nơi phương hướng, nàng là thê tử của ta. Thiên đế hơi cho mày, quét lạc thanh vũ liếc mắt một cái, quả quyết cự tuyệt, không được. Nàng La phàm nhân, không thể trời cao. Quả nhiên như thế a. Lạc Thanh Vũ tự nhiên nghe được bọn họ phụ tử đối thoại, có hơi hơi chua xót ở nàng đáy mắt quay cuồng. Bọn họ hiện tại cái này trạng thái, nếu thiên đế mạnh mẽ đem bọn họ mở ra, bọn họ lại có thể có biện pháp nào? Mà đế thích âm thương một lát cũng không thể lại trì hoãn, cần thiết hồi thiên đình trị liệu. Xem ra, lần này chia Liễu hội trưởng một ít. Nàng thường bỏ dậy trở lại đế thích âm bên người. Chính là toàn thân xương cốt như bị loại bỏ, nàng căn bản dễ dùa không đứng dậy. Chỉ đôi mắt hướng đế thích âm nơi phương hướng thoáng nhìn. Nàng cùng hắn rõ ràng ly không tính xa, chính là ở thật mạnh thiên binh thiên tướng cách trở dưới, tựa như cách trời và đất chi gian khoảng cách, không thể vượt qua. Xuyên thấu qua những cái đó quỷ dạm trên đất thiên binh thiên tướng quỷ sát khoảng cách. Nàng nhìn đến hắn nửa ỉ ở một người trên người, sắc mặt tuyết trắng, môi sắc nhạt nhẽo, hấp hối ma đỡ lấy hắn người kia lại là áo tím nai ngọc đầu đội mặc ngọc chuỗi ngọc trên mũ miệng thân xuyên màu tím theo kim long áo choàng sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng tuấn mỹ tuyệt luân dung mạo thượng cùng đế thích âm có năm sáu phân giống nhau sống lưng thẳng thán quanh thân khí chất nội liễm uy nghiêm tôn quý cường đại khí chất thiên thành một đôi đen như mực đôi mắt thâm ngưng như hải ở chuỗi ngọc trên mũ miệng hạ ẩn ẩn lóe sắc nhọn chẳng lẽ hắn đó là thiên giới tri tôn thiên đế Lạc thanh vũ đôi mắt thoáng mở to một ít. Như thế nào cũng không nghĩ tới thiên đế nhìn qua như vậy tuổi trẻ. Ở nàng trong ấn tượng, thiên đế tựa như trong miếu thần tiên tượng đắp giống nhau, tam lũ đen như mực trứng dâu, uy nghiêm đại thuốc hình tượng. Lại không nghĩ rằng sẽ nhìn qua như thế tuổi trẻ. Cùng đế thích hâm ở bên nhau, không giống như là phụ tử, đảo như là ca hai. Nàng trong lòng thở dài. Đây là thần tiên A. Bất lao bất tử một khi tu thành tiên thân liền dừng lại ở tuổi trẻ thời điểm bộ dáng sẽ không lại thay đổi kỳ quái thần tiên nếu bất lão bất tử như vậy hắn hôm nay đế liền có thể thiên trường địa cửu mà làm đi xuống vĩnh viễn không cần về hưu vì sao nhất định cũng muốn giống người gian đế vương giống nhau lộng cái thái tử nàng nhớ rõ nghe tiểu khiêm nói hai mươi vạn năm về sau thái tử sẽ đăng cơ làm thiên đế kia vị này nguyên thiên đế sẽ đi nơi nào thoái vị làm thái thượng hoàng Nhan chỉ tuy rằng cũng bị một chút thương, nhưng bởi vì nàng am hiểu tự bảo vệ mình, thương thế so lạc thanh vũ nhẹ nhiều. Giờ phút này nàng miễn cưỡng dây rùa dựng lên, một bước tam hoảng mà đi đến thiên đế trước mặt, quỳ xuống dập đầu, tiểu tiên nhan chỉ tham kiến thiên đế bệ hạ. Tiểu tiên vô năng, hại đế quân bị thương, thỉnh bệ hạ trách phạt. 880 chương 880 hoàn toàn chặt đức nhi tử niệm tưởng. Nàng hình dung có chút chật vật, quỳ gối nơi đó nhỏ dài mảnh mai. Thiên đế lược vung tay lên, ôn thanh nói, việc này trách không được ngươi, ngươi cũng tận lực, lên bãi. Tiểu tiên có tội, không dám đứng dậy, thỉnh thiên đế bệ hạ trách phạt. Bằng không tiểu tiên lòng có bất an. Nhan chỉ quý sát ở bụi bạm, một bộ thiệt tình ăn năn bộ dáng. Thiên đế thở dài, ngươi có tội gì? Ngươi nguyên liền không phải tên ma đầu kia đối thủ. Có thể duy trì đến bây giờ xem như thực không tội. Hùng chi ngươi kịp thời hướng thiên đình bẩm báo. Chấm mới có thể cứu viện kịp thời. Người đứng lên đi, hồi thiên đỉnh dưỡng thương. Là, tạ thiên đế dày rộng nhân tử, thiểu tiên sợ hãi. Nhan chỉ rốt cuộc đứng dậy, đứng lên khi lại lung lay nhoáng lên, lại cực lực đứng vững. Đều có hai gã thiên đỉnh thị nữ lại đây đem nàng đỡ. Thiên đế tay nhẹ nhàng vung lên, trên bờ cắt trống giống nhiều đỉnh đầu nhuyễn tiệu, thích âm, cùng chấm hồi thiên đỉnh chữa thương. Có hai gã thiên binh định lại đây nâng đế thích âm. Đế Thích Âm nói, mang Thanh Vũ cùng nhau đi lên. Hắn sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, một đôi con ngươi lại dị thường sắc bén, nhàn nhạt ở hai gã thiên binh trên người đảo qua, sợ tới mức kia hai gã thiên binh liền không dám phụ cận. Thiên đế hơi nhíu mày, "Thích Âm, thiên quy không thể phế. Ngươi nhưng dưỡng hảo thương sau lại xuống dưới tìm nàng đó là?" Đế Thích Âm khỏe môi rắt ra một mạt đạm trào. Thiên đế đánh hảo bàn tính như ý, nói rất đúng đường hoàng. Hắn muốn dưỡng hảo thương ít nhất muốn nửa năm sau, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, thiên đình nửa năm chính là nhân gian một trăm nhiều năm. Hùng chi còn có cái phong tiêu tầm như hổ rình ngồi. Một khi đem lạc thanh vũ đặt ở thế gian, nàng chẳng phải là liền phải dừng ở phong tiêu tầm trong tay. Đến lúc đó cái kêu biến thái còn không biết sẽ đối lạc thanh vũ làm ra chuyện gì tới. Nếu muốn làm ta thượng thiên đình, cần thiết muốn mang lên nàng. Đế thích âm nhàn nhạt mở miệng. Ngựa khí vô cùng kiên định. Tiểu khiêm ở bên cạnh cũng nhịn không được nói. Thiên đế bệ hạ, nữ tử này tuy rằng là phàm nhân, nhưng nàng có thể cùng phong tiêu tầm đấu trí đấu dũng, thực không đơn giản, lần này ít nhiều nàng. Còn thình bệ hạ xem ở nàng lập công phân thượng cho phép nàng đổi ở ta nghĩa phụ bên người. Thiên đế ánh mắt hướng lạc thanh vũ đảo qua, đỉnh mày một chút, Cái này phàm nhân nữ tử nhìn qua như thế bình phàm bình thường, nàng chính là công phu cao chút. Cũng là một thân phàm cốt như thế nào xứng đôi bầu trời đế quân. Còn hắn có thể nhất thời bị nàng che giấu, cùng nàng chơi một trận đảo không có gì. Nhưng mang lên thiên đỉnh. Tuyệt đối không thể. Còn hắn về sau cần phải kế nhiệm thiên đế, huyết thống tự nhiên muốn cao quý. Năm đó hắn chính là nạp tiểu thiếp đều là huyết thống cao quý thanh khâu hồ tộc. Như thế nào có thể cho phép nhi tử sẽ cưới một cái đê tiện nhất phàm nhân. Cái này phàm nhân nữ tử đừng nói làm tương lai thiên hậu. Liên Tính là làm tiểu thiếp cũng không đủ tư cách. Hắn nhìn nhìn cơ hồ có chút cố chấp nhi tử, nhìn nhìn lại Lạc Thanh Vũ, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng, "Thích âm, không cần hồ nháo." Thiên Quy vô tình, Liên Tính chấm cũng không dám vi phạm. Ngươi còn như vậy không biết nặng nhẹ, chỉ có thể cho nàng mang đến tai họa." Hắn ngữ khí lạnh băng nguy nghiêm, ngón tay hơi hơi nắm lên, có nhàn nhạt ngân quang ở hắn lòng bàn tay lập lòe. Nếu nhi tử nhất ý cố hành, kia hắn đành phải làm ác nhân, đưa này phàm nhân nữ tử đi chuyển thế đầu thai, hoàn toàn chặt Đức Nhi tử niệm tưởng. 881 chương 881 giang cầm Lạc thanh vũ vẫn luôn ở bên cạnh lặng lặng nghe, đưa bọn họ phụ tử đối thoại đều nghe vào truyền vào thai, nàng tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến thiên đế luôn miệng nói cái gì thiên quy, trong lòng ám trảo. Phật rằng, chúng sinh bình đẳng, nguyên lai đều là gạt người. Chẳng những này phàm thế có tôn ti đắt rẻ sang hèn, hôm nay đỉnh cư nhiên cũng có. Thiên quy, thiên quy chính là đem cái gì huyết thống chia làm ba bảy loại sao. kia hôm nay đỉnh cùng phàm thế lại có cái gì khác nhau. Phàm thế người trong liệu mạng tu tiên lại là việc làm đâu ra. Như phi nhớ thương đế thích âm thương thế, nàng mới khinh thường với thượng hôm nay đỉnh. Nàng sắc mặt hơi hơi lạnh lùng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, đế thích âm rồi lại nhàn nhạt mở miệng, bậy hạ. Ta đã cùng thanh vũ làm tình duyên huyết chú, nàng nếu có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không sống nổi. hắn thanh âm thực đạo, nhưng nghe ở thiên đế trong thai lại không thua gì sấm sét Thất thanh nói, cái gì? Lạc thanh vũ trong lòng buồn bực, này tình duyên huyết chú là thứ gì? Cứ nhiên làm thiên đế như vậy thất nhan thất sắc. Đế thích âm hơi hơi đóng đôi mắt, không có trả lời. hắn tin tưởng thiên đế đã nghe rõ lời hắn nói, không cần thiết lặp lại. Thiên đế cả giận nói, ngươi điên rồi. Người khác không biết này tình duyên huyết chú, thiên đế lại là biết đến. Đó chính là dùng một loại huyết chú đem hai người sinh mệnh liền ở bên nhau, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Một phương nếu chết đi, một bên khác cũng sẽ đi theo mất mạng. Đế thích thơm là tiên quân, thọ mệnh vô hạn trường, lạc thanh vũ lại là một phàm nhân, thọ mệnh đoản như bóng câu qua khe cửa, hắn đầu góc nước vào. Sao có thể đem chính mình sinh mệnh cùng nàng buộc chặt ở bên nhau? Hắn nhìn không được dối tay ở đế thích gâm giữa mày tìm tòi, sắc mặt biến đổi. Này hôn trướng lời nói cư nhiên là thật sự. Hắn lại nhìn lạc thanh vũ liếc mắt một cái, hơi hơi ru mắt, hắn tự nhiên không thể bởi vì một nữ tử làm nhi tử hồn phi phách tán, nhàn nhạt mà dặn dò một tiếng, mang nàng hồi thiên đình. Được hắn những lời này, đế thích gâm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, chậm rãi đóng đôi mắt. Chân chính hôn mê bất tỉnh. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, có thể duy trì đến bây giờ đã thực ghê gớm. Tảng lớn mây trắng ở dưới chân chim nổi, bốn phía tất cả đều là núi cao, trung gian là một khối bồn địa, gió núi nhẹ phẩy, mây trắng bay bổng, chậm rãi lui tán, ánh ánh nắng, giống như lung tảng lớn kim quang. Núi xa như đại, biến mất ở mây trắng chi gian, ở ánh nắng chiếu dọi hạ xanh tươi ướt át. Đông nhiên một đoàn tím ảnh trận Tự núi cao đỉnh trong rừng nguyện chuyển nhẹ nhàng xuyên qua, nàng thân pháp nhẹ nhàng, tĩnh như sử nữ, động như tia chớp, một lát công phu liền tự núi cao đỉnh rơi xuống, nhẹ nhàng như một đóa mây tía rừng ở một cây trên đại thụ. Nàng mặt mày tú mỹ, giờ phút này lẳng lặng đứng ở chỗ cao, áo tím phần phật phi dương, giống như cửu thiên tiên tử. Nàng ngưng mắt nhìn về phía phía chân trời một góc, thật lâu xuất thần. Đã gần một năm, nàng cùng hắn bị bắt cách ra đã suốt một năm. Bầu trời một ngày vô cùng dài lâu, dài dòng như là không có cuối. Mà nàng cũng đã ở cái này, chim không thèm địa địa phương chịu đựng 300 nhiều ngày. Kia một ngày thiên đế sắc thật là đem nàng đưa tới bầu trời, lại ngay sau đó xử một cái thuật, đem nàng ném tới bầu trời như vậy một góc nhậm nàng tự sinh tự diện. 882 chương 882 giam cầm Cái này địa phương cũng không biết là thuộc về thiên đình nơi nào, chung quanh một mảnh hỗn độn. Căn bản nhìn không thấy một cái thần tiên. Thậm chí động vật cũng cực nhỏ, chỉ có vô biên thực vật sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, xanh un tươi tốt, hận không thể mấy ngày liền cũng có thể che khuất. Nàng tự bị ném tới cái này địa phương sau, năm lần bảy lượt muốn sông ra đi, chính là lại tìm không thấy đường đi ra ngoài. Cái này địa phương quả thực giống như là bàn cổ khai thiên tích địa phía trước cái kia vỏ trứng. Nàng liền nhốt ở cái này vỏ trứng chung vô luận như thế nào cũng tìm không thấy một cái có thể chui ra đi phùng. Ba trăm nhiều ngày, hắn thương hẳn là đã khỏi hẳn bãi. Chính mình vẫn luôn không xuất hiện ở hắn bên người hắn có thể hay không tưởng nàng. Có thể hay không điên rồi dường như tim nàng. Sư phụ, nàng lẩm bẩm, ánh mắt thảm đạm. Cái này địa phương tuy rằng làm người tịch mịch muốn nổi điên, nhưng linh khí dư thừa, nhưng thật ra một cái luyện công hảo địa phương. Mấy ngày nay nàng trừ bỏ tìm kiếm xuất khẩu chính là liều mạng luyện công, nàng tuy rằng khinh thường với thành tiên, chính là vì đế thích âm, lại ngạnh buộc chính mình tu tiên. Nàng không nghĩ làm hắn khó xử, không nghĩ làm hắn trở thành tam giới chê cười, nàng muốn đường đường chính chính đứng ở hắn bên người, làm hắn danh chính nôn thuận thế tử. May mắn lúc trước đế thích âm đã đem tu tiên pháp môn truyền thụ không sai biệt lắm, nàng mỗi ngày y theo những cái đó phương pháp luyện tập, hiệu quả lộ rõ. Hiện giờ nàng công phu đã cùng ở thế gian khi xưa đâu bằng nay, tùy tiện vây vây ống tay háo liền có thể làm xa phi thạch đi. Nàng vung lên ống tay háo, nam đạo màu đĩa si đi toàn mà ra, kích thích bầu trời mây trắng hướng thủy chiều hướng bốn phía lui bước. Nguyên bản vân tre sương mù cháo không trung đống nhiên trong sáng, một mảnh xanh thảm. Nàng thủ đoạn lại vừa lật, mây trắng như là có một con vô hình tay thúc đẩy, phục lại tụ lại. Nàng thấp thấp thở dài, rũ mắt nhìn chính mình đầu ngón tay chính mình hiện tại cũng coi như là làm mưa làm gió đi. Hắn nếu nhìn thấy nàng hiện tại bản lĩnh chỉ sợ cũng sẽ khen. Nàng thân hình cùng nhau, trong thời gian ngắn liền dừng ở một cái độc viện bên trong. Cái này độc viện là cái này địa phương duy nhất kiến trúc, chọn mái ngói xanh, đảo cũng rộng mở sáng ngời, bên ngoài bạch tường ngói đen, bao trùm một cái sân, trong viện có hai ba khối kỳ thạch, mấy mề rau xanh. Lạc thanh vũ mới tới nơi này thời điểm, Cho rằng nơi này là chỗ nào vị thần tiên biệt viện, trụ dài quá mới hiểu được nơi này là giam cầm thần tiên lãnh cung. Nàng tư bị ném vào cái này địa phương sau, liền không còn có nhìn thấy hơn người hình sinh vật, cũng không ai cho nàng đưa cơm, đương nhiên càng không có bồi nàng nói chuyện. May mắn nơi này rừng rậm tươi tốt, trong rừng rậm có các màu giã quả, nàng lại loại điểm rau xanh, đảo cũng có thể tự cấp tự túc, không đến mức bị đói chết. Những cái đó giã quả cùng nhân gian giã quả giống nhau, có có thể ăn, có không thể ăn, tư vị cũng thiên kỳ bách quái. Lạc thanh vũ ngay từ đầu đều không quen biết, càng không biết loại nào có thể ăn, loại nào không thể ăn. Nhưng nàng lại như là trong truyền thuyết thần nông thị giống nhau, đánh bạc tới từng cái nhấm nháp. Đương nhiên, có tư vị rất khó ăn, nàng chỉ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng một xúc, liền biết không có thể dùng ăn. Có tư vị vô cùng điềm mỹ lại có kích độc. Lạc thanh vũ chỉ nhấm nháp một chút liền trúng độc, làm nàng tàn nhận ăn vài lần đau khổ. 883 chương 883 giam cầm. May mắn nàng thể chất rất nhỏ cường, trúng độc bất quá chính là nằm buổi sáng liền có thể hoãn lại đây, như cũ tung tăng ngày nhót. Thời gian lâu rồi, nàng rốt cuộc phân biệt ra vài loại có thể ăn ra quả, làm lương thực. Nói đến cũng quái, lớn như vậy một mảnh rừng rậm, bên trong lại không có mấy chỉ động vật. Lạc thanh vũ có đôi khi ở trong rừng chuyển động tốt nhất mấy ngày, cũng đánh không đến một con món ăn hoang dã. Hôm nay nàng vận khí thượng tính không tồi, đánh tới một con cùng loại lừng động vật, nàng ở trong viện giá nổi lên hỏa, nướng bờ bờ cờ nó, cuối cùng lại đánh một đốn nha tế. Ăn uống no đủ, nàng liền đi tới phía trước cửa sổ trên bàn nhỏ, bắt đầu múa bút vẽ tranh kiêm luyện tự. Cái này địa phương không biết ban đầu có vị nào bầu trời quan văn trụ quá. Giấy và bút mực đảo cũng mọi thứ không thiếu. Lạc thanh vũ chậm rãi câu họa, một canh giờ sau, một nhân vật sôi nổi trên giấy. Đây là nàng tại đây nhà giam trong sinh hoạt một chút lạc thú. Mỗi ngày đều sẽ họa thượng một chương, sau đó chỉnh chỉnh tề tề mà trồng ở một chỗ, dùng thước chặn giấy ngăn chặn. Nàng đếm đếm những cái đó trang giấy, khẽ thở dài một hơi. 315 chương, cũng liền đại biểu nàng ở chỗ này đãi 320 thiên. Trước năm ngày nàng không họa, giống rồi nhặng không đầu ở cái này hoành thánh không gian tìm ra lộ tới. Họa xong họa, nàng lúc này mới thở ra một hơi, ngồi ở phòng trong duy nhất một trường vân trên giường đả tọa luyện công. Đây là một ngày chung cuối cùng hạng nhất công khóa, làm xong cái này công khóa, liền lại đại biểu một ngày lại đi qua. Cái này địa phương rốt cuộc là địa phương nào? Xem ra cái này địa phương đế thích dâm cũng không biết, bằng không hắn hẳn là đã sớm tìm tới. Bầu chơi một ngày, trên mặt đất một năm, kia hiện tại thế gian đã qua đi 320 năm đi. Không biết vân ẩn liên nguyệt bọn họ hiện tại là bộ dáng gì? Có phải hay không đã lao không thành bộ dáng? Nàng tùy tay cầm lấy một cái trên bàn gương đồng, nhìn nhìn trong gương chính mình. Trong gương nữ tử rút đi ngây ngô non nớt, đúng là nhị bắt đầu khấu niên hoa, mỹ lệ không gì sánh được. Chính mình thật không có biến lão xem ra đi vào thiên giới này lúc sau. Chính mình sinh trưởng tốc độ cũng biến chậm, cùng chân chính một năm giống nhau. Nàng đem gương tùy tay một khấu, nàng giờ phút này lại mỹ lại có thể thế nào. Liền cái thưởng thức người cũng tìm không thấy. Nàng tự trên bàn cầm lấy một quyển sách, lớn tiếng đọc diễn cảm lên. Thanh âm lanh lảnh, chung bạc kem hai. Lâu như vậy thời gian nàng một người cũng không đụng tới. Thật sự nếu không đọc diễn cảm điểm đồ vật, nàng sợ xông ra đi về sau liền lời nói cũng sẽ không nói nếu là người thường ở chỗ này nghẹn này một năm chỉ sợ đã sớm nghẹn điên rồi nhưng nàng không phải người thường nàng tự mình cảm giác chính mình nguyên lai like cũng rất có tiểu long nữ tinh thần năng lực được như vậy tịch mịch tiểu long nữ có cái dương quá ở bên ngoài đau khổ chờ đợi nàng đâu đế thích âm có phải hay không cũng tìm nàng tìm điên rồi hắn khi nào có thể tìm tới nơi này tới hắn sẽ không cũng làm nàng ở chỗ này cô độc mười sáu năm đi lại thở dài một hơi Nàng ngăn lại trụ chính mình miên man suy nghĩ, bắt đầu đả tọa luyện công. Hai ngày này nàng luyện công cũng gặp bình cảnh, suy nghĩ trong lòng gian luôn có một cổ không thể hiểu được hơi thở ở xoay quanh, lại tìm không thấy đột phá khẩu. Nếu đế thích thơm ở chỗ này, có lẽ hắn sẽ nói cho nàng nên làm như thế nào đi. 884 chương 884 giam cầm Nàng một mặt cảm ứng trong cơ thể kia cổ hơi thở, kết lực muốn đem nó nạp vào chính mình khí hải. Nó lại giống cái không phục tiểu long giống nhau loạn toàn loạn vạn, làm nàng căn bản kiểm chế không được nó. Chính mình hiện tại niệm lực rốt cuộc tới rồi mấy giai Tới rồi thập giai sao? Đế thích gâm nói nàng niệm lực tới rồi thập giai liền có thể đuổi đi ra cái kia ván linh, chính là hắn còn không có dạy cho nàng đuổi đi phương pháp, nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Một mảnh mây mù, lạc thanh vũ độc hành ở mây mù bên trong, có chút buồn bực. Này lại là nơi nào? Giống như không phải nàng sở cư địa phương. Phía trước gần ẩn hình như có tiếng sấm, ẩm ẩm ẩm lan quá. Nàng theo thanh âm đi tìm đi, bốn phía mây mù thủy chiều thối lui, hiện ra phía trước một cái cùng loại lồng sắt dường như đồ vật. kia lồng sắt là viên, chỉnh thể hiện ra một loại màu trắng ngà, mặt trên có kim quang long lánh, hình như có vô số phủ chú lập lòe. Ở trong lồng cư nhiên nằm co một người, kim sắc tóc dài che đậy hắn khuôn mặt, làm nàng thấy không rõ hắn cụ thể diện mạo chỉ nhìn đến hắn thân hình cao lớn, toàn thân lộ ra một loại yêu dị màu đỏ tươi, như là một người nam nhân. Hắn như là đã ngủ say, kia ầm ầm ầm giống như sét đánh tiếng vang cư nhiên là hắn tiếng ấy. Lạc Thanh Vũ ánh mắt hơi hơi co rụt lại, đây là một con đoán linh, hơn nữa là đoán niệm siêu cường đại đoán linh. Như vậy cường đại đoán linh nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Kia hóa đang ở ngủ say, nàng cũng nhìn không ra cái gì tới. Tay nàng nhẹ nhàng vỗ xúc thượng kia màu trắng ngà lồng sát, xúc tua ôn hoạt, sờ không ra đây là cái gì tài chất, mặt trên ẩn ẩn có một loại hơi thở. Nàng trong lòng đống nhiên chấn động, ngón tay đột nhiên căng thẳng, nhịn không được thấu tiến lên tham lam mà cảm ứng mặt trên hơi thở, thuộc về đế thích gâm hơi thở. Sư phụ! Nàng nói nhỏ, nước mắt nhịn không được chạy xuống tới. Ngón tay một tấp tức, tức ở kia lung thượng ngân trớn. 320 thiên! Nàng đã 320 thiên không có cảm ứng được đế thích âm hơi thở Nàng vẫn luôn cho rằng nàng chính mình là cực kỳ kiên cường Sẽ không vì bất luận kẻ nào rơi lệ Lại không nghĩ rằng hiện tại chỉ là cảm ứng được hắn lưu lại hơi thở Liền làm nàng vui sướng như cùng Nguyên lai nàng cũng có như vậy cảm tính thời điểm Cũng có ngu như vậy dưa thời điểm Tương tư tư vị phệ tâm thực cốt Rồi lại làm người vui vẻ chịu được Hào tưởng hắn Thật sự hào tưởng hắn hảo muốn nghe hắn gọi nàng một tiếng tiểu vũ mao chẳng sợ hắn là lăn lộn nàng làm nàng mỗi ngày canh ba ngủ canh năm khởi luyện công cũng hảo những cái đó luyện công nhật tử lúc ấy cảm thấy khổ không nói nổi hiện tại ngẫm lại lại cảm thấy khi đó là người ở thiên đường khi đó hắn vẫn luôn bồi ở nàng bên người mỗi ngày tỉnh ngủ khi nhìn đến tất nhiên là hắn thân ảnh sau đó đó là tràn đầy hạnh phúc cùng an bình sư phụ nàng lại nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng phu quân chua sốt tư vị như là đôi đầy ngược gian khoe môi có một tia ý cười rát ra cái này xưng hô nàng dễ dàng không gọi chỉ có hắn cùng nàng thân thiết tình đến lùng khi hắn sẽ lập buộc nàng kêu cái này xưng hô có nhiệt nhiệt độ vật lại ở khoe mắt ngưng tụ nàng có chút hoảng hốt trong lồng cái kia đỏ tươi thân ảnh bỗng nhiên cử động một chút chậm rãi giãn ra thân thể đầy đầu tóc vàng nước chảy hướng hai bên chảy xuống lộ ra nó chân thật khuôn mặt 885 chương 885 hết Đó là một cái rất là anh Tuấn Cường tráng nam tử, giờ phút này hắn như là bị cái gì kinh động, lông mi rung động hai hạ, chậm rãi mở to mắt. Hắn đôi mắt lưới đao sắc bén cùng lạc thanh vũ đôi mắt đúng rồi vừa vặn. Lạc thanh vũ trong lòng hơi hơi chấm xuống, hảo sắc bén khiếp người đôi mắt. Cái này toán linh công phu cực cao. Nàng nhan nhạt mà nhìn hắn, coi hắn sắc bén đôi mắt nhỏ vì không có gì, ngươi là ai? Như thế nào bị nhốt ở nơi này? Người nọ cũng sửng sốt một chút, ở lạc thanh vũ trên người hơi đánh giá, đông nhiên cười ha ha, tiểu nha đầu, ngươi cư nhiên tìm tới nơi này tới. Hắn đôi tay không khách khí mà tới bẻ lồng sắt lung điều, lồng sắt đông nhiên bạch quang bùng lên, người nọ ở đụng chạm đến kia một chốc kia lùi về tay đi. Trên mặt hiện ra đau khổ thân sắc. Lạc thanh vũ mắt sắc mà nhìn đến hắn vừa mới đụng chạm đến lồng sắt tay như là bị bàn nùi lạc quá, xương đỏ một mảnh. Đáng chết! hắn lộng không khai cái này đáng chết lồng sắt người kia lần này sở thiết phong ấn so trước một lần muốn kiên cố nhiều hắn tưởng biến biện pháp cũng lộng không khai một cái phùng thiếu nha đầu giúp ta mở ra cái này lồng sắt được không hắn nhìn lạc thanh vũ cầu khẩn lạc thanh vũ thản nhiên cười không thể nay chỉ hoán linh nếu là sư phụ quan khẳng định là cực hung chi vật nàng mới sẽ không tha hắn ra tới kia nam tử mắt lộ ra hung quang ngươi không giúp ta lộng khai Chờ ta đi ra ngoài về sau ta sẽ trực tiếp đem ngươi xé nát ăn luôn. Hắn bắt đầu uy hiếp. ân vậy chờ ngươi ra tới nói. Lạc thanh vũ như cũ thong thả ung dung, không vội không hoảng hốt. Nàng đã gần một năm không cùng người ta nói lời nói, giờ phút này nhìn thấy cái này toán linh nàng cũng tưởng tùy ý tâm sự, quyền đương dài buồn. kia nam tử. Ngươi không tin. Ừ, ngươi cũng biết ta đã từng thân phận. Không biết, cũng không có hứng thú biết. Ta là chiến thần, đồ ma chiến thần, không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái chết ở trong tay của ta. Đồ bình minh bắt đầu nhắc lại năm đó dũng. Lạc Thanh Vũ giật mình, một đôi con ngươi bỗng nhiên trận to, ngươi chính là cái kia đồ ma chiến thần, sẽ cái kia cái gì lôi điện cầu? Không tồi, đúng là bản thần. Thiểu cô nương, sợ hay đi, ngươi. A, ngươi làm gì? Dừng tay, mau dừng tay. Hắn đống nhiên ở lồng sắt trung tả thoán hữu nhảy dựng lên. Mà lạc thanh vũ đã không khách khí mà đôi tay liền đạn, từng đạo nhan sắc khác nhau quang cầu tạp tiến lung nội. Đồ bình minh nơi cái này lồng sắt rốt cuộc không lớn, hắn ở bên trong căn bản tránh né không khai. Lạc thanh vũ ra 10 chiêu cơ hồ có 8 chiêu là dừng ở hắn trên người. Tấu hắn hoa hoa kêu to không thôi, uy, ngươi dừng tay a, dừng tay. Lạc thanh vũ nghiến răng nghiến lợi cười, dừng tay. Hôm nay ta không đem người hoanh thành mảnh nhỏ ta không họ lạ. Đều là cái này đáng chết cái gì đồ ma chiến thần, mới có thể trọng thương đế thích âm, mới có mặt sau này một loạt biến cố, mới làm nàng bị bắt cùng chính mình yêu nhất người tách ra, bị ném tới cái này chim không thèm địa địa phương gần một năm. Nếu tìm được rồi cái này đầu sỏ gây tội, lạc thanh vũ nơi nào còn dùng cùng hắn khách khí. Nhất chiêu nhất chiêu liên tiếp phát ra. Nàng hiện tại công lực đã có nhất định hỏa hậu. Liền tính là một khối gang, cũng có thể bị nàng nhất chiêu bắn cho giải rác. Đồ bình minh như thế nào chịu được trụ. Mỗi nhất chiêu doanh ở trên người hắn đều là một đạo xanh tím, đau không thể đỡ. Hắn một cái thân mình ở lồng sắt trung liều mạng mà chạy tới chạy lui, liên tục kêu to. Ngươi dừng tay, dừng tay, dừng tay ta có chuyện muốn nói. Có chuyện nói. Vậy chờ tỉ tấu đủ rồi ngươi lại nói. Lạc thanh vũ cười, thủ hạ cũng không đình trúc sở hưu bằng hưu tiết nguyên tiêu vui sướng. 886 chương 886 tấu đủ rồi lại nói. Có chuyện nói. Vậy chờ tỷ tấu đủ rồi ngươi lại nói. Lạc thanh vũ cười, thủ hạ cũng không đỉnh. Nàng yêu cầu trước ra này khẩu hần dối. Đồ bình minh hoa hoa đều tiểu nha đầu. Có bản lĩnh ngươi đem ta thả ra chúng ta một mình đấu. Một mình đấu. tỷ tương đối thích đánh rắn dập đầu. Lạc thanh vũ cũng không thượng hắn đương như cũ quyền phong hô hô tấu đến đồ bình minh cơ hồ muốn khóc cha gọi mẹ nửa cây hương thời gian trôi qua lạc thanh vũ rốt cuộc dừng tay đồ bình minh cũng bị đánh thành một cái đầu heo thân mình cơ hồ béo một vòng ghé vào nơi đó khởi không được thân lạc thanh vũ cơ cơ thủ đoạn thong thả ung dung nói ngươi hiện tại có thể nói đồ bình minh miễn cưỡng ngẩng đầu mười vạn phần không cam lòng ngươi ngươi ta cái gì ngươi không phải có chuyện đối ta nói Lại không nói, tỷ liền lại tấu ngươi một vòng. Lạc thanh vũ liếc xéo hắn. Đồ bình minh nghiến răng nghiến lợi, hắn tuy rằng thành đoán linh, nhưng ban đầu công lực thượng giữ lại một nửa tả hữu, hắn đường đường chiến thần cư nhiên bị một tiểu nha đầu cấp đau tấu. Chờ hắn lao ra cái này nhà giam, phi đêm này tiểu nha đầu sẽ thành mảnh nhỏ, sau đó lại thao tác thân thể của nàng hủy hoại này thiên hạ vạn vật. Hắn một đôi trong con ngươi hiện lên hung quang. Lạc thanh vũ vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, lạnh lùng cười, ngươi còn muốn giết ta báo thủ. Nàng hoạt động một chút thủ đoạn, ta đây liền cho ngươi điểm chân chính lợi hại nếm thử. Thủ đoạn vừa xích ma một tiếng, một đạo bạch quang hiện lên, thẳng đánh ở đồ bình minh cánh tay thượng, đồ bình minh hét thảm một tiếng, cánh tay phía trên toát ra khói trắng, xuất hiện một cái huyết động. Đồ bình minh rốt cuộc sắc mặt thay đổi, nguyên lai tiểu nha đầu công lực tăng lên nhanh như vậy. Vừa mới nàng quyền cước chỉ là phát tiết, hiện tại cái này mới là thật sự muốn mệnh chiêu số. Dừng tay, dừng tay. Cô nãi mãi ngươi dừng tay hắn rốt cuộc kêu lên, ta cũng là vô tội, ngươi tha ta. Tha ngươi. Lạc thanh vũ cười lạnh, nói, vì cái gì muốn đả thương sư phụ ta. Nơi này lại là nơi nào? Mau nói. Như nói một chữ lời nói dối, tỉ liền trực tiếp đem ngươi hoanh thành cái sảng. Là, là. Ta nói, ngươi, ngươi đừng động thủ. Đồ bình minh rốt cuộc mềm xuống dưới. Loại này bị động bị đánh tư vị thật không dễ chịu, mà nha đầu này lại như thế không ấn lẽ thường ra bài. Hán đảo cũng sảng khoái, triệt để giống nhau đem ngày đó sự vừa nói, chưa xong nói, ta cũng là bị bắt, ta bị giam cầm ở trên người của ngươi, cũng không nghĩ bị phong ấn, cho nên, cho nên. Lạc thanh vũ cuối cùng minh bạch kia một ngày buổi tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nguyên lai là sư phụ liều mạng bị thương nặng cũng muốn giúp chính mình phong ấn oán linh nàng ám hít một hơi nàng nhưng không nghĩ chính mình trong cơ thể tổng cất giấu như vậy một viên bom hẹn giờ nói như thế nào mới có thể đem ngươi làm ra đi ta ta cũng không biết đã ta, ta nếu biết đã sớm đi ra ngoài ngươi cho rằng ta nguyện ý đai ở một nữ nhân trong cơ thể đều là tên ma đầu kia là hắn đem ta lộng tiến bảo lại thao tắc ta lạc thanh vũ trong lòng vừa động Rốt cuộc minh bạch phong tiêu tầm vì sao sẽ đến như vậy vừa lúc. 887 chương 887 chạy ra sinh thiên. Nàng cầm nắm tay, thong thả ung dung nói, ngươi là trời sinh chiến thần. Vậy ngươi cũng biết thiên đỉnh có một chỗ, bốn phía đều là núi cao rừng rậm, hiếm khi động vật. Nàng đem chính mình hiện tại khó khăn địa phương miêu tả một lần, ngươi có biết đây là địa phương nào? Đồ bình minh đỉnh mày vừa nhíu, ngươi nói đảo như là 28 trọng thiên cảnh sắc. Lạc Thanh Vũ trong lòng vui vẻ. Hai mươi tam trọng thiên là địa phương nào? Đồ Bình Minh ánh mắt trợn lóe, bắt đầu đề điều kiện. ngươi đem ta thả ra, ta liền nói cho ngươi. Nguyên lai like ngươi còn tưởng hướng ta đề điều kiện à? Lạc Thanh Vũ kéo trường thanh âm, âm cuối nhẹ nhàng thượng chọn, chọn đồ Thiên Kinh thiệt nhè. Bất quá, đây là hắn duy nhất có thể uy hiếp đến Lạc Thanh Vũ cân lượng, tự nhiên không nghĩ buông tha, không tồi. Ngươi thả ra ta, ta liền nói cho ngươi, chúng ta hai không có hại thực hảo. Vậy ngươi liền không cần phải nói. Lạc thanh vũ hì hì cười, kia tươi cười lại làm đồ bình minh lông tóc dựng đứng, cố tình nàng lại nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, cho ta làm luyện công điện ngắm đi. Vô số đạo quang mang tự nàng đầu ngón tay phát ra, hướng về đồ bình minh công qua đi. Chén trà nhỏ công phu qua đi, đồ bình minh rốt cuộc hoảng bị đánh thành cái sàng thân mình chịu thua. Hảo, hảo, ta nói, ta nói. Lạc thanh vũ dừng tay. Nhẹ nhàng vô vô tay, chưa đã thèm, chính là ta còn không có đánh đủ làm sao bây giờ. Đồ bình minh là Hoán linh, tuy rằng trên người bị đánh giống cái sàng dường như, lại sẽ không chết, chỉ là kia cảm giác đau chân thật tồn tại. Đau hắn hận không thể trên mặt đất lăn thượng vài vòng mới đã quyển, nhưng lồng sắt quá tiểu, hắn lăn không khai. Đến lúc này, hắn cũng không dám nữa ra cái gì tân đa dạng. Cô nãi nãi, ngươi muốn hỏi cái gì hỏi là được, ta nhất định là biết gì nói hết. Không nửa lời dầu diếm. Lạc thanh vũ thản nhiên cười, nàng nghẹn mấy ngày này, liền hôm nay có chút sảng, này bào chế người khác tư vị nguyên lai like là như thế thông khoái. Ngươi nói trước này 28 trọng thiên là địa phương nào, như thế nào đi vào, như thế nào ra tới lạc thanh vũ hỏi ra nhất muốn hỏi. Thiên tổng cộng chia làm 33 trọng, thiên đế đó là ở 33 trọng thiên phía trên. Này 28 trọng thiên lại là một cái cực hẻo lánh nơi. Cái này địa phương tuy rằng hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng lại là cái linh khí cực kỳ dư thừa địa phương. Nghe nói có một vị tên là một nguyệt chiến thần đã từng bị nhốt ở bên trong, luyện thành tuyệt thế thần công sau mới ra ngoài vì thiên đình hiệu lực, một nguyệt chiến thần sự, ở sát thủ 12 tuổi phiên ngoại. Đồ Bình Minh bắt đầu nói 28 trọng thiên ngọn nguồn. Lạc thanh vũ trong lòng vừa động, nguyên lai like cái này địa phương là bồi dưỡng chiến thần địa phương. Chính là nàng lại không phải cái gì chiến thần. Đem nàng ném vào nơi này làm cái gì? Nơi này linh khí nhất dư thừa, hay là ngày đó đế cũng muốn cho nàng tu tiên? Nàng lắc lắc đầu, nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy ra cái này địa phương quỷ quái. Không muốn nghe cái này địa phương lịch sử. Ít nói vô nghĩa. Cái này địa phương như thế nào ra vào? Lạc thanh vũ đánh gây hắn tự thuật. Đồ bình minh lắc đầu, cái này bản thân không biết, nơi đó là thiên đình cấm địa, nghiêm cấm bất luận cái gì thần tiên tới gần. Lạc thanh vũ thất vọng, cầm quyền, nàng cho rằng nàng tìm được rồi chạy đi chìa khóa, lại không nghĩ rằng không vui mừng một hồi. 888 chương 888 chạy ra sinh thiên. Chỉ nghe đồ bình minh lại nói, bất quá. Bất quá cái gì? Lạc thanh vũ đông nhiên ngẩng đầu. Bất quá, có một lần ta ở 29 trọng thiên đã từng nhìn đến dưới chân có một đoàn xám xịt đồ vật, có một gian phòng ở lớn nhỏ, ta tưởng xông vào nhìn một cái nhưng dùng hết biện pháp chính là sấm bất quá Sau lại nghe nói kia đoàn xám xịt đồ vật phía dưới chính là thiên đỉnh cấm địa hai mươi tám trọng thiên xám xịt đồ vật chính mình chính là ở xám xịt đồ vật bên trong lạc thanh vũ hát tuyến ngực nơi đó bỗng nhiên đau xót nay đau thình lình xảy ra làm nàng không khỏi hừ nhẹ một tiếng thân mình run rẩy một chút mở tròn mắt trước mắt nơi nào có cái gì lồng sắt đồ bình minh chỉ có một thất thiên tĩnh cùng cô tịch bên ngoài vĩnh viễn xương trắng mênh mang thiên giới đêm cũng cùng nhân gian bất đồng nhân gian đen nhánh một mảnh nơi này lại là ưu lam giống như cảnh trong mơ nàng ngực nơi đó có một cổ hơi thở tả sung hữu đột căng nàng đau đớn không thôi cảm giác chính mình muốn nổ mạnh đã vội đả tọa thu nạp kia hơi thở nhưng kia hơi thở lại căn bản thu nạp không được bắt đầu ở toàn thân các nơi du tẩu đi đến nơi nào đều như là lột ra róc xương đau đớn nàng đau đến đầy người mồ hôi lạnh Cơ hồ muốn nhảy dựng lên kêu to hét lớn, lại sau một lúc lâu, nàng nhịn không được ở vân trên giường quay cuồng. Chính mình đây là làm sao vậy? tàu hòa nhập mà sao? Trong đầu hiện lên đế thích gâm bóng dáng, nếu hắn ở chính mình bên người, hắn tất nhiên luyến tiếp nàng sẽ như thế khổ sở, tất nhiên sẽ cứu nàng với nước lửa bên trong. Sư phụ nàng ở đau đớn chung khẽ gọi ra tới. Ở như vậy vô biên ám dạ, ở như vậy bất lực thời khắc, nàng nhịn không được yêu đất nhịn không được rơi lệ cũng rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn chỉ có thể một lần một lần niệm tên của hắn tựa hồ chỉ có kêu ra tên của hắn trên người nàng đau đớn mới có thể giảm bớt một ít hảo tưởng hảo tưởng hắn bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình bên người hảo tưởng hảo tưởng hắn ấm áp ôm ấp một suốt đêm liền như vậy chậm rãi lướt qua đi ngoài cửa sổ dần dần lộ ra ánh dạng đông sắc trời chậm rãi trắng bệnh vẫn trên giường lạc thanh vũ quần áo hỗn độn toàn thân như bị bọt nước quá nàng đau đến chết đi sống lại rất nhiều lần đến bình minh thời gian nàng mới đã ngủ một sợi quang mang nhàn nhạt tự nàng quanh thân sáng lên một vòng một vòng quay trúng quanh nàng đào quanh nguyên bản ướt đấm quần áo chậm rãi biến làm nguyên bản bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời tái nhợt khuôn mặt nhỏ trở nên hồng nhuận có nhàn nhạt ánh sáng da thịt trong sáng trong suốt tựa lóe nhu hòa bạch quang nguyên bản hỗn độn tóc dài mượt mà như nước ở vân trên giường trải ra mà khai Lạc thanh vũ chính mình cũng không biết ngủ bao lâu, chờ nàng tỉnh lại khi, thượng là ban ngày. Chầm rãi mở to mắt, toàn bộ tinh thất chung như cũ chỉ có chính mình, không ai tới. Khẽ thở dài, nàng đứng dậy, tóc dài như sa canh theo nàng đầu vai trượt xuống, cơ hồ tới rồi nàng mắt cá chân. Nàng sững sốt một chút, chỉ cảm thấy thân mình nhẹ kỳ cục, tựa hồ lược giơ tay liền có thể luyện chuyển nhẹ nhàng mà bay lên tới. Nàng theo bản năng đánh giá một chút trên người mình. Không biết khi nào trên người nàng thay đổi một bộ lam nhạt váy áo, Nay bộ váy áo cũng không biết là cái gì nguyên liệu làm thành. Cảm giác cực kỳ thoải mái. Nàng lược nhúc nhích gian liền nhanh nhẹn bay múa. 889 chương 889 chạy ra sinh thiên. Nàng nhìn trên người này bộ lam nhạt váy áo phát ngốc. Kỳ quái. Nàng ngủi hạ khi rõ ràng ăn mặc là một bộ màu tím váy áo, Khi nào mặc vào như vậy một bộ lam nhạt. Là ai cho nàng thay? Chẳng lẽ... là... là hắn đã tới? Nhớ tới hắn kia một bộ thay quần áo thuật, lạc thanh vũ một lòng nhịn không được kinh hoàng lên. Sư phụ! Nàng nhịn không được hô to. Ở trong sân nhanh chóng dạo qua một vòng, tìm kiếm hắn đã tới tung tích. Chính là... không có. Nàng tìm khắp độc viện góc cạnh, cũng chưa nhìn thấy hắn hành tung. Ai sẽ ở lạng yên không một tiếng động chung vì nàng thay quần áo? Chỉ có hắn. Chỉ có hắn A. Người khác làm sao dám? Liên tính là thiên đế, hắn hẳn là cũng sẽ không phái người tới cùng nàng khai như vậy nhảm chán vui đùa. Chính là, hắn ở nơi nào đâu? Vì cái gì lại muốn trốn đi không thấy nàng? Lạc thanh vũ do xoáy lao ra tiểu viện, phiên biến nàng có khả năng tới địa phương. Núi cao, rừng rậm, không chung. Bất quá, nàng rốt cuộc thất vọng rồi. Bất luận cái gì địa phương đều không có hắn bóng dáng. Thậm chí nàng cũng cảm ứng không đến hắn chút nào hơi thở. Nàng ở một thân cây hạ chậm rãi ngã ngồi, ngơ ngác mà nhìn phía trước một tảng lớn đầm lầy giường như sương mụ xuất thần. Chẳng lẽ hắn cũng không có đã tới? Càng muốn loại này khả năng tính càng lớn. Nếu hắn đã đã đến, lại như thế nào sẽ như vậy hấp tấp rời đi? Chính mình tưởng hắn tưởng tận xương, hắn khẳng định cũng tưởng chính mình tưởng tận xương. nếu tới lại như thế nào sẽ dễ dàng rời đi? lạc thanh vũ vừa rồi chỉ là bị hưng phấn nhiệt huyết hướng hôn đầu óc giờ phút này ngồi ở chỗ kia đầu óc dần dần bình tĩnh lại rốt cuộc bắt đầu nghĩ thông suốt bên trong quan khiếu nếu hắn không có tới kia nàng quần áo rốt cuộc là ai cho nàng hay chẳng lẽ là nàng ngọc du nàng tuy rằng bị ném vào như vậy cái địa phương nhưng nàng kia trong tiểu viện hàng ngày đồ dùng nhưng thật ra đầy đủ mọi thứ váy áo cũng có mấy bộ không biết là ai lưu lại kia mấy bộ váy áo nàng đã đều tắm rửa quá lại trước nay chưa thấy được hiện tại trên người xuyên này một bộ liền tính làm mộng du cũng không có khả năng biến một bộ váy áo ra tới a kia rốt cuộc là chuyện như thế nào nàng nghĩ trăm lần cũng không ra nhìn xem phía trước xám xịt đầm lầy nhìn nhìn lại chung quanh cảnh trí trong lòng đột nhiên vừa động giờ phút này mây trắng tại bên người di động nàng ngồi xuống thời điểm chính đến nàng bả vai phụ cận không đúng Nàng đống nhiên đứng lên. Trung quanh mây trắng cổ động một chút lại ở nàng đuổi trung quanh di động. Nơi này không có đồng hồ cát, nhưng nơi này mây trắng lại là ấn canh giờ di động, mới bình minh khi ở bên chân, giữa trưa khi đến bên hông, buổi tối liền không có đỉnh. Xem mây trắng độ cao cũng chính là buổi sáng 10 giờ tả hưu, mà nàng vừa mới chạy đến tìm tìm khi mây trắng đã tới rồi đầu gối bộ phận. Nói cách khác, nàng vừa mới suốt xoay một vòng lớn mới dùng một canh giờ tả hưu thời gian. Mà ngày thường nàng chuyển như vậy một vòng lại yêu cầu một cái buổi sáng. Nàng tốc độ khi nào nhanh như vậy. Lạc thanh vũ lại nhìn nhìn trên người mình, ẩn ẩn có nhàn nhạt bạch quang quấn quẩn, nàng ánh mắt một ngưng. Đây là thần tiên mới có thần quang. Nàng trong đầu có điện quang trật lóe, chẳng lẽ chính mình thành tiên. Đêm qua đau đớn chính là trong truyền thuyết thoát thai hoang cốt. Nàng trong lòng phốc phốc loạn nhảy, lại nhìn nhìn chính mình đầu tóc. 890 chương 890 chạy ra sinh thiên, nàng rõ ràng không có chảy vớt lại mượt mà như nước, sờ lên lạnh lẽo mà lại mềm mại, lược buông lòng tay, liền như thác nước trượt xuống, mang theo mưa móc thanh hương, thẳng rũ đến mắt cá chân, liền tóc cũng biến như vậy dài quá. Nàng danh mạch nhớ rõ nàng ngủ đằng trước đăm đăm đến bên hồng, hiện tại đột nhiên có như vậy biến hóa, tự nhiên là thành tiên duyên cớ. Nàng ngốc lăng một lát, trong lòng lại là thích lại là bi thương. Thích chính là nàng rốt cuộc thành tiên, bi thương chính là nàng thành quả nhưng không ai cùng nàng chia sẻ. Nàng lại nhìn nhìn phía trước kia sám xịt xương mù hình thành đầm lầy, trong lòng đông nhiên lại là vừa đậu. Đồ bình minh theo như lời một phen lời nói nổi tại trong óc, Hắn nói ở 29 trọng bầu trời nhìn đến một mảnh sám xịt đồ vật, chẳng lẽ nơi này có xuất khẩu. Chính là nơi này nàng ban đầu cũng tinh tế tìm tòi quá, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì có thể đột phá địa phương. Không được, nàng còn muốn cẩn thận tìm xem. Đây là duy nhất hy vọng, nàng không thể từ bỏ. Mao ra ra nói qua, gian khổ phân đấu, tự lực cánh sinh, mẫu chốt thời khắc vẫn là muốn dựa vào chính mình. Nàng thân hình cùng nhau, thẳng nhảy lên kia đoàn xương mù dày đặc đầm lầy trong vòng, liền ở nàng nhảy lên mấy mắt, xương mù dày đặc trung bỗng nhiên có đỏ đậm quang mang trận lóe, như là có một đạo tường đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lạc thanh vũ thân mình chính đánh vào này nói trên tường. Hồng quang đống nhiên đại thịnh, Lạc Thanh Vũ như bị điện giật trùng, đau nhức tức khắc lan khắp toàn thân, nàng thân mình thẳng bắn trở về, ngã hồi trên đất bằng, khơi dậy đầy đất bụi bặm. Nàng cắn răng một cái, nhảy dựng lên, kinh nghi bất định mà nhìn xương xám trung kia nói vô hình tượng, thượng nhìn không tới đầu, hạ nhìn không tới đuôi, mặt trên có đỏ đậm mạch lạc quang mang lập lòe, quỷ dị văn phần. Kỳ quái, nàng ban đầu đã từng tại đây xương mù dày đặc đầm lầy trung xuyên qua không biết nhiều ít qua lại. Trước nay chưa thấy được này mặt quỷ dị tường, vì cái gì lại vào lúc này xuất hiện? Chẳng lẽ là, này nói tường là cảm ứng tiên thể tới? Đương nàng là phàm thân thời điểm, này nói tường sẽ không xuất hiện. Nhưng cũng làm nàng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Đương nàng thành tiên về sau, này nói tường mới có thể xuất hiện. Có phải hay không nàng bài trừ này nói tường là có thể lao ra cái này địa phương quỷ quái? Tuy rằng trên người vẫn là đau đớn vô cùng. Lạc Thanh Vũ hai tròng mắt lại bắt đầu lộng lây, phóng xạ ra hy vọng quan mang, bắt đầu nghiên cứu này nói trên tường hoa văn. Từ ngày này bắt đầu, Lạc Thanh Vũ bắt đầu cùng này nói tưởng khiêm thượng. Nàng thí nghiệm một lần lại một lần, từ giữa trưa thi đến trời tối, từ trời tối thi đến hừng đông, lại từ hừng đông thi đến trời tối. Chỉ chớp mắt chính là 10 ngày qua đi. Nàng chính mình cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, bị kia nói tưởng bắn ngược hồi bao nhiêu lần mỗi lần gặp phải kêu bức tường đều như bị hỏa nương quá mỗi một lần huyết nhục cùng cốt cách đều đau không thể đỡ nàng lần lượt phủ phục trên mặt đất thống khổ mà quay cuồng nhưng mãnh liệt muốn đi ra ngoài tín niệm chống đỡ nàng làm nàng chỉ cần đau đớn hơi nhẹ liền lại nhảy dựng lên tiếp tục thí nghiệm rốt cuộc có một ngày nàng nắm giữ ở những cái đó đỏ đậm quang mang lập lòe quy luật cùng phương hướng ở một cái sau giờ ngọ Nàng một trưởng cắm vào kia bức tường chung một cái phức tạp huyết quản bên trong, chịu đựng đau nhức dựa theo nào đó trận pháp bắt đầu quái. 891 chương 891 chạy ra sinh thiên. Nóng cháy điện lưu dọc theo cánh tay thẳng truyền tới thân thể thượng, nàng toàn thân phát run, đau đến cơ hồ bộ mặt vặn mẹo, lại cắn răng kiên trì lại kiên trì. Rốt cuộc, trong hư không bỗng nhiên truyền đến khách mà một tiếng vang nhỏ, kia nói quỷ dị tưởng giống nước gợn dường như rung động một chút, chậm rãi biến mất mà ở kia mặt tường biến mất địa phương xuất hiện một cái màu xám trắng lốc xoáy, lan qua lột lại, tựa hồ muốn đem thiên địa cũng lôi cuốn đi vào. Đây là đường ra vẫn là đi thông vô danh địa ngục đại môn. Kia lốc xoáy càng chuyển càng chậm, lại cũng càng ngày càng nhỏ, tựa tưởng biến mất. Mặc kệ, vô luận là cái gì, nàng đều phải sống thượng một sớm, mạnh hơn ở chỗ này chịu khổ. Lạc Thanh Vũ cắn răng một cái một liều, một thả người nhảy đi vào quay cuồng lốc xoáy nháy mắt đem nàng nuốt hết trước mắt tối sầm lại thân mình ở lốc xoáy trung chuyển vô số vòng rốt cuộc phốc mà một tiếng trước mắt bạch quang lóa mắt nàng thân mình từ lốc xoáy trung thẳng đạn dựng lên dừng ở một mảnh tuyết địa thượng nàng lắc lắc đầu rêu quay đầu vựng hoa mắt nhanh chóng hướng bốn phía đánh giá liếc mắt một cái đồng nhiên sửng sốt sửng sốt nàng chung quanh một mảnh tuyết trắng mênh mang đỉnh đầu trời xanh như khung lùng vô số ngôi sao như kim cương lòng lánh Mà ở nàng cách đó không xa lại đứng một người, một người mặc lam sam công tử, tuấn tú khuôn mặt, tiêu sái khí độ, quanh thân hình như có tường vân vần quanh. Giờ phút này người này chính mở to một đôi mắt nhìn nàng, hơi hơi có chút tò mò, ngươi, vị này tiên cô, ngươi vì sao sẽ tại nơi đây toát ra tới. Hán thanh âm trong sáng đêm hai, khiển từ văn nhã, cả người đứng ở nơi đó giống như một cây thanh thanh bích thụ. Lạc thanh vũ lại trước mắt sáng ngời. lam tu, Người này cư nhiên là nàng ngẫu nhiên nhận thức vị kia hảo cơ hữu Lam Tu. Nàng cuối cùng lại nhìn đến người. Cuối cùng là chạy ra cái kia địa phương quỷ quái. Nơi này hay là chính là cái kia 29 trọng tiên. Nay trọng bầu trời tuy rằng cũng hoang vắng chút, nhưng tốt xấu thấy được người, hơn nữa vẫn là người quen. Lạc thanh vũ trong lòng vui mừng cơ hồ muốn tạc vỡ ra tới, đôi lông mày đáy mắt đều là ý cười, liền ôm quyền, Lam Tu, ngươi hảo nàng đánh một tiếng không cổ không nay tiếp đón lam tu lại hơi hơi sửng sốt một chút đôi mắt hơi hơi nheo lại trên dưới đánh giá lạc thanh vũ liếc mắt một cái cũng ôm liền ôm quyền tiên tử nhận thức buồn quân không biết tiên tử là trước mắt này thiếu nữ nhẹ nhàng tuân tú một đôi mắt cực kỳ linh động màu đen con ngươi lưu quang bốn phía ăn mặc một thân lam nhạt áo hành động như lưu phong hồi tuyết bầu trời tiên tử đông đảo lại không có một cái con nàng loại này khí độ Hắn đánh đố hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, bằng không sẽ không không ấn tượng. Lạc Thanh Vũ hơi hơi mỉm cười, đáy mắt tựa nhiệm rắn màu, liễm diễm rực rỡ, Lam Tu tiên quân không quen biết ta. Ta là Thanh Lam, chúng ta tại hạ giới đã gặp mặt, khi đó ngươi đang cùng phong tiêu tầm đánh nhau, ta. Lam Tu khó được mà có chút trố mắt, ngươi, ngươi là Thanh Lam. Ngươi không phải, không phải nam nhân sao. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ biến thành tiên tử. Vẫn là như vậy xinh đẹp tiên tử. Lạc thanh vũ không để bụng mà cười, giờ phút này nàng cũng không cần giấu giếm nữa, dứt khoát nói thẳng ra tới, ngượng ngùng, ta khi đó nhân nhiệm vụ yêu cầu dịch dùng, kỳ thật đây mới là ta bổn mạo. 892 chương 892 chạy ra sinh thiên. Lam Tu lúc này mới bừng tỉnh, hắn là thần tiên, đều có một đôi lợi mắt, nếu lạc thanh vũ lúc ấy là dùng ảo thuật thay đổi dung mạo. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, nhưng nàng lại là dùng đặc thù tài liệu dịch dung, hắn lại không thường đi nhân gian chuyển động, tự nhiên nhận không ra. Hắn thoáng trầm ngâm một chút, nhưng ta nhớ rõ tiên hữu khi đó là phạm nhân này hắn vẫn là có thể xem rất rõ ràng. Ta hiện tại vừa mới tu thành tiên A. Lạc thanh vũ này một năm tới cuối cùng tìm được một người bình thường nói chuyện, rốt cuộc có thể hướng người triển lãm một chút chính mình thành quả. Vừa mới thành tiên A làm tu trong mắt hiện lên một màn kinh ngạc. Phạm nhân tu tiên đều sẽ lịch một đạo lôi kiếp, vượt qua liền thành tiên, đỗ bất quá liền hồn phách hai tiêu. Lại nói vừa mới lịch kiếp tiên ra đại bộ phận bị phách giống thiêu hồ bài thi dường như, đen tuyển chật vật bất kham. Này nữ tử tuy rằng hình dung cũng thoáng có chút chật vật, nhưng lại không giống vừa mới đã trải qua lôi hình, đảo như là vừa mới du xuân trở về. Hơn nữa trên người nàng hơi thở sát thật là vị kia Thanh Lam hơi thở. hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẽ cười nói, chúc mừng, chúc mừng, kia gặp nạn thiêu bổn quân cho ngươi ngọc bài. bổn quân lúc ấy cảm ứng được bổn ứng lập tức tiến đến cứu rút, nhưng có việc vấp phải liền khát phái người đi trước, không nghĩ tới làm ngươi lâm vào nguy hiểm cư nhiên là phong tiêu tầm tên ma đầu kia. Lạc Thanh Vũ đống nhiên mở to hai mắt, nàng khi nào thiêu hắn cấp ngọc bài. Nàng sớm đem vật kia quên đến trên chín tầng mây được không? Từ từ, nàng tựa nghĩ tới cái gì, ở cái kia như ý trong túi một sở, quả nhiên không thấy kia cái ngọc bài bóng dáng. Chẳng lẽ là nàng khi đó bố trí thạch trận thời điểm đem kia ngọc bài rơi xuống mà phong tiêu tầm phá trận vừa lúc dùng hỏa cầu, bật lửa cái kia ngọc bài, lúc này mới kinh động làm tu, phái xuống dưới nhan chỉ cùng tiểu khiêm hai cái chói buộc. Nàng híp lại đôi mắt, ngữ khí không thế nào hảo. Nguyên lai nhan chỉ cùng tiểu khiêm là các hạ phái đi xuống. Lam tu thở dài, không tồi, nguyên lai ngươi đã nhìn thấy bọn họ hai cái. Kia vì sao không ra cùng bọn họ gặp nhau. Lam hại nhan chỉ còn tưởng rằng ngươi đã ở trong trận ngộ hại. Cũng làm hại hắn náy náy lâu như vậy. Lạc thanh vũ cười như không cười, không biết các hạ cùng nhan chỉ là cái gì quan hệ. Lam tu nói, nàng là ta đồ nhi. Còn có. Hắn đông nhiên nghiêm mặt nói, thanh lam. Ngươi đã đã thành tiên, liền bất đồng ở phàng thế, nhan chỉ là thần quân, mà ngươi lại chỉ là tiểu tiên, nàng cấp bậc so ngươi muốn cao hơn tâm giai, ngươi không thể thẳng hô tên nàng, hẳn là xưng nàng vì nhan chỉ thần quân, còn có tiểu khiêm, hắn tuy rằng vẫn là cái hài tử, lại là thanh khâu hồ vương, ngươi hẳn là xưng hô hắn vì hồ vương bệ hạ, bằng không sẽ bị thiên quy xử phạt. Lạc thanh vũ, nàng đống nhiên muốn cười, nguyên lai này thành tiên cũng muốn phân ra cái ba bảy loại, Càng không nghĩ tới vị này, nhìn qua ôn tồn lễ độ có chút thư sinh toan hủ chi khí Lam Tu cư nhiên là nhàn chỉ sư phụ. Nàng mắt đen một thâm, đáy mắt hiện lên một mặt ý vị thâm trường nhàn nhạt chê cười, đa tạ các hạ nhắc nhở, ngươi nếu là thần quân sư phụ, phẩm giai nói vậy cũng thực không thấp, tiểu tiên nhưng trèo cao không nổi, cáo tử. Xoay người liền đi. 893 chương 893 chạy ra sinh thiên. Lam Tu cứng lại hắn tự nhiên nghe ra lạc thanh vũ trong giọng nói châm chọc nhưng trước mắt cái này nữ hải tử làm hắn có một loại nói không nên lời đặc biệt cảm giác thấy nàng phải đi nhịn không được bật thốt lên nói thả trụ lạc thanh vũ dưới chân cũng không đỉnh nàng còn muốn đi tìm đế thích âm lười đến cùng không liên quan người rong dài lam tu thân hình trận lóe cùng nàng sóng vai mà đi tiên hữu thả trụ ta có chuyện muốn nói hắn ngữ khí thanh khẩn lạc thanh vũ nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái Môi đỏ hơi nhấp, cười như không cười, thượng tiên còn có chuyện gì giáo hấn. Lam tu trong lòng vừa động, trực giác nàng cái này biểu tình ẩn ẩn có chút quen mắt. Nhẹ nhàng thở dài, thanh lam, ta cũng là vì ngươi hảo. Ngươi mới đến, ta sợ ngươi không hiểu quy củ sẽ ở cái này thiên đình có hại, cho nên mới lắm miệng hai câu. Chính hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Hắn ngày thường ở thiên đình cũng coi như là một vị lạnh nhạt tiên quân, cũng không nhiều sự. Nhưng đối cái này nữ hải tử lại có một loại bản năng che chở, không nghĩ xem nàng ở thiên đình vấp phải chắc chở bị thương. Có lẽ là chính mình thượng thiếu nàng một thân tinh bãi. Rốt cuộc lần đó chính mình lỡ hẹn không có cứu nàng. Lam Tu như vậy vì chính mình xen vào việc người khác giải thích. Lạc thanh vũ trong lòng cũng thầm thở dài một hơi. Nàng ở thạch trận bên trong liền xem thấu nhan trì làm người, đối nàng có chút khinh thường cho nên liên quan đối nàng cái này sư phụ cũng có chút khinh thường nàng lại mới từ hai mươi tám trọng thiên sông ra tới trong lòng thượng có đối thần tiên đoàn khí cho nên vừa rồi nhịn không được phát tác tới rồi vị này vô tội lam tu trên người hắn xác thật là vì nàng hảo nàng lại như thế nào sẽ không rõ vị này lam tu tiên quân tuy rằng cổ hủ chút nhưng bản tính lại cùng nhan trì bất đồng nàng không cần thiết cùng hắn giận dỗi nàng xinh đẹp cười má bên má lún đồng tiền thần hiện Được rồi, ta biết thượng tiên ngươi là vì ta hảo, chẳng qua. Nàng lông mi một rũ lại phục một trọn, màu đen trong mắt hiện lên một mặt mắt lạnh, chẳng qua ta có chút không thói quen mà thôi. Không biết thượng tiên muốn đi đâu. Lam tu nhìn nàng lộng lấy tươi cười tâm thần hơi một hoảng hốt. Kỳ quái. Cái này nữ hải tử tươi cười hắn thế nhưng cũng có một loại quen mắt cảm giác, nhưng hắn lại xác thật phía trước chưa thấy qua nàng. Thượng tiên, thượng tiên. Lạc thanh vũ kêu hắn hai tiếng. Ách! Làm thu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hơi hơi lắc lắc đầu, chính mình hôm nay đây là làm sao vậy? Hắn ôn nhuận cười, ta muốn đi thiên đình một chuyến, đi ngang qua nơi đây. Kết quả liền nhìn đến nàng giống cái thổ bát thử dường như ở một mảnh trong xương mù chui ra tới, chỉ hoan đến bây giờ. Nguyên lai like hắn là muốn đi ba mươi ba trọng thiên. Kia vừa lúc, nàng chính không quen biết lộ, vừa lúc đáp cái bạn nhi. Xảo ta cũng phải đi ba mươi ba trọng thiên chúng ta thiện đường cùng nhau đi thôi lạc thanh vũ cười ngâm ngâm ở miệng lam tu hắn hơi hơi trầm ngâm thanh lam thiên đình có thiên đình quy củ thần tiên cũng không thể tùy ý loạn đi nàng chỉ là một cái vừa mới đắc đạo tiểu tiên theo đạo lý nói là không thể tiến ba mươi ba trọng thiên loại này thiên đình yếu điện không có loạn đi a chỉ là kiến thức một chút mà thôi lạc thanh vũ mỉm cười Nàng hiện tại đối thiên đỉnh thượng sự hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết, nàng đến hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Thanh Lam, này ba mươi ba trọng thiên mai thiên đế sở cư chỗ, tiểu tiên là không thể đi. Thiên môn nơi đó cũng sẽ không làm người tiến. Lam Tu thở dài cùng nàng giải thích. Sở hữu tiểu tiên đều không cho tiến. Lạc thanh vũ đôi mắt hơi hơi trợt lóe dò hỏi. Này đảo không phải, có phẩm cấp tiểu tiên có thể, như thiên cung cung Nga. Thị nữ từ từ, cũng hoặc là thượng tiên mang đi thị đồng từ từ. Lam Tu kiên nhẫn cùng nàng giải thích. Nguyên lai tiểu tiên địa vị liền tương đương với cung Nga gì đó? Thật đúng là, làm người khó chịu tới rồi cực điểm A. 894 chương 894 hắn vẫn là nàng thân thân phụ quân. Thượng tiên, ngươi có biết đế quân? Lạc thanh vũ giống như vô tình mà dò hỏi. Nàng phải hỏi hỏi đế thích âm có phải hay không cũng tại đây 33 trọng bầu trời. Hắn nếu không ở, kia nàng cũng không có hứng thú. Này như thế nào không biết. Lam Tu bật cười, nhìn nhìn trước mắt tiểu tiên nữ, tự nhiên là biết đến. Người cũng nghe nói qua hắn. Đế thích thâm ở thiên đình chính là thứ nhất truyền kỳ, bầu trời lớn lớn bé bé thần tiên không có không biết hắn. Đâu chỉ là nghe nói qua. Hắn vẫn là nàng thân thân phu quân. Lạc thanh vũ muốn cười. Nàng trời sinh tính cẩn thận. Lúc này tự nhiên không nghĩ đem sở hữu chi tiết đều rũ cấp Lam Tu biết. Chỉ là hơi hơi gật gật đầu, ở thế gian từng có vài lần chi duyên, muốn đi xem hắn. Hắn chính là ở tại ba mươi ba trọng bầu trời. Hắn có phải hay không cũng tìm nàng muốn tìm điên rồi. Lam Tu đảo không khả nghi, đế thích hâm ở thế gian đãi mấy ngàn năm, Thanh Lam cùng hắn gặp qua đảo cũng không kỳ quái. Bất quá! Hắn ánh mắt hơi hơi trầm xuống cái này tiểu tiên tử sẽ không cũng thích thượng đế quân đi lại cố tự lắc đầu cười thiên đình trung tiên tử mười cái có tám đối đế thích âm yêu sâu sắc chỉ tiết hoa rơi cố ý nước chảy vô tình đế quân đối bất luận cái gì nữ nhân đều không bỏ trong lòng chỉ có đôi hắn đồ đệ nhàn chỉ thoáng đặc biệt điểm lúc này mới cái này tiểu tiên nữ chỉ sợ cũng muốn phương tâm không thanh toán hắn hơi hơi trầm ngâm không tồi, hắn là ở tại tam là tam trọng thiên đế quân trong phủ bất quá thanh lam Hắn tưởng nói điểm cái gì khuyên giải nàng vài câu. Nhưng tưởng tượng vị này thanh làm cô nương cũng không có toát ra ái mộ đế quân lời nói, hắn mù quáng khuyên giải có phải hay không quá đường đột chút. Hắn vốn là không thiện lời nói, lúc này đốn ở chỗ này, nhất thời tưởng không thế nào tiếp tục. Lạc thanh vũ lại đã nghe được nàng muốn biết vấn đề tự nhiên cũng không muốn nghe hắn nhiều dòng dài khác. Chỉ cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, hận không thể một bước mại đến cái kia đế quân phủ đi. Nàng trong mắt hơi hơi vừa chuyển, leo lên Lam Tu cánh tay, cười tủm tìm nói, không, có gì bất quá, Lam Tu thượng tiên, người dẫn ta đi ba mươi ba trọng thiên đi dạo bãi. Ân, liền nói ta là ngươi thị đồng cũng là được. Thủ vệ môn quan tự nhiên sẽ cho đi. Lam Tu đời này không như thế nào cùng nữ tiên đánh quá giao tế, đối nữ tiên vẫn luôn là bảo trì sơ đạm có lệ khoảng cách, trừ bỏ nhan chỉ khi còn nhỏ, thật đúng là không có cái nào nữ tiên dám phản cánh tay hán hắn trong lòng nhảy dựng trên người hơi hơi cứng đờ ống tay háo phất một cái liền đem nàng tay nhỏ phất lạc nhịn không được mở miệng giáo hấn thanh lam nam nữ thụ thụ bất thân ngươi ngươi như vậy không hợp lễ nghi hắn banh một trương khuôn mặt tuấn tú giống một vị dạy học tiên sinh lạc thanh vũ nhịn không được bật cười vị này lam tu không phải là khổng thánh nhân thành tiên đi thật nhiều quy củ búng búng ống tay áo, chớp chớp mắt được rồi được rồi ta biết rồi thượng tiên chúng ta có phải hay không có thể đi lạp lam tu nhíu mày chính là ta không thể hắn không quen nói dối hung chi là lừa gạt thiên đình mù quáng mang cái tiểu tiên đi lên lạc thanh vũ tự nhiên biết hắn cự tuyệt cái gì cái miệng nhỏ một nhấp đôi mắt thảm đạm thượng tiên ta cũng bất quá chính là tò mò đi lên kiến thức một chút sẽ không làm ra chuyện gì tới bất quá thượng tiên nếu thật sự khó xử ta đây liền khác tưởng nó pháp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 Nhưng Tiểu Tiên cũng không thể coi đây là áp chế có phải hay không. lam Tu bị nàng nói dở khóc dở cười. Nàng nói không lấy lần đó nhân tình làm áp chế, lại những câu là áp chế, làm hắn phản bác không được. Nhìn nhìn lại nàng hơi có chút ủy khuất bộ dáng, trong lòng mềm nũng, hảo đi, ta mang ngươi đi lên. Bất quá, ngươi đến mặt trên cần phải nghe ta nói chuyện, không được chạy loạn. Dù sao hắn cũng thiếu nàng một cái đại nhân tình. Vậy mang nàng đi lên nhìn xem hẳn là cũng không quan trọng. Đến lúc đó lại đem nàng mang xuống dưới đó là... Lạc thanh vũ lập tức lún đồng tiền như hoa, đáp ứng vô cùng sảng khoái, hảo. Làm thu bị nàng tươi cười huyến tâm thần rung động, hơi hơi chuyển khai con người, kia quái dị quen thuộc cảm giác lại hiện ra tới, làm hắn thanh âm cũng nhịn không được nhu hòa, kia, chúng ta đi rồi. Bay thẳng dựng lên, ngươi theo sắt ta. Lạc thanh vũ và táo phiêu phiêu cũng đi theo hắn bay lên tới. Lam Tu bắt đầu còn tưởng rằng nàng là vừa rồi thành nói Tiểu Tiên sẽ phi không mau theo không kịp, cho nên vẫn luôn nhẹ dấm lên vân bước chờ nàng. Lại không nghĩ rằng bay một lát sau, lạc thanh vũ ngược lại lúc nào cũng vượt qua hắn, hắn trong lòng vừa động, tốc độ phóng mau một ít, không nghĩ tới nàng như cu cùng thực nhẹ nhàng. Hắn tốc độ chậm rãi nhanh hơn, nàng tốc độ cũng đi theo hắn đồng bộ nhanh hơn, một bước cũng không bỏ xuống. Cái này nữ hải tử pháp lực không thấp, Lam tu cố ý thử nàng, dứt khoát đến cuối cùng đem tốc độ nhắc tới cực hạ, tựa như nhanh như điện chớp giống nhau. Lại quay đầu lại nhìn xem, lạc thanh vũ như cũ đi theo hắn không đủ 10 triệu chỗ, sắc mặt tuy rằng bởi vì cấp chỉ hơi hơi có chút đỏ lên, nhưng lại như cũ không bị hắn rơi xuống. Cái này nữ hải tử tuy rằng là tiểu tiên, nhưng trên người niệm lực chỉ sợ không thể so thần quân kém. Cùng hắn cái này thượng tiên tựa hồ cũng không sai biệt mấy. Đứa nhỏ này cư nhiên là cái tu tiên thiên tài. Thiên giới thần tiên cũng là đi bước một tu luyện ra tới. Mỗi bay lên một cái phẩm cấp liền lịch một lần kiếp nạn, mà mỗi lịch một lần kiếp nạn sau, trên người tiên phục nhan sắc cũng tùy theo biến hóa. Mà lạc thanh vũ trên người lam nhạt tiên phục đúng là tiểu tiên tiêu chí. Thần tiên hạ giới có thể tùy ý biến ảo trên người quần áo, nhưng ở thiên đình lại là dựa theo phẩm giai từng người mặc, sẽ không ra nửa điểm sai lầm. Không nghĩ tới một cái tiểu tiên tu luyện ra thượng tiên tiêu chuẩn, thật đúng là làm hắn đối cái này tiểu nha đầu lau mắt mà nhìn, nhìn về phía lạc thanh vũ trong ánh mắt nhiều một tia vui sướng. Có Lam Tu này khối đại tấm một, lạc thanh vũ tiến thiên môn tiến thực nhẹ nhàng. Lam Tu chỉ là cùng thủ thiên môn thiên tướng hàm hồ nói một chút lạc thanh vũ thân phận, thiên tướng liền không người đưa bọn họ toàn bộ thả đi vào. Thiên tướng giáp, chẳng qua ở đưa bọn họ bỏ vào đi sau. Hai gã thiên tướng mới bắt đầu liêu bắt quái. Thiên tướng ất, lam thu thượng tiên cư nhiên mang theo một người nữ hầu đồng đâu, này thật đúng là kỳ sự. Thiên tướng giáp, đúng vậy, hắn giống nhau đều là độc lai độc vãng, ngẫu nhiên mang danh nam thị đồng, không nghĩ tới lần này lại thay đổi. 896 chương 896 lại tương phùng. Thiên tướng giáp, đúng vậy, hắn giống nhau đều là độc lai độc vãng, ngẫu nhiên mang danh nam thị đồng, không nghĩ tới lần này lại thay đổi. Thiên tướng Ất, này nữ hầu đồng lớn lên thật xinh đẹp, xem Lam Tu Thượng Tiên đối nàng lại thực chiếu cố, không phải là, ha ha. Thiên tướng giáp, chuyện này không có khả năng đi, Lam Tu Thượng Tiên chính là tồn quý Thượng Tiên, sẽ không yêu một cái tiểu tiên đi. Thiên tướng Ất, khu, này ai biết được, chúng ta đế quân đều có thể yêu một phạm nhân. Thiên tướng giáp lệnh giọng, hư, ngươi tưởng bị xét đánh sao. Bệ hạ minh xác hạ lệnh ai cũng không được nhắc lại kia chuyện. Thiên tướng ất nhan sắc càng biến, là, ta, ta nhất thời khẩu mau quên mất. Không nói, chúng ta không nói. Vô số cung điện trôi nổi với mây mù chi gian, có tinh tinh điểm điểm phù quang lay động ở thiên địa chi gian. Các loại thần thú vui mừng ngày lên, vù hồi bay lượn, hết thể cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm lại có thực tế bất đồng. Lạc thanh vũ trong đầu hiện lên hai câu thơ, lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ, chỗ cao không thắng hàn. Nơi này cảnh trí thật sự giống thi nhân dưới ngòi bút tiến cảnh, làm người nhìn mục làm tinh thần hoảng hốt diêu Thanh Lam, cái này địa phương thế nào? So hạ giới như thế nào? Cũng không biết là chuyện như thế nào, Lam Tu rất muốn cùng cái này tiểu tiên nói chuyện. Rất đẹp. Lạc thanh vũ hào phóng mà khen. Tuy rằng nàng trong lòng có chút không thích nơi này tiên, nhưng đối cảnh đẹp vẫn là không có miễn dịch lực, cũng không nghĩ khẩu thị tâm phi. Lam Tu mỉm cười. Tiêu liền hảo hảo tu luyện, chờ ngươi tu luyện đến nguyên quân cấp bậc, liền có thể ở chỗ này quay lại tự nhiên. Lạc thanh vũ cười cười, không nói gì. Nàng là ôm du lịch tâm tình đối đãi này giao trì tiên cảnh, cũng không phải cảm thấy nơi nào đẹp liền tưởng đang ở nơi nào. Lúc trước nàng cảm thấy tô châu lâm viên đẹp, cũng không có quản gia ấn ở tô châu lâm viên ý niệm. Thanh Lam, ở thiên giới có hay không người mang người tu luyện? Lam tu đống nhiên lại động thu đồ đệ ý niệm. Có A. Lạc Thành Vũ đáp ngắn gọn. Nàng Phu Quân cũng là nàng sư phụ, chỉ cần tìm được hắn, hắn tự nhiên còn sẽ mang nàng tu luyện. Lam Tu sừng sốt, trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng. Giống nhau hạ giới tới Tiểu Tiên bởi vì là mới vào tiên môn, giống nhau sẽ không có sư phụ, hắn cho rằng nàng cũng như thế. Lại không nghĩ rằng. Lệnh sư là ai? Lam Tu tò mò lại hâm mộ, là ai trước một bước đêm này cây hạt giống tốt cấp đoạt đi rồi? Lạc thanh vũ trong mắt có quang mang hơi hơi chật lóe, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đế quân. A. Lam Tu chất trụ, đè đè giữa mày, ngươi là đế quân đồ đệ. Ngươi chính là thanh hoan. Thanh hoan. Cái gì thanh hoan? Lạc thanh vũ trong lòng trầm xuống, còn chưa tới kịp nói chuyện, Lam Tu liền lắc lắc đầu. Không đúng, không đúng, thanh hoan là đầu tiểu hồ ly, ngươi chính là phạm nhân thành tiên, điểm này ta còn là có thể nhìn ra tới. Lạc thanh vũ cảm giác như là ở cảnh xuân rực rỡ đạp thanh trên đường đột nhiên ăn một cái buồn côn, làm nàng có chút phát ngốc, theo bản năng mở miệng, thanh hoan là ai? Đế quân. Đế quân thu nàng làm đồ đệ sao? Lam tu gật đầu, thanh hoan là thanh khâu một đầu lục vĩ hồ, cũng là vừa rồi được thiên thân, nửa năm trước bái ở đế quân môn hạ. Là đế quân sở thu duy nhất nữ đồ đệ. 897 chương 897 lại tương phùng. Lam tu gật đầu. Thanh hoan là thanh khâu một đầu lục vĩ hồ, cũng là vừa rồi được tiên thân, nửa năm trước bái ở đế quân muôn hạ. Là đế quân sở thu duy nhất nữ đồ đệ. Nửa năm trước, cũng chính là nàng ở 28 trọng thiên bị quan giam cầm thời điểm. Nói như vậy hắn thương nửa năm trước liền khỏi hẳn. Còn thu nữ đồ đệ, lạc thanh vũ trong lòng như là có nước sôi tới quá, tuy rằng đế thích âm không hứa hẹn quá chỉ thu nàng một cái nữ đệ tử. Nhưng ở trong lòng nàng chính mình lại là hắn duy nhất nữ đồ đệ. Tưởng tượng đến còn có một cái khác nữ hài tử gọi hắn sư phụ nàng liền cảm thấy muốn bắt cùng. Nàng hít một hơi, lại hút một hơi, kiệt lực muốn cho chính mình bình tĩnh. Không quan trọng, có lẽ hắn cũng không biết này đối với nàng ý nghĩa, chỉ là đơn thuần mà thu cái thanh khâu đệ tử mà thôi, vừa lúc, vừa lúc thanh hoan lại là nữ hài tử. Chỉ cần, chỉ cần hắn thương thế chân chính khỏi hẳn liền hảo. Đây là nàng ở bị quan giam cầm khi lo lắng nhất sự tình. Chính là, chính là, mẹ nó nàng thật sự thực không thoải mái a. Trong lòng nàng chẳng những muốn làm hắn thê tử còn muốn làm hắn duy nhất nữ đồ đệ a. Nàng, nàng bình tĩnh không xuống dưới. Nàng rất muốn bổ nhào vào hắn trước mặt chất vấn hắn, vì cái gì không trải qua nàng đồng ý liền thu nữ đồ đệ. Nếu nửa năm trước liền khỏi hẳn, vì cái gì không đi tìm nàng. Hắn lúc trước không phải nói chỉ cần muốn tìm nàng lập tức liền có thể tìm được sao. Vẫn là nói kia 28 trọng thiên có thể ngăn cách vạn vật, làm hắn cũng khó có thể nhận thấy được nàng hơi thở. Vô số nghi vấn ở nàng trong lòng quay cuồng, nàng trong lòng cũng giống bốc cháy lên liệt hỏa, hận không thể một bước liền vượt đến đế quân phủ, tìm được hắn hỏi cái minh bạch. Lam tu thấy nàng một trương mặt đẹp lúc xanh lúc trắng, có chút kinh ngạc, ngươi làm sao vậy? Lạc thanh vũ ám hút một hơi. Hơi hơi nhắm mắt lại, lắc đầu, không có gì. Lạc Thanh Vũ, ngươi bình tĩnh. Ngươi tốt xấu đã từng là đặc công, hẳn là hỉ nộ không buộc lộ ra ngoài, ngươi cần thiết bình tĩnh. Tình huống không rõ, hết thể chờ thấy hắn mặt lại nói. Thanh Lam, ngươi sắc mặt không tốt lắm. Lam Tu đôi mắt hiện lên một mặt lo lắng. Lạc Thanh Vũ mỉm cười, có thể là vừa rồi phi quá nhanh. Nhất thời khí có chút thấu bất quá tới, ân kia thanh hoan là cái dạng gì nữ hải tử? Xinh đẹp không? Ngươi có thể thấy được tới rồi. Lạc thanh vũ trong lòng tuy rằng giống như lửa đốt, mặt ngoài cũng đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Như là trong lúc vô ý nói bắt quái. lam tu lắc đầu, ta cũng không thấy được. Này một năm ta cũng không ở trên trời, hôm nay vừa mới trở về. Đế quân thu song hoan vì đồ đệ việc ta cũng chỉ là nghe tiên giới đồng liêu nói như vậy một câu nửa câu. kia đế quân phủ ở nơi nào? Lạc thanh vũ trầm giọng dò hỏi. Lam tu kỳ quái mà nhìn nàng một cái, có phải hay không hắn ở thế gian thời điểm hứa hẹn ngươi tu tiên thành công liền thu ngươi vì đồ đệ. Ngươi muốn đi tìm hắn. Lạc thanh vũ gật gật đầu, lung tung ứng một câu, không tồi. Trước mắt vị này Lam tu tuy rằng là vị chính nhân quân tử, nhưng hắn dù sao cũng là nhan chỉ sư phụ, mà nhan chỉ đối đế thích âm lại rõ ràng có tình yêu, nếu hắn thiên hương chính mình đồ đệ chính mình hiện tại mù quáng bại lộ thân phận không hảo. Lạc thanh vũ bị thiên đế ném vào cái kia chim không thèm địa địa phương một năm sau, đối thiên giới người rõ ràng có cảnh giác. 898 chương 898 lại tương phùng. Lạc thanh vũ bị thiên đế ném vào cái kia chim không thèm địa địa phương một năm sau, đối thiên giới người rõ ràng có cảnh giác, ở chưa thấy được đế thích âm phía trước, nàng không thể lại mạo hiểm. Lam tu trầm ngâm một chút, kia đế quân phủ cũng không tốt tiến. Ngươi một cái tiểu tiên chỉ sợ chính mình vào không được, không bằng như vậy, chờ ta đi tham kiến thiên đế, nghị xong việc ta mang ngươi đi bái phỏng một lần. Nay tự nhiên là biện pháp tốt nhất, lạc thanh vũ tuy rằng nóng nội, nhưng lý trí vẫn phải có. Gật đầu đáp ứng. Kia đi rồi, ta trước mang ngươi đi thiên cung. Làm tu mang theo nàng bay thẳng lên, chiều cực nơi xa cũng là tối cao chỗ liên miên lầu vũ bay qua đi. Phạn âm phiêu đáng, bệnh đậu mùa rực rỡ. Có thần quang chiếu vào cung tường phía trên, làm kia liên miên đỉnh đài lầu các nhất phái kim bích huy hoàng. Tự giữa không trung xem qua đi, vô số ban công cao ngất, ngói lưu ly lư ở thần quang hạ lóe quang mang nhàn nhạt, nhạt. Cung tường ngoại một đạo thiên hà, bờ sông như là dùng bạch ngọc xây thành, nước sông lẳng lặng chảy xuôi, nước sông xanh biếc trong suốt giống như thủy tinh, giữa sông có các màu cá bơi qua bơi lại. Trên sông có kiểu, kiểu như cầu vồng, trên cầu có tiên hạc nhẹ nhàng khởi vũ. Đại lộ hai bên là kim giáp thị vệ, cách mới bước một người, huy phong lấm lẫm. Nô, no, nhìn này cách cục, đảo có chút giống nhân gian hoàng cung, chỉ là so hoàng cung lại khổng lồ không ít, cũng cảng kim bích huy hoàng chút. Lam Tu mang theo lạc thanh vũ rừng ở trên cầu. Có thị vệ thiên tướng đi tới đón chào, Lam Tu thượng thiên, ngài rốt cuộc đã trở lại. Thỉnh! Lam Tu gật đầu, bệ hạ hay không ở kim điện bên trong? Thị vệ thiên tướng nói. Vậy hạ đang ở kim điện nghị sự, thượng tiên nhưng trực tiếp tiến đến. Ánh mắt lại dừng ở lạc thanh vũ trên người, vị này chính là. Lam Tu nói, nàng là ta thị đồng. Thị vệ thiên tướng cười làm lành nói, thật xinh đẹp thị đồng, bất quá, thị đồng là không thể tiến chính điện. Không bằng làm nàng đi giao hoa viên đi đi dạo. Lam Tu hơi hơi trầm ngâm, gật đầu, cũng hảo, vậy làm phiền tiên quan. Nói khẽ với lạc thanh vũ giải thích gia hoa viên tương đương với nhân gian hoàng cung ngự hoa viên, ngươi thả đi nơi đó chờ ta, ta nghị sự xong lại mang ngươi đi nơi khác. Hảo! Lạc thanh vũ gật đầu đáp ứng. Nóng vội ăn không được nhiệt độ hủ, nàng một năm đều chờ thêm tới, cũng không để bụng nhiều chờ này nhất thời nửa khác. Các màu không biết tên phồn hoa ở mở ra, muôn hồng nghìn tía, trùng trùng điệp điệp khai mãn viên. Lạc thanh vũ đi ở thanh ngọc đá phô liền đường nhỏ thượng, tùy ý xem viên trùng cảnh sắc. Trong không khí bay bổng nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, thấm vào ruột gan. Quả nhiên là thiên đình ngự hoa viên, chẳng những muốn lớn rất nhiều, chính là bên trong hoa cỏ chủng loại cũng là nàng ban đầu chưa từng nhìn thấy. Hoặc thanh nhã, hoặc sung xuê, hoặc thủy linh, tư thái khác nhau, cơ hồ mỗi một đoá hoa thượng đều bao trùn quang mang nhàn nhạt, biểu hiện nơi này chủng loại cùng nhân gian bất đồng. kia dẫn đường tiên quan đem nàng lánh đến cái này địa phương liền tự hành lui đi lạc thanh vũ ở viên trung chuyển một hồi bất chi bất giác liền chuyển tới hoa âm chỗ sâu trong nàng sấm hai mươi tám trọng thiên kết giới thời điểm hao phí sức lực không nhỏ vừa mới lại vì có thể cùng làm tu chạy song song với cũng hao phí một ít niệm lực giờ phút này nhàn tới không có việc gì liền cảm giác có chút mệt mỏi lên tám trăm chín mươi chín chương tám trăm chín mươi chín lại tương phùng giao thấy phía trước cây cối thấp thoáng chỗ có một tiểu đình nàng liền nghĩ đến trong đình nghỉ ngơi một chút thuận tiện từ từ lang tu một đường phân hoa phất liễu mắt thấy tiểu đình đang nhìn nói là tiểu đình kỳ thật cũng không nhỏ có nhân gian tam gian phòng ở lớn nhỏ thanh ngọc đấu mái chia làm bát giác đình thượng có lụa trắng ở trong gió nhẹ bay bổng xuyên thấu qua lụa trắng ẩn ẩn có thể thấy được đình nội có hai người ngồi đối diện đình ngoại là một tòa núi giả núi giả bên bàng thúy trúc cảnh trí ưu tuyệt nguyên lai like nơi này đã có người kia nàng vẫn là không đi vào quấy rầy lạc thanh vũ thầm thở dài khẩu khí liền tưởng xoay người chợt nghe trong đình có người nhẹ giọng cười nói thích âm, ngươi lại thắng ngươi liền không thể nhường một chút ta thanh âm thanh thúy vũ mị lạc thanh vũ thân mình lại đột nhiên cứng đờ chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía đình nội chỉ nghe đình nội thắp mà một vang như là ngọc lạc bàn cờ một thanh âm nhàn nhạt nói cờ trang như chiến trường tự nhiên là không thể làm nhan chỉ ngươi cờ kỹ còn cần lại để cao chút Thanh âm như thanh tuyền nước chảy, thanh triệt lạnh lẽo, róc rách ở trong không khí chạy qua. Lạc Thanh Vũ hai chân bỗng nhiên có chút nhũ ra, ngực nơi đó như là áp thượng tảng đá lớn, cố tình một lòng ở thạch hạ nhảy vui vẻ, như là muốn từ cổ họng thẳng nhảy ra tới. Khi cách một năm, nàng rốt cuộc lại nghe được hắn thanh âm. Mỗi ngày tưởng hắn thanh âm tưởng nổi điên, tưởng phát cuồng, hiện tại nàng rốt cuộc nghe được, chính là nàng lại tình nguyện giờ phút này nghe được không phải hắn thanh âm. Tinh nguyện là chính mình nghe lầm. Chính mình bị cầm tù ở 28 trọng thiên lý sống một ngày bằng một năm, đối hắn tương tư muốn yên, hắn đâu? Hắn lại có nhàn tâm ở chỗ này cùng nhan trì chơi cờ. Sống chết trước mắt nhan trì ở thạch trận trung biểu hiện còn có thể làm hắn nhận không rõ nhan trì gương mặt thật. Lạc thanh vũ chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở giọng nói nơi đó, thượng không tới không thể đi xuống. Nàng vận đủ thị lực hướng đình nội xem nhìn, trùng hợp một trận gió quá vén lên đỉnh thượng phiêu đãng lụa trắng lộ ra trong đỉnh đánh cờ hai người một người áo bào trắng như tuyết ba nghìn tóc đen dối tung ngũ quan tuấn mỹ nhưng đoạt nhật nguyệt ánh sáng hắn liền ngồi ở nơi đó trong tay ước lượng một viên bạch tử thanh lãnh xuất trần khí chất làm thiên địa cũng tựa mất đi nhan sắc đúng là đế thích âm Ngồi ở hắn đối diện nữ tử trên người ăn mặc màu tím nhạt váy lụa dáng người cao gầy khuôn mặt giảo mỹ thanh lệ xinh đẹp nho nhã Tóc đẹp vẫn một cái cổ xưa búi tóc, nghiêng cắm bích ngọc trầm, đúng là nhan chỉ. Có bệnh đậu mùa theo màn lửa phiêu tiến trong phòng, Dương ở đế thích gâm vạt áo đầu vai, nhan chỉ rối chỉ nhẹ nhàng vì hắn bắn ra, kia cánh hoa liền sâu kín bay xuống. Lạc Thanh Vũ chỉ cảm thấy chính mình một lòng cũng theo kia cánh hoa ngã xuống, thẳng tắp ngã tiến không thấy đế vượt sâu bên trong. Đế thích gâm hơi hơi nhướng mày, thân mình hơi hơi vừa động, tựa muốn tránh khai, nhưng rốt cuộc lại ngồi ngay ngắn bất động. Nhậm nàng đem chính mình trên và táo hoa rơi cũng phất lạc. Hình ảnh ấm áp, dưng ở lạc thanh vũ trong mắt lại cực kỳ trói mắt. Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả người như là từ thiên đường thẳng tắp rơi xuống, rơi xuống đến vô biên trong địa ngục. Nàng tưởng mở miệng, nhưng cổ họng nơi đó như là lấp kín thứ gì, nhất thời nói không nên lời lời nói. Cái loại cảm giác này, không cách nào hình dung. Phảng phất là bị đẩy đến miệng núi lửa, liền thở dốc đều biến thành cực gian nan sự. 900 chương 900 lại tương phùng. Cái loại cảm giác này, không cách nào hình dung. Phảng phất là bị đẩy đến miệng núi lửa, liền thở dốc đều biến thành cực gian nan sự. Cả người như là bị đóng băng trụ, cứng đờ, đỡ, đều đỡ đẫn, chỉ trong lòng lăn quá từng đợt chất đau, đau nàng trái tim cơ hồ muốn quay cuồng lại đây. Hắn sao lại có thể? Sao lại có thể như vậy? Ở bị giam cầm nhật tử, nàng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cùng hắn gặp lại trường hợp. Duy Độc không nghĩ tới là này một loại Trong tưởng tượng hắn liền tính không phải tìm nàng tìm điên cuồng, Liền tính không phải tái nhận tiểu Thụy, Cũng không nên là ở chỗ này nhàn rỗi nhạc thay Mà ở chỗ này cùng một nữ nhân khác chơi cờ Như vậy một năm thời gian Hắn liền đem nàng quên mất sao Nếu nàng không nghĩ biến các loại biện pháp chui ra cái kia giam cầm nơi Có phải hay không hắn liền căn bản không tìm Làm chính mình ở nơi đó quan đến địa lao thiên hoang Toàn thân nhiệt huyết như là cùng nhau sông lên đỉnh đầu, hướng nàng đầu góc từng đợt phát ngốc. Nàng lắc lắc đầu, lại lắc đầu. Không có khả năng. Hắn không có khả năng thay lòng đổi dạng. Hắn như vậy hay chính mình sao có thể bỗng nhiên vứt bỏ nàng? Nhất định có nguyên nhân, có lẽ hắn vẫn luôn tìm vẫn luôn tìm chính mình, chỉ là không tìm được, phiền lòng khí tao dưới tạm thời tìm nhàn chỉ chơi cờ giảm bớt một chút cảm xúc. Cũng hoặc là, là nguyên nhân khác. Nàng này liền đi ra ngoài, đi ra ngoài cùng hắn gặp nhau, xem hắn rốt cuộc nói như thế nào. Nàng trong lòng loạn thành một đoàn ma, lại ở bên trong tìm được một cái đầu sợi, cực lực tưởng lôi kéo cái này đầu sợi đem hết thể hỗn loạn điều chỉnh tốt. Nàng hít sâu một hơi, cực lực điều chỉnh chính mình cảm xúc, muốn cho chính mình bình tĩnh. Uy, ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này lén lút dình coi? Phía sau đông nhiên truyền đến một tiếng tiểu giòn hô quát lạc thanh vũ đông nhiên bừng tỉnh theo bản năng quay đầu lại nhìn lên phía sau đứng một người xinh đẹp nữ đồng trên người ăn mặc một bộ đỏ tươi quần áo xem bộ dáng mười hai mười ba tuổi giang bạch môi hồng giống như ở tranh thượng đi xuống tới giống nhau trong đình hai người cũng nghe tới rồi động tĩnh thanh hoan làm sao vậy nhan chỉ thanh âm truyền ra tới một cái lén lút tiểu tiên ở chỗ này dình coi tên kêu, kêu thanh hoan đồng tử trả lời ngự khí thực không tốt uy vì... Ngươi là nơi nào tới Tiểu Tiên, này cung đình trọng địa cũng là ngươi có thể tùy tiện xung loạn. Nguyên lai nàng chính là Thanh Hoan. Lạc Thanh Vũ ngón tay ở tay háo nổi nắm chặt, nàng hít một hơi, dương giọng nói, đế thích âm, ngươi đi ra cho ta. Nói cho nàng ta là ai? Lớn mật Tiểu Tiên, cư nhiên dám thẳng hô đế quân tên Húy, không muốn sống nữa. Thanh Hoan khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên đỏ lên, tay vừa nhấc, đó là một đạo lam quang bổ ra tưởng cấp lạc thanh vũ một cái giáo hấn lạc thanh vũ một tiếng cười lạnh cái này thanh hoan thủy hệ pháp thuật tu luyện không tồi chỉ tiếc hỏa hậu vẫn là không tới nhà nàng ống tay háo tiện tay dương lên một đạo màu vàng đất quang mang phát ra cùng đạo lam quang kia chạm vào vừa vặn thổ khắc thủy lạc thanh vũ phát ra ra quang mang đúng là thanh hoan khắc tinh xích mà một thanh âm vang lên lam quang nhất thời yên tán vân tiêu lạc thanh vũ màu vàng đất quang mang lại như một cái cự long thẳng đến thanh hoan mặt mà đến. Nàng phải cho này tiểu hồ ly một cái giáo hấn, làm nàng không dám lại tùy ý bừa bãi khinh người. Đông nhiên trước mắt bạch quang nhàn nhạt trật lóe, lạc thanh vũ màu vàng đất quang mang như là đụng phải vô hình cái chắn, ngừng lại một chút, tức khác tiêu tán, lạc thanh vũ chỉ cảm thấy ngược chỗ một bờn, như chịu đòn nghiêm trọng, không khỏi lùi lại hai bước. Nàng sắc mặt nhất thời tuyết trắng, không tin mà quay đầu nhìn đình nội phương hướng. Hán tự nhiên ra tay công kích chính mình. Không nghĩ tới một năm phân biệt, một năm khắc cốt tương tư đổi lấy lại là hắn công kích. 901 chương 901 ta là thê tử của ngươi. Tiểu Đình nội nhan chỉ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không phải đâu. Nữ nhân kia cư nhiên ở nơi đó xông ra tới. Thiên đế không phải nói có thể đem nàng quan 100 năm sao? Nhìn trộm nhìn đế thích âm, hắn lại chỉ hơi chọn một chút đỉnh mày, tay vừa nhấc Một đạo nhu hòa bạch quang tự đình nội phát ra, chẳng những bén lên đỉnh thượng lùa trắng, cũng thuận tay cứu hắn tân thu đệ tử, đều tiến vào nói chuyện. Thanh âm bình đạm không gợn sóng, như nhau hắn ngày thường. Tuy rằng chỉ là giao thủ như vậy nhất chiêu, thanh hoan lại đã nhận thấy được trước mắt cái này hạ đẳng Tiểu Tiên không phải như vậy dễ trọng. Như phi sư phụ ra tay, nàng chỉ sợ liền sẽ thiệt thòi lớn. Nhất thời cũng có chút kinh nghi bất định, trứng mắt nhìn lạc thanh vũ liếc mắt một cái. Vào đi thôi. Ừ, một hồi sư phụ sẽ cho ngươi đẹp. Lạc thanh vũ hơi hơi nhắm mắt lại, nàng cũng là băng tuyết thông minh nhân vật. Đến lúc này, nàng đã nhận thấy được đế thích gâm không đối. Ở lúc ban đầu phẫn nộ qua đi, nàng cuối cùng ngăn chặn trong lòng hỏa, bắt đầu phân tích này trong đó không tầm thường. Đế thích gâm là có khổ chung. Vẫn là hắn, hắn bị người tẩy đi ký ức. Này hai loại đều có khả năng, nàng vẫn là đi vào thấy hắn mặt lại làm tính toán nàng vung lên ống tay háo thân hình cùng nhau nháy mắt công phu liền xuất hiện ở đỉnh nội chia liệm một năm thương tư một năm nàng rốt cuộc gặp được hắn hắn liền ngồi ở một trương thanh ngọc lá sen trước bàn trên bàn là phỉ thúy bàn cờ bàn cờ nội hắc bạch tử hàng rào rõ ràng hắn ngồi ở chỗ kia đã không có gầy ốm cũng không có béo phì như cũ mị không dính khói lửa phàm tụ khi chàng cường đại đến không được hắn một đôi hắc rượu thạch con ngươi dừng ở lạc thanh vũ trên người bình bình đạm đạm căn bản nhìn không ra hỉ nộ ngươi là ai vì sao thẳng hô bổn tọa tên húy ngươi là ai ha ha, hắn cư nhiên hỏi nàng là ai hắn là thật sự không nhớ rõ vẫn là có cái gì khổ chung ở giả vờ giả vịt lạc thanh vũ hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn đôi mắt cực lực tưởng ở bên trong tìm ra chẳng sợ một tia dao động chính là nàng thực mau thất vọng rồi hắn ngăm đen con ngươi thâm thúy như hải lại vô hỉ vô ưu Là chân chính lạnh nhạt xa cách Này tuyệt không phải dạ vờ. Đế thích âm tuy rằng luôn luôn cường đại vô cùng Nhưng hắn cũng không am hiểu với Ngụy Trang Cũng khinh thường với Ngụy Trang Mà lạc thanh vũ lại là đặc công Nhất am hiểu chính là xem mặt đoán ý Nàng ở trên mặt hắn căn bản tìm không thấy một chút ít cảm xúc dao động Đánh giá nàng giống như là ở đánh giá một cái người xa lạ Lạc thanh vũ một lòng ở kịch liệt hạ truy Ban khoăn như thế ở trên đất bằng một chân đặc không Rơi vào vô biên vực sâu, đen nhánh không thấy đế. Hắn mất trí nhớ. Hắn triệt triệt để để mà quên nàng. Ở nhân gian đem người lộng mất trí nhớ có lẽ không dễ dàng, nhưng đây là tiên giới, thần tiên nếu muốn đánh tan một người hồi ức, biện pháp hẳn là có rất nhiều. Không cần hỏi, nay hẳn là thiên đế sân đế thích âm bị thương hôn mê khi động tay chân. Đem nàng ném vào một chỗ nhốt lại, lại đem đế thích âm ký ức tiêu rớt, như vậy nàng nếu không ra, Đế thích âm chỉ sợ liền căn bản không biết có nàng như vậy một người tồn tại. Chết không được hắn vẫn luôn không đi tìm nàng, chết không được hắn có thể thản nhiên ở chỗ này bồi nhan chỉ chơi cờ. 902 chương 902 ta là thê tử của ngươi. Chết không được hắn vẫn luôn không đi tìm nàng, chết không được hắn có thể thản nhiên ở chỗ này bồi nhan chỉ chơi cờ. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, xem hắn vẻ mặt thanh thản mà dựa ngồi ở chỗ kia, một cái cánh tay chi đầu, hình dung lười nhác. Thật dài lông mi ở hắn trước mắt phúc ra nhàn nhạt đường cong, một ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, là hắn nhất quán phong cách, là hắn thường có động tác. Chính là, hắn cũng đã không nhận biết nàng, không nhận biết nàng cái này đã từng cùng sinh tử cộng hoạn nạn thế tử. Trong lòng hình như có một loạt bén nhọn kim đâm quá, đau cả trái tim đều cò chặt lên. Không, nàng muốn đánh thức hắn. Đánh thức hắn ký ức. Hắn đã từng như vậy hái nàng. Nàng cũng không tin hắn hiện tại trong lòng liền không có một đinh điểm nàng bóng dáng. Nàng chấp chấp mắt, nhịn xuống tràn lan lệ ý, hít một hơi, nói, Sư phụ, ngươi thật sự không quen biết ta. Ta là Lạc Thanh Vũ, thê tử của ngươi A ngươi ở nhân gian cười ta. Nàng Thanh em hơi hơi có chút phát run, một đôi mắt càng là chấp cũng không nháy mắt mà nhìn hắn. Ha ha, thứ sáu cái. Bên cạnh Thanh Hoan bỗng nhiên nhịn không được bật cười. Tiếng cười giống như chuông bạc. Nàng quay đầu nhìn về phía nhan chỉ, cô cô, lại một cái tới cùng ngài đoạt trợ phu. Sư phụ là hương bánh trái, thật nhiều nữ tử dùng hết tâm cơ tới đoạt, thật là hảo đáng thương. Dứt khoát ngươi cùng sư phụ chạy nhanh đem hôn sự làm đi, cũng có thể đã chết này đó không biết trời cao đất rộng tiểu tiên tâm. Nàng chụp hạ tay nhỏ, không đúng, nàng còn cùng ta đoạt sư phụ nột. Cư nhiên cũng kêu sư phụ, này không thể được. Sư phụ đã có thể ta một cái nữ đệ tử. Nhan chỉ vừa mới vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cười, tươi cười tửa cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn đế thích hâm liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười, quả nhiên là thứ sáu cái. Lại nhìn lạc thanh vũ ôn nhu nói, vị này tiểu tiên, ta biết ngươi cũng giống thiên đình chung rất nhiều tiên tử giống nhau, ái mộ đế quân, chính là nói dối liền không đúng rồi Nga, nói thật. Giống ngươi hôm nay như vậy tới thổ lộ này một năm tới đã có sáu vị Đều nói là đế quân hạ giới cưới quá thê tử Ai, các ngươi đây là tội gì tới thay Như vậy nói dối một chọc liền phá, ngược lại làm đế quân phản cảm Lạc thanh vũ đầu góc trung long mà một vang Thứ sáu cái Giống nàng giống nhau tới tìm đế thích âm tiểu tiên có sáu cá nhân Nàng lại nhìn thoáng qua nhan trì, nhan trì nhìn nàng Trên mặt là bảo tỉ tỉ dường như mềm mại mỉm cười, tựa thương hại lại tựa thở dài. Lạc thanh vũ trong đầu linh quang chợt lóe, Nhất định là nhan trì sớm đoán được chính mình nếu thoát vây khẳng định muốn tới tìm đế thích âm tự trần thân phận. Cho nên nàng trước đó có chuẩn bị, cố ý trước tìm một ít mới đăng tiên giới tiểu tiên thường thường tới mạo nhận, làm đế thích âm dần dần đối việc này phản cảm. Giả bảo là thật, thật cũng giả, đương giả mạo hàng giả nhiều, kia thật hóa cũng thành hàng giả. Thảo độc gác gầm yêu. Không nghĩ tới nữ nhân này còn có cái này tính kế. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì sự tình quá đột nhiên, Lạc Thanh Vũ trong đầu cũng một mảnh hỗn loạn, nhất thời nhớ không nổi ứng phó chi đạo. Nàng quay đầu đi xem đế thích âm, hắn như cũ ngồi ở chỗ kia, thần sắc quả nhiên có chút nhàn nhạt không kiên nhẫn, hắn lười nhác mà thưởng thức trong tay một cái quân cờ, nhàn nhạt mở miệng, ngươi đi ra ngoài bãi. Lần này buồn tọa tâm tình hảo không nghĩ trị tội với ngươi. 903 chương 903 ta là thê tử của ngươi. Hắn quả nhiên là chút nào không tin. Lạc thanh vũ hung hăng cắn cắn môi, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi thật sự không tin ta là thê tử của ngươi. Thật sự không nhớ rõ chúng ta quá vãng. Nàng con ngươi tựa châm hỏa, không hề chớp mắt mà nhìn hắn, trong mắt đã có thương tích đau cũng có mong đợi. Đế thích âm trong lòng hơi hơi chấm xuống. Cái này nữ hải tử cùng phía trước tới mạo nhận nữ tử hình như có bất đồng. Những cái đó nữ tử căn bản không dám như vậy xem hắn. Mà cái này nữ hải tử lá gan lại thật sự không nhỏ. Cư nhiên dám nhìn thẳng hắn, đứng ở chỗ này chất vấn hắn, giống một cái chân chính thế tử. Nàng biểu tình thực đúng chỗ, làm hắn hướng này như giếng cổ giống nhau không gợn sóng người cũng có một tia động dung. Hắn hơi hơi ngước mắt, rốt cuộc con mắt đánh giá lạc thanh vũ một chút. Thấy nàng một thân lam nhạt váy thường, đứng ở nơi đó và táo phiêu phiêu có nhược liêu phủ phong chi tư, mặc phát ba nghìn chỉ muốn một cái màu lam giải lụa nhẹ vãn, mặt đẹp bạch như ngọc sứ, mi sắc thanh lệ. Mắt tựa cắt thủy, ánh mắt trong trẻo chuyên chú, tiểu xảo no đủ môi nhấp gắt gao. Chính chờ đợi hắn một cái trả lời. Như vậy nàng làm hắn tâm hơi hơi vừa đậu. Ngươi nói ngươi là ta ở nhân gian thế tử, có gì làm chứng? Hắn rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Thanh Như bắn Ngọc Bì, hắn tựa hồ có một tia hứng thú, một tia dò hỏi hứng thú. Bằng chứng? Giống như bọn họ chi gian có hôn thư, chính là những cái đó hôn thư đều bị nàng lúc ấy giận dỗi hủy diệt rồi. Kia còn có cái gì bằng chứng? Chưa từng có nghĩ đến nàng cùng hắn phu thê quan hệ yêu cầu cái gì bằng chứng. Lạc Thanh Vũ chỉ cảm thấy này quả thực có chút buồn cười, chính là lại không thể không chứng minh. Vật chứng đã không có, người nọ chứng đâu? Nàng có nhân chứng, nàng hít một hơi, sư phụ, lúc trước chúng ta là ở Lạc Già Sơn Thành Hôn, ngươi những đệ tử Khác Đạt mặc lưu, Liên Ngọc, Tử Tang Hạc Vãn, Vân Ẩn Liên Nguyệt chính là nhân chứng, ngươi sao không hỏi một chút bọn họ. Năm đó còn có một ít thần tiên tới tham gia, đáng tiếc đều là đế thích âm chính mình chiêu đái, nàng không biết có ai. Nàng đương nhiên biết có nhan chỉ cùng tiểu khiêm, chính là, hiện tại bọn họ chỉ sợ sẽ không cho chính mình làm người này chứng. Cái này nhan trì hận không thể mạt sát sở hữu sự thật. Đế thích thơm đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, đạt mặc lưu, liên ngọc, tử Tang hạc vãn, vân ẩn liên nguyệt, bọn họ là ai? Lạc thanh vũ, nang âm thầm cầm quyền, đầu quả tim đau phát trướng, thương cảm cùng phẫn nộ giống thủy triều càng dài càng cao. Không nghĩ tới đế thích thơm chẳng nhưng đã quên nàng, liền sở hữu đệ tử đều quên hết. Hán rốt cuộc quên hết bao nhiêu người cùng sự. Nhan trì bật cười, nhàn nhạt mở miệng Đế quân trước nay không thu qua ngươi theo như lời đệ tử, vị này Tiểu Tiên muốn nói dối cũng muốn giải khéo đưa đầy chút. Nàng đứng dậy, sắc mặt một mặt, lạc thanh vũ, đế quân địa vị tôn quý, há là ngươi bực này Tiểu Tiên cũng có thể mơ ước mạo nhận. Ngươi như vậy lòng mang ý xấu tiến đến mạo nhận tương đương với khi quân, là phải bị đánh vào suốt sinh đạo chịu luân hồi chi khổ. Nhan chỉ, ta có hay không mạo nhận ta tưởng ngươi trong lòng là rõ ràng minh bạch thực không cần ở chỗ này giả mù sa mưa. Năm đó hôn lễ ngươi cũng có tham gia, ngươi trang cái gì vô tội, lạc thanh vũ nhịn không được cười linh 904 chương 904 ta là thê tử của ngươi. Nàng kiến thức tình với tính kê nữ nhân không ít, trong đó cũng không thiếu giống nhan chỉ như vậy giỏi về ngụy trang. Nguyên bản nàng sẽ không bị như vậy nữ nhân tính kế, chính là cố tình ý trời treo người, làm luôn luôn cường đại đế thích âm bị thương mất trí nhớ, lại có thiên đế chống lưng. Mới làm nhan chỉ như vậy nữ nhân thực hiện được, ở chỗ này chỉ hắc vì bạch, chỉ hiệu bảo ngựa. Người khắc kính trọng vị này phượng hoàng tộc thần nữ, nàng lại xem thường nàng. Từ ngày ấy ở trong trận nàng nhiều lần chuyện xấu, ở sống chết trước mắt lùi bước ra vẻ đáng thương bắt đầu, lạc thanh vũ liền đã xuyên qua nàng bản chất, đánh tâm nhãn xem thường nàng. Nàng là thần quân thì thế nào? Bất quá là cái nào loại? Nhan chỉ lại hơi hơi cười khổ lắc đầu, ai? Ngươi này tiểu tiên điên rồi, ta nhắc nhở ngươi cũng bất quá là vì ngươi hảo, không nghĩ tới ngươi liền ta cũng công kích lên. Chuyến mắt lại nhìn nhìn đế thích âm, thích âm, ngươi xem, ai, cái này tiểu tiên chẳng những muốn mạo nhận thê tử của ngươi, cư nhiên còn như vậy không lớn không nhỏ, dĩ hạ phạm thượng. Lạc thanh vũ giận cực phản cười, đầu óc trung nhiệt huyết thượng hướng, nhan chỉ, cái gì không lớn không nhỏ, dĩ hạ phạm thượng, rõ ràng là ngươi chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen một tiếng giòn vang, thanh âm không lớn, lại chấn đến toàn bộ đỉnh ngon long làm vang, lụa trắng cổ đạng không thôi. một đạo băng hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên, lạc thanh vũ, bổn tọa niệm ngươi tu vi không dễ, không nghĩ cùng ngươi so đo, bất quá, không đại biểu ngươi ở chỗ này có thể làm cản. ngươi nói là bổn tọa thế tử, bổn tọa lại nửa điểm cũng không quen biết ngươi, bổn tọa lại cho ngươi một lần cơ hội, cấp nhan chỉ thần quân nhận lỗi, bổn tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tha cho ngươi một lần lạc thanh vũ chợt ngẩng đầu nàng sát mặt tái nhợt một đôi mắt lại đen nhánh gần như trong suốt nàng sống lưng đỉnh thẳng táp nhìn đế thích lâm ngẩng đầu từng câu từng chữ nói nếu ta nói không đâu nơi này không có ngươi nói không đường sống đế thích lâm màu mắt thanh lãnh bàn tay hơi hơi vừa nhấc hai viên quân cờ tật bắn mà ra hai người khoảng cách lại gần lạc thanh vũ lại không có phòng bị chỉ cảm thấy đầu gối chỗ đột nhiên tê dần Hai đầu gối mềm lũn, thân bất do kỷ quỳ dạp xuống nhan chỉ trước mặt. Nhan chỉ con ngươi trung hiện lên một mặt đắc ý, nhưng ngay sau đó một tiếng than nhẹ, bản thân cũng không muốn cùng ngươi một cái tiểu tiên so đo, đạo không cần hành như vậy đại lễ. Nàng một câu không nói xong, đột nhiên ngẹn lại. Nguyên bản vừa mới quỳ xuống lạc thanh vụ không biết khi nào đã đứng lên. Kia hai viên quân cờ còn khảm ở nàng chân cong, có máu tươi thấm ra nàng váy thường, từng giọt rơi trên mặt đất. Nguyên bản này hai cái địa phương bị quản chế, căn bản chạm không dậy nổi thân tới, chỉ có thể quỳ. Lại không nghĩ rằng lạc thanh vũ có thể nhanh như vậy liền đứng lên. Hai chân đau đớn tới rồi cực hạn, tâm cũng lạnh băng tới rồi cực hạn. Lạnh băng cảm giác như là thẳng thấm tận xương thủy, nàng căn bản không xem nhăn trì, chỉ, chỉ là đi bước một tiến lên, ngừng ở đế thích âm nửa trượng khoảng cách, nàng yên lặng nhìn chăm chú hán, con ngươi ngăm đen, phảng phất hai khẩu thâm giếng, đế thích âm. Ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ rõ. Đế thích âm thân hình có trong nháy mắt cứng đờ, trái tim vô cớ mà nhảy dựng, nhưng ngay sau đó nhướng mày phòng, bổn tọa chưa bao giờ mất trí nhớ quá. Ngươi làm bổn tọa nhớ rõ cái gì? 905 chương 905 ta là thê tử của ngươi. Hắn đạm mạc thanh âm đánh nát nàng cuối cùng một tia chờ mong, Lạc Thanh Vũ trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng đã tan đi. Hơi vũ con ngươi, làm như cười khổ lại làm như đau khổ tự dễ ước vì cái gì mất trí nhớ không phải ta xoay người đi bước một hướng ra phía ngoài bước vào thả trụ đế thích thơm bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng lạc thanh vũ thân hình một đốn bỗng nhiên quay đầu lại một đôi ngăm đen con ngươi khẩn chăm chú vào trên người hắn gì chuyện gì hắn có phải hay không nhớ tới cái gì cặp kia trong mắt chờ mong quá rõ ràng đế thích thơm tâm thần lại là hơi hơi vừa động nhàn nhạt nói Ngươi vừa mới gọi ta làm sư phụ, bổn tọa lại không nhớ rõ thu quá ngươi cái này đồ đệ. Ngươi có hay không bằng chứng? Nguyên lai hắn cũng không có nhớ tới cái gì. Lạc thanh vũ thất vọng, hơi hơi đóng đôi mắt. Có. Nàng trả lời, nhớ tới trên cổ tay vòng tay, vén lên ống tay háo, ta có ngươi đưa ta. Một câu không nói xong, lại dừng lại. Nàng trắng muốt trên cổ tay cái gì cũng không có. Kêu cái nàng ban đầu như thế nào trích cũng trích không song đen như mực vòng tay cư nhiên không thấy tâm hơi. Chẳng lẽ chạy đến cánh tay đi. Lạc thanh vũ nhịn không được lại đem ống tay áo hướng về phía trước vén, lộ ra trắng như tuyết cánh tay. Không có. Căn bản không có. Cái kia hắc vòng tay cư nhiên liền như vậy không thấy tâm hơi. Đế thích thơm ánh mắt ở nàng cánh tay thượng vừa chuyển, hơi hơi một ngừng. Lạnh lùng nói, lạc thanh vũ, ngươi nói ngươi đã gả cho ta. Không tồi. Chúng ta tại hạ giới thành hôn hai năm lạc thanh vũ theo bản năng trả lời. kia ngươi cánh tay thượng thủ cung xa lại là sao lại thế này? Đế thích âm chậm rãi mở miệng, thanh âm biện không ra hỉ nộ. Thủ cung xa. Nàng khi nào có kia đồ bỏ. Lạc thanh vũ trong lòng trầm xuống, theo bản năng nhìn lên cánh tay, đông nhiên giống bị xét đánh, cưng ở nơi đó. Nàng tuyết trang ánh nhuận cánh tay thượng quả nhiên có một đầu viên lớn nhỏ đỏ tươi nốt chu sa. Đúng là đồn đại trung thủ cung sa. Cánh tay của nàng thượng như thế nào sẽ có thứ này? Đừng nói nàng đã không phải xử nữ, liền tính là xử nữ nàng cũng không điểm quá này cặn bã phong kiến A. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, không đúng, này không phải thủ cung sa. Này, đây là cái gì trí đi? Đế thích thâm một đôi hẹp dài xinh đẹp đôi mắt hơi hơi nheo lại, ống tay háo của hắn phất một cái, lạc thanh vũ cánh tay bỗng nhiên tê dần, bị hắn xả gần vài bước. Thiếu chút nữa nhào vào trong lòng ngực hắn. Nàng vội đứng nghiêm bước chân, một đôi con ngươi mở to đại đại, ngươi. Hắn ống tay háo ở nàng cánh tay thủ cung xa thượng xẹt qua, lạc thanh vũ chỉ cảm thấy bị ống tay háo của hắn xẹt qua địa phương nóng rát mà đau, nàng cố nén chủ muốn thu hồi cánh tay dục vọng, ngươi, làm cái gì? Hắn ống tay háo rốt cuộc rào rạt buông xuống, lộ ra lạc thanh vũ kia một đoạn cánh tay ngọc, cánh tay ngọc thượng kia cái thủ cung xa như cũ ngoan cường tồn tại Như là một cái bằng chứng, chứng minh Lạc Thanh Vũ nói dối. Nó là thật sự. Đế thích âm chậm rãi mở miệng, lênh khóc mà kể lể một sự thật, bổn tọa như cùng ngươi thành hôn hai năm, lại như thế nào sẽ bất động ngươi. Lạc Thanh Vũ lui về phía sau một bước, lại lui về phía sau một bước, nàng quả thực muốn cười, muốn cười to. Hắn cùng nàng liều chết triền miên hai năm, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên còn có thể xuất hiện một quả thủ cung sa, đại biểu cho nàng xử nữ trinh tiết. 906 chương 906 ta là thê tử của ngươi. Quả nhiên là không gì làm không được thiên giới A. Xem ra thiên đế cái gì đều tính hảo, cư nhiên lại trả lại cho nàng một khối xử nữ thân thể, hủy diệt nàng cùng đế thích âm chi gian hết thẻ hân ký. Nàng tuy rằng luôn luôn bình tĩnh bình tĩnh, giờ phút này trong lòng lại như hòa đốt, tức giận, không cam lòng, bi ai. Đủ loại mặt trái cảm xúc thủy triều đem nàng cả người bao phủ, Nàng toàn bộ thân mình run nhẹ nhẹ lên. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, bi ai mà nhìn hắn, đế thích âm, vô luận như thế nào ngươi cũng không chịu tin tưởng ta có phải hay không. Nàng biểu tình quá mức bi thương, đế thích âm biểu tình cứng đờ, hơi hơi rời mắt, lạnh lùng thốt, sự thật bãi tại nơi này, ngươi làm ta tin tưởng ngươi cái gì. Hắn đã xem xét quá, kia cái thủ cung sa là chân chân chính chính thủ cung sa, không phải dùng tiên pháp hoặc là thứ gì biến ra. Cái này nữ hài tử đích đích sát sắc, sắc vẫn là sự nữ, đây là không thể cãi cọ sự thật. Trong lòng cũng không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là ẩn ẩn có ti thất vọng. Lạnh lùng nói, ngươi có thể đi rồi. Sư phụ, nữ nhân này mạo nhận đế thân còn nhiều lần nói năng lố mãng, liền như vậy thả chạy bên cạnh thanh hoan xem bất quá, nhịn không được mở miệng. Nhưng nàng nói đến một nửa liền bị đế thích âm nhàn nhạt đảo qua tới một ánh mắt đánh gãy, cấm thanh. Không phục mà bĩu môi, lại không dám lại nói khác. Lạc thanh vũ sắc mặt tuyết trắng, trong mắt lại đen như mực, trong lòng bi ai thật mạnh lung thượng. Tại đây trên cửu trọng thiên, nàng không có một người thân, không có một cái bằng hữu, không ai chịu vì nàng nói một câu công đạo lời nói. Duy nhất chịu hộ vệ nàng người đã thành người lạ, kia nàng mỗi ngày mỗi đêm vất vả tu tiên là vì cái gì? Như vậy liều mạng lại là vì cái gì? Là tưởng trường sinh bất lão sao? Trời biết nếu không phải vì hắn, nàng căn bản đối thành tiên không có hứng thú a. Hốc mắt nhiệt nhiệt, hình như có thứ gì muốn chảy ra, nàng lại cắn răng ngạnh ngẹn trở về. Nàng nên như thế nào chứng minh chính mình? Muốn như thế nào chứng minh chính mình? Đông nhiên, nàng giống nhớ tới cái gì? Đông nhiên ngẩng đầu, đúng rồi, tình duyên huyết chú. Ngươi ở ta trên người hạ tình duyên huyết chú, ngươi. Ngươi cha một cha tự thân. Nàng hai tròng mắt tinh lượng. Thanh âm phấn khởi, hơi hơi phát run. Tình duyên huyết chú. Đế thích âm nhướng mày, trong mắt hiện lên một mặt xá nhiên, hắn hơi hơi rũ con ngươi, ngón tay khẽ nhúc nhích. Lạc thanh vụ gắt gao nhìn chầm chầm hắn, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình, này đã là nàng hy vọng cuối cùng. Này một cái nhất định, nhất định có thể chứng minh thân phận của nàng. Rốt cuộc này tình duyên huyết chú là không thể tùy tiện hạ. Như phi ai đến cực chỗ. Ai nguyện ý đem chính mình vô hạn sinh mệnh cột vào một cái phạm nữ trên người cùng nàng cùng sống chết. Sau một lúc lâu, đế thích thâm rốt cuộc ngầm đầu, ngắm đen con ngươi không có nửa điểm biểu tình. Một câu liền phán lạc thanh vũ tử hình, bổn tọa trên người không có tình duyên huyết chú. Lạc thanh vũ như chịu đòn nghiêm trọng, lui về phía sau một bước. Này cũng đã không có. Huyết chú rốt cuộc bị bọn họ dùng thuật pháp giải trừ. Ha ha, quả nhiên là hảo hoàn toàn, hảo sạch sẽ. Thủ pháp thật xinh đẹp. Lạc thanh vũ trong lòng nhiệt huyết một trận một trận dâng lên, hướng nàng đầu góc phát ngốc, cơ hồ muốn nổ mạnh. 907 chương 907 ta là thê tử của ngươi. Nàng ha ha cười, hảo, thực hảo. Nguyên lai like đây là thiên giới. Đây là tự xưng là thủ đoạn quang minh lỗi lạc, làm phạm nhân vô hạn kính ngưỡng thiên giới. Kiến thức. Ta thật đúng là kiến thức. Nàng ngửa đầu cười dài. Tiêu cười lại phảng phất đến từ địa ngục ma quỷ giống nhau làm người lông tơ thẳng dựng đình ngoại phồn hoa sôi nổi bị nàng tiếng cười đánh rơi xuống giống như hạ một trận hoa vũ người nào tại đây ồn ào quấy rầy? đình ngoại bỗng nhiên toát ra tới vô số thiên binh thiên tướng lớn mật tiểu tiên cư nhiên dám ở này chiều hoa viên trung càng rỡ kinh ngạc đế quân bắt lấy nàng cầm đầu một vị thiên tướng hạ lệnh lập tức liền có bốn gã thiên tướng đem lạc thanh vũ bao quanh vây quanh Rồi cánh tay lại đầy chóc nã. Lạc thanh vũ trong lòng đang bị một cổ phẫn ướt chi khí đổ cơ hồ nổ mạnh, hận không thể hủy thiên diện địa, như thế nào chịu thúc thủ chịu chói. Nàng một tiếng cười dài, vậy xem các ngươi có hay không buồn sự này. Thân hình cùng nhau, hai tay háo giống như phi thiên, vô số đạo màu sắc rực rỡ quang mang tự nàng quanh thân loại ra, đánh út về phía bốn phía thiên binh thiên tướng. kia màu sắc rực rỡ quang mang uy lực cường đại, tốc độ lại mau Có vài tên thiên binh trốn tránh không kịp, bị thải mang quét trùng, hoặc bị thương chân, hoặc bị thương đủ. Đau trên mặt đất loạn lăn. kia bốn gã thiên tướng cũng suýt nữa bị những cái đó màu sắc rực rỡ quang mang quét trùng, tránh né chật vật bất kham, cầm đầu thiên tướng tức giận đến biến sắc, phản. Phản. Bắt tay hướng không trung nhất chiêu một thanh kim hoàng đại đao xuất hiện ở hắn trong tay, bắt lấy nàng Đại đao dương lên, một đạo kim quang hướng về lạc thanh vũ dựng vỗ xuống. Mặt khác ba người cũng sôi nổi sáng binh khí, đem lạc thanh vũ vây quanh ở ở giữa. Lần này bọn họ không hề lưu tình, các màu kỳ môn pháp bảo hướng về lạc thanh vũ trên người tiếp đón. Mấy ngày này binh thiên tướng đảm nhiệm thủ vệ triều hoa viên trọng trách, pháp lực tự nhiên không tầm thường, trong khoảng thời gian ngắn màu quang bay múa, đem lạc thanh vũ bao quanh vây ở các màu pháp bảo dưới. Lạc thanh vũ dứt khoát cũng khoát đi ra ngoài, nàng như cũng đang cười. Chính là kêu cười đã biến thành thần chắn sát thần, ma chắn giết ma cười lạnh. Nàng buông ra tay chân, ửng đỏ quang mang chợt lóe trăng tròn loan đao ra tay, ở thiên binh thiên tướng trong đàn xoay quanh quay lại. Màu lam nhạt thân ảnh phiên như bay tiên, nơi đi đến, đó là một mảnh kêu sợ hãi hô nhỏ tiếng động. Thỉnh thoảng có bao nhiêu thiên binh thiên tướng binh khí bị nàng trong tay loan đao cấp đánh bay đi ra ngoài. Ở hôn chiến khoảng cách, nàng nhịn không được lại hướng đế thích gâm nhìn liếc mắt một cái. Thấy hắn như cũ thanh thản mà ngồi ở chỗ kia, thần sắc đạo nhiên, trong mắt cũng nhìn không ra hỉ nộ, nhìn nàng bên này chém giết, giống như đang xem một bộ diễn, một bộ cùng hắn không quan hệ diễn. Nàng trong lòng như bị lợi chân một chát, hắn nói hắn sẽ bảo hộ nàng cả đời, sẽ không làm nàng lại chịu một chút ít thương tổn. Chính là, hiện giờ hắn nhìn nàng ở chỗ này bác mệnh lại thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng bi phẫn đau đớn tựa hồ muốn quay ra tới, nàng một cái thất thần suýt nữa bị trôi này đúng ngay vào mặt mà đến đại khảm đao chém chúng thân hình vội vàng chật lóe thân mình tuy rằng tránh thoát nhưng tung bay đầu tóc lại không tránh thoát xích ma một tiếng văng nhỏ nàng cập mắt cá tóc dài bị chặn ngang chặt đước vô số tóc dài bị kình phong sở kích ở không trung tứ tán mà khai bay xuống đầy đất có một sợi bay xuống ở đế thích gâm ống tay háo thượng đế thích gâm hơi hơi cứng đở đỗng nhiên một tiếng quát lạnh đủ rồi đều dừng tay thủ đoạn vừa nhất một đạo bạch quang lập lòe mà ra chỉ nghe đoạn kim tiên ngọc không ngừng bên hai mọi người binh khi đều bay đi ra ngoài lạc thanh vũ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần trăng tròn loan đao cũng rời tay mà ra nàng đang định đi tiếp chợt thấy thân mình giống bị thứ gì trói buộc trụ thình thịch một tiếng ngã xuống đất rốt cuộc đứng dậy không nổi trăng tròn loan đao ở không trung dạo qua một vòng liền trở lại nàng trên người chật lóe rồi biến mất tên này tiểu tiên cả gan làm loạn quái giày tiên viên trọng trách hai mươi tiên côn đánh vào đại lao chờ đợi xử lý đế thích âm thanh âm lạnh lùng truyền ra tới chín trăm tám chương chín trăm tám lao ngục thai hương tên này tiểu tiên cả gan làm loạn quái giày tiên viên trọng trách hai mươi tiên côn đánh vào đại lao chờ đợi xử lý đế thích âm thanh âm lạnh lùng truyền ra tới là đế quân thiên tướng ầm ầm lên tiếng đem lạc thanh vũ xả lên kéo đi ra ngoài Lạc thanh vũ khép hờ đôi mắt, từ đầu đến cuối, nàng một câu cũng không nghĩ lại nói. Chỉ là khỏe môi ẩn hiện một kia lãnh trào. Đế thích âm, ngươi nói ngươi có thể bảo hộ ta vĩnh sinh vĩnh thế, hiện giờ này một đời còn chưa qua xong, ngươi liền nuốt lời. Nguyên lai tình yêu đó là phụ dung sớm nở tối tàn, vừa mới nở rộ liền đã điêu tàn. Chiếu hoa viên trung lại khôi phục bình tĩnh, đế thích âm tay vô bàn cờ, thật lâu không nói một câu. Chưa một sợi tóc đẹp bị hắn vô ý thức mà nắm ở lòng bàn tay, lạnh lẽo thấm hoạt. Nhan chỉ tiểu tâm mà nhìn nhìn hắn, thích âm, tên này tiểu tiên ngươi tính toán, như thế nào xử trí. Thanh hoan ở bên cạnh khó chịu nói, còn có thể như thế nào xử trí. Nữ tử này nhục mạ thiên đình, nhục mạ đế quân cùng thần quân, lại chống lại lệnh bắt bị thương vài vị thiên binh thiên tướng. Ấn thiên đình luật pháp hẳn là đem nàng đẩy đến lôi thần đài, chịu năm đạo lôi hình, đánh tan hồn phách. Trọng nhập luân hồi. Thanh hoan, câm miệng. Đế thích âm lạnh lạnh mở miệng, thanh âm đạm mạc vô tình, bổn tọa trước mặt, khi nào đến phiên người nói chuyện. Thanh hoan khuôn mặt nhỏ một bạch, không dám nói tiếp nữa. Đế thích âm là vị nghiêm sư, đối nàng yêu cầu khắc nghiệt, trừ bỏ truyền thụ công phu ngoại, ngày thường liền nhàn thoại cũng không nói một câu. Nàng nguyên bản là cái thích làm nũng nữ hài tử, nhưng ở đế thích âm trước mặt lại không dám. Hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái liền có thể làm nàng sở hữu kêu căng tính tình thu hồi tới. Đi ra ngoài, đem ngọc tủy kinh sao một trăm lần. Đế thích âm lạnh lùng mở lời. Thanh hoan khuôn mặt nhỏ phát khổ, ngọc tủy kinh có một vạn dư tự, sao một trăm lần liền phải nàng mệnh. Cầm lòng không đậu nhìn về phía nhan trì, dùng ánh mắt hướng nàng cầu cứu. Nhan trì ho nhẹ một tiếng, thích âm, hà tất cùng một cái hạ đẳng tiểu tiên sinh khí, tới, chúng ta tiếp tục chơi cờ. Hạ đẳng Tiểu Tiên, đế thích thơm ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, khoe môi hiện ra một mặt đạm trào, cái này Tiểu Tiên công phu không thể so thần quân kém đâu. Một câu nghẹn nhan chỉ sắc mặt trắng nhợt, nàng hơi hơi rũ con ngươi, nhẹ nhàng thở dài, như thế. Đứa bé kia nhưng thật ra cái tu tiên thiên tài, chỉ tiếc tính tình quá bất hảo chút, giáp tâm cũng bất chính, bằng không về sau nói không chừng có thể tu thành thượng thần, trở thành thiên đình lương đống. Ai, đáng tiếc. Đế thích âm không nói nữa, nâng chung trà lên uống một ngụm trà, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thích âm, ngươi, ngươi có phải hay không đối nhan chỉ thực thất vọng? Nhan chỉ tiên thuật trước sau khó có thể có điều tiến triển nhan chỉ hơi nhấp cái miệng nhỏ. Đế thích âm nhìn nàng một cái, thở dài một tiếng, nhan chỉ, ngươi không cần thiết như vậy vọng tự nhỏ bé. Ngươi công lực đã tính không tồi. Lại nói ngươi cũng là vì cứu ta mới bị thương lục mạch. Nhan chỉ khẽ cắn môi, thích âm, ta cứu ngươi là hẳn là. Chúng ta là quá mệnh bằng hưu, hiện tại lại là, ngươi không cần cùng ta khách khí. Đế thích âm cũng không biết vì cái gì, luôn luôn không gợn sóng tâm cảnh ẩn ẩn có chút bực bội, đứng dậy. 909 chương 909 là ai nói dối? Bổ tọa còn có một ít công văn yêu cầu xử lý, nhan chỉ, ngươi tưởng dạo liền chính mình dạo bãi. Thanh hoan, một hồi chính ngươi trở về sao Ngọc Tụy Kinh. Thân hình chật lóe, đang muốn rời đi, chợt nghe có người ở viên trung thấp giọng kêu gọi, thanh lam, thanh lam. Một vị áo lam nam tử phân hoa phất liêu mà đến. Nhan chỉ sắc mặt hơi đổi, nhưng ngay sau đó tiến lên bái kiến, lam tu sư phụ. Người tới đúng là lam tu, hán tựa hồ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới đế thích gâm đám người, sửng sốt sửng sốt, trước cùng đế thích gâm chào hỏi, đế quân. Đế thích gâm cũng hơi hơi gật gật đầu, lam tu thượng tiên biệt lai like vô dạng. Hai người lược hàn huyên hai câu, đế thích âm thuận miệng hỏi, thượng tiên hôm nay hảo nhã hứng, cũng nhớ tới dạo vườn. Lam tu cười khổ nói, hạ tiên là tìm kiếm thị đồng. Vừa mới đi gặp bệ hạ, không có phương tiện làm nàng đi vào, liền làm nàng chính mình đến nơi đây ngọn nhi. Đế thích âm cũng không để bụng, kia thượng tiên tự đi tìm, thích âm cáo tử. Lam tu lại tựa nhớ tới cái gì, cười nói, đúng rồi, đế quân. Hạ tiên mới vừa thu cái này thị đồng lại nói tiếp còn cùng ngài có duyên, nàng nói nàng là ngài tại hạ giới đệ tử, muốn đi bái kiến ngài. Một hồi hạ tiên nói không chừng sẽ mang nàng đi trong phủ bái phòng. Đế thích âm thân hình một đốn, quay đầu lại, người kia thị đồng gọi là gì? Nàng kêu Thanh Lam à, là vừa tự hạ giới phi thăng đi lên Tiểu Tiên, công phu thực không tồi, là một nhân tài. Lam tu nhớ tới lạc thanh vũ thân thủ, nhịn không được khen. Thanh Lam. Đế thích thâm khỏe môi lộ ra một kia cổ quái bí cười, cái kia nha đầu quả nhiên lời nói dối hết bài này đến bài khác, liền tên cũng có hai cái. Nàng là nữ tử. Có phải hay không chính trực đầu khấu niên hoa, giữa mày một quả hoa mai trí. Đế thích thâm nhàn nhạt mở miệng. Không tồi, không tồi. Nguyên lai đế quân quả nhiên biết nàng, xem ra nàng là đệ tử của ngươi không thể nghi ngờ, nguyên bản hạ tiên còn có chút không thể tin được. Lam tu mặt lộ vẻ vui mừng chi sắc, hạ tiên này liền tìm nàng lại đây bái kiến ngươi. Đứa bé kia là khó gặp Mỹ Ngọc Lương Tài, như có thể lại bái ở đế thích thâm môn hạ, đảo cũng bất khuất thủng nàng, nhất định có thể thành châu đáo. Lam tu luôn luôn ái tài, giờ phút này nhịn không được thế lạc thanh vũ cao hứng. Không cần tìm nàng. Đế thích thâm nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa vừa mới đã nhìn thấy nàng. Lam tu ngẩn ra, gặp được. Nhịn không được hai bên xem nhìn kia nàng đâu? Nàng vừa mới tại đây hồ ngôn loạn ngữ, nhục mạ đế quân, khi quân vong thượng, đã bị đế quân trách phạt, quan tiến thiên lao. Thanh hoan lại một lần mở miệng. Lam tu sắc mặt biến đổi, lui về phía sau một bước, nàng, nàng hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Thanh hoan cái miệng nhỏ một phiết, nàng kia nói nàng là cái gì đế quân ở nhân gian cưới thế tử, vẫn là đế quân đồ đệ, đế quân không nhận nàng, nàng liền nhục mạ thiên giới còn chống lại lệnh bắt đả thương thiên binh thiên tướng. Nàng liền tên cũng là giả, nàng nói nàng gọi là gì Lạc Thanh Vũ, cũng không phải là cái gì Thanh Lam, Thượng Tiên, ngươi đại khái cũng bị nàng lửa bịp lạc. Lam tu ngây người, không nghĩ tới chẳng qua một lát công phu, Lạc Thanh Vũ sẽ thọc hạ lớn như vậy một cái cái soạn. Còn có, Lạc Thanh Vũ. Tên này có chút quen tai nói, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng thật sự nói nàng kêu Lạc Thanh Vũ chín trăm mười chương chín trăm mười ai nói dối không tội, lam tu thượng tiên nhưng có chuyện nói đế thích thâm thấy hắn sắc mặt có nghi trong lòng vừa động bất động thanh sắc dò hỏi lam tu ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút thiên đế hạ lệnh cấm ở trong đầu chật lóe suy sụp lắc đầu không có gì ngừng lại một chút hắn lại chậm rãi mở miệng đế quân hạ tiên biết nàng mạo phạm ngài lý nên chịu thiên quy xử trí chính là nàng dù sao cũng là mới thành tiên thượng không hiểu thiên đình quy củ ngài có thể hay không vong khai một mặt tha nàng một lần đế thích gâm sắc bén ánh mắt ở trên người hắn trận lóe nhàn nhạt nói nàng liền tên cũng lừa ngươi ngươi không tức giận còn phải vì nàng cầu tình lam tu hơi hơi rũ mắt nàng còn chỉ là cái hải tử hạ tiên về sau sẽ dạy cho nàng quy củ còn thỉnh đế quân vong khai một mặt hắn không người hành một cái đại lễ đế thích gấm ánh mắt mát lạnh lạnh lùng không mang theo một tia cảm xúc trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng lam tu thượng tiên này vẫn là ngươi lần đầu tiên như thế cầu người cái này thị đồng đối với ngươi như thế quan trọng lam tu khỏe môi gợi lên một mạt cười khổ trả lời hạ tiên chỉ là ái tài mà thôi đế thích gấm ánh mắt ly hợp như rượu nhẹ nhàng cười nàng đảo xác thật là một nhân tài chỉ tiếc tâm thuật bất chính hắn vây vây tay hảo Xem ở ngươi mặt mũi thượng, tạm tha nàng một lần. Ngày mai ngươi liền đi thiên lao đem nàng lánh hồi bãi. Quay người lại, không thấy bóng dáng. Nhan chỉ ngón tay ở sau lưng khẩn căng thẳng, cũng hướng Lam Tu hành lễ. Sư phụ, đồ nhi cũng cáo tử. Lam Tu sau một lúc lâu không nói chuyện, Nhan chỉ kinh ngạc. Trong lòng tuy rằng không vui, nhưng hắn không mở miệng, nàng cũng không dám tự hành rời đi. Sư phụ, Lam Tu như cũ không nói. Thanh hoan buồn bực. Đang muốn nói cái gì, nhan chỉ hướng nàng vây vây tay, thấp giọng phân phó một tiếng, thanh hoan, ngươi về trước đế quân phủ, không phải còn có ngọc tủy kinh muốn sao chép. Thanh hoan lúc này mới nhớ tới chính mình nhiệm vụ, kêu thảm thiết một tiếng, phi cũng dường như đi. Thầy cho hai cái đứng yên sau một lúc lâu, lam tu lúc này mới nhàn nhạt nói, a chỉ, vi sư biết ngươi thích đế quân, hơn nữa ngươi cũng thực mau được như ước nguyện, lạc thanh vũ sự ta tưởng ngươi cũng là minh bạch. Nữ hải tử kia cũng không có nói dối. Nhan chỉ ngón tay lại nắm nắm chặt, trên mặt lại mang theo cười, minh bạch cái gì? Sư phụ, ta không hiểu ngài đang nói cái gì. Lam tu lông mày một trọn, cả giận nói, a trì, ngươi. Nhan chỉ lại là cười, sư phụ, xem ra ngươi đem thiên đế nói đường gió thoảng bên thai a. Lam tu cứng lại, này, hắn cũng không phải đường gió thoảng bên thai, chỉ là hắn có chút thế nữ hải tử kia bất bình. Được rồi, sư phụ, hà tất vì một ngoại nhân cùng chính mình đổ nhi sinh khí. Nàng có lần này rào hấn, nói vậy cũng chịu ngoan ngoãn làm ngươi thị đồng. Ngày mai ngươi đi đại lao lánh hồi nàng cũng là được. Hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ nàng, làm nàng đừng con cóc tỉnh nghị ăn thị thiên nga đây là đổ nhi đối nàng duy nhất khuyên bảo. Đổ nhi cáo tử, sư phụ xin cứ tự nhiên. Nhan chỉ quay người lại, cũng không thấy. Lạc thanh Vũ không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ ngồi thiên lao, hôm nay lao cùng thế gian bất đồng, nhưng thật ra sạch sẽ nhiều, cũng không như vậy âm u, bốn phía đều là ngọc xây tường, ẩn ẩn có thể thấy được bên ngoài thỉnh thoảng tuần quá thiên lao lao tốt. 911 chương 911 lao ngục Thái ương Hai chân cùng trên mông côn thương đau đến xuyên tim thức cốt, nàng chỉ có thể nằm sấp ở nơi đó, tận lực bất động. Hôm nay đình hình phạt so thế gian hình phạt muốn cao minh nhiều. Như thế gian 20 quân côn, nàng có lẽ chỉ đương cảo ngứa. Hôm nay đỉnh 20 ngày côn lại là côn côn thấy thịt, một chút hơi nước cũng không có, thậm chí cũng vô pháp dùng thuật pháp chống đỡ. Mỗi một côn xuống dưới đều ra chóc thịt bong, 20 côn đánh xong, nàng hai chân cùng cái mông một mảnh máu tươi đầm địa, máu tươi súng nước váy áo, làm nàng đau ngất xỉu đi rất nhiều lần. Chờ nàng lại tỉnh lại khi, người đã ghé vào hôm nay lao bên trong, thiên lao trung tuy rằng không lại chịu cái gì hình phạt nhưng lại rất là rét lạnh nàng lại mất máu quá nhiều cũng không biết là đau vẫn là đông lạnh nàng nhịn không được liền run lẩy bẩy thập phần khó qua tóc bị cắt một nửa giờ phút này hỗn độn ở nàng đầu vai nàng ghé vào nơi đó vẫn không nhúc nhích hình như có mọi cách tư vị ở trong lòng quay cuồng trong đầu cũng giống tàu lượn siêu tốc ầm ầm ầm rung động cái gì manh mối cũng lý không ra thực hảo đế thích âm Ngươi đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt. Ngươi cư nhiên vì những người khác như vậy thương ta. Ha ha, ngươi cư nhiên làm ta cấp nhan trì quỳ xuống. Cư nhiên dùng quân cờ ám toán ta. Nàng cắn răng sờ soạng tự chân cong chỗ miệng vết thương chung ngoài ra kia hai viên quân cờ, lại đau ra một đầu hãn. Tuyết trắng quân cờ nhiễm huyết, làm nàng con ngươi cũng có chút màu đỏ tươi, tiện tay điểm huyệt ngừng huyết lưu, nàng siết chặt trong tay quân cờ. Đế thích âm, ngươi đã nói luyến tiếp ta bị thương. Chính là, lần này là ngươi bị thương ta. Ngươi thật muốn ta chết sao? Thật muốn cùng nhan trì song túc song phi. Mất trí nhớ, ngươi như thế nào sẽ mất trí nhớ? Liên tính là mất trí nhớ ngươi cũng không nên quên ta. a Tình đến chỗ sâu trong khắc vào cốt thủy, ít nhất ngươi trong lòng hẳn là còn có ta bóng dáng. Chính là ngươi lại thật sự đem ta quên không còn một mảnh. Ha ha, quên hảo sạch sẽ. Lạc thanh vũ ngón tay nắm chặt kia hai viên quân cờ đốt ngón tay trắng bệnh, phốc mà một tiếng, ngọc chất quân cờ ở nàng trong tay hóa thành bột mịn. Đế thích âm, ta không cần lại ái ngươi. Ngươi liền cùng cái kia nhan chỉ rắn chuột một ổ đi. Tỷ gia này nhà giam, không bao giờ đãi tại đây gặp quỷ thiên đình thượng, tỷ muốn hạ giới đi tiêu dao, đi phao xoay ca, đi xương vương xương bá, không bao giờ phải nhớ đến ngươi. Ta muốn đem ngươi cũng quên mất, quên sạch sẽ, một chút bột phấn cũng không dư thừa. Lạc thanh vụ khỏe môi không tiếng động mà kiểu kiểu, tửa cười lại tự khóc. Đế thích âm, ngươi hốn đàn. Ngươi có biết hay không ta vì sớm ngày ra tới gặp ngươi, canh ba ngủ canh năm khởi vội vàng tu tiên. Không có ngươi đốc xúc, ta cũng một ngày không dám lười biếng. Ta như vậy lười nhân vi ngươi khởi so gà sớm, ngủ so quỷ còn muộn. Ta vất vả như vậy mới tìm được ngươi, ngươi lại đã quên ta. Nếu là ta đã quên ngươi thật tốt, đến lúc đó khổ sở chính là ngươi làm ngươi cũng nếm thử cái này tư vị lạc thanh vũ trong lòng tựa dầu chiên nhào lộn trong lòng khi thì nảy sinh ác độc khi thì bị thương thiên lao liền nàng chính mình nàng rốt cuộc nhịn không được lại khóc ra tới đế thích âm ta đau quá thật sự đau quá a hôn trướng ngươi sao lại có thể thật sự đã quên ta nàng trong đầu hỗn loạn rối tinh rối mù trong lòng bi ai một thật mạnh nảy lên tới cả ngươi nghẹn khuất cơ hồ muốn nổ mạnh chín trăm mười hai chương chín trăm mười hai lao ngục thai dương nàng mất máu quá nhiều khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ thời gian ở một phân một phân trốn nàng ghé vào lạnh lẽo ngọc thạch bản thượng đầu óc cũng dần dần bình tĩnh đế thích âm khẳng định sẽ không chính mình mất trí nhớ không thể hiểu được liền đã quên nàng hẳn là thiên đế sân đế thích âm trọng thương hôn mê thời điểm đảo quỷ dùng cái gì tiên pháp hủy diệt đế thích âm một đoạn ký ức Vấn đề là hắn rốt cuộc cầm đi đế thích âm bao lâu thời gian ký ức. Còn có, đế thích thơm bởi vì hắn mâu thân sự, tự mình trục xuất đến thế gian, hắn là thề vĩnh sinh vĩnh thế không trở về thiên đình, đối thiên đế cũng trước sau không chịu tha thứ. Liên tính lần này bị thương, không thể không ở thiên đình chữa thương, hiện tại hắn thương đã hảo, theo đạo lý nói, hắn hẳn là hạ giới lại hồi lạc giả sơn, mà không phải còn đãi tại đây thiên đình, cư nhiên còn trụ vào đế quân phủ. An tâm bắt đầu làm đế quân. Này thật sự không giống như là hắn tắc phong. Hay là, hắn ký ức là từ phong tiêu tầm nói cho hắn thân thế chân tướng kia một khắc bị lấy đi. Hắn căn bản không nhớ do hắn từng hạ qua giới. Giống như, cũng không đúng. Nhan chỉ lộng một ít nữ nhân thường thường tới tìm hắn nhận thân. Này đó tuy rằng là nhan chỉ nghe nhìn lẫn lộn tiểu kỹ xảo, bất quá cũng từ mặt bên biết được. Đế thích âm là biết chính hắn đã từng hạ qua nhân gian. Đó có phải hay không hắn ký ức bị bậc nghéo? Tựa như những cái đó vô lương chụp hình đảng giống nhau, đem hắn ký ức phân đoạn lấy ra, sau đó lại gờ ép ở bên nhau. Nghĩ mà người nào không phải là máy tính, bọn họ thật có thể như vậy hồ vì. Nàng hơi hơi đóng đôi mắt, hung hăng mà lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ mà cảm giác chính mình này trinh thám tám chín phần 10 là thật sự. Nhân loại không có khả năng làm được sự, thần tiên thật đúng là có khả năng làm được. Hùng chi vẫn là thiên đế loại này đại buồn. Hắn nhất định vì nhi tử trước sau không chịu tha thứ hắn hao tổn tinh thần đi. Đế thích Âm cường đại thời điểm, căn bản không người có thể thao túng hắn, đương nhiên cũng bóp méo không được hắn ký ức. Cho nên thiên đế cũng lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể mặc hắn ở nhân gian tiêu dao. Mà lần này, lại là chính mình phu thế hai người hai tay dâng lên như vậy một cái cơ hội tốt, thiên đế lại như thế nào sẽ không kịp thời nắm chắc. Này quả thực quá có khả năng. Hắn sân cái này rất tốt cơ hội bóp méo đế thích âm ký ức, chẳng những rất dễ dàng đến hồi nhi tử, hơn nữa lại có thể làm nhi tử quên nàng cái này phàm nhân thế tử, tiếp thu hắn an bài cưới cái gọi là môn đăng hộ đối nhan chỉ. Quả nhiên là cái một hòn đá ném hai chim hảo kế sách. Thật con mẹ nó thật cao minh. Quả thực cao minh đến bà ngoại ra đi. trách không được nhan chỉ có thể dường như không có việc gì mà lưu tại đế thích âm bên người. Nguyên lai là có thiên đế ở chống lưng A. Như vậy chính mình đâu? Bọn họ lại tưởng lấy nàng lạc thanh vũ làm sao bây giờ? Nhổ cò tận gốc. Vẫn là lưu lại nàng. Lúc trước thiên đế sở dĩ lưu nàng một mạng bất quá là bởi vì tình duyên huyết chú đem nàng cùng đế thích âm sinh mệnh cột vào cùng nhau. Hiện tại tình duyên huyết chú đã giải khai. Chỉ sợ tới rồi bọn họ muốn hoàn toàn hạ độc thủ lúc đi. Tình huống hiện tại đối nàng thập phân bất lợi. Sở hữu chứng cứ đều bị người có tâm mặt sát, kia một hồi nàng hạng nặng thể sắc và tinh thần đều đầu nhập tình yêu hiện giờ đã thành kính nguyệt bọc nước, trừ bỏ làm nàng tan nát cõi lòng thần thương, không có ở những người khác nơi đó lưu lại nửa điểm dấu vết. 913 chương 913 lao ngục thái hương Nàng ở chỗ này lại không có một người thân, nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng la đặc công, nguyên bản chính là ở huyết tinh trung lớn lên người, tự nhiên thông minh bình tĩnh. Cho dù ngẫu nhiên sẽ xử trí theo cảm tính một lần, cũng so thường nhân cảnh rất mò. Như thế khác nữ tử đụng tới loại tình huống này, chỉ sợ sẽ bị trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng tức giận đến hụt máu, hoặc là tự hoán tự ngại, bi quan chán đời, mà nàng ở bi phẫn qua đi cũng đã bắt đầu bình tĩnh suy xét chính mình tương lai. Cái kêu nhan chỉ tuy rằng pháp lực chẳng ra gì, cũng có chút tham sống sợ chết, nhưng tâm cơ thâm trầm, là cái tàn nhẫn độc gác nhân vật nàng chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, nhất định sẽ nghĩ cách trừ bỏ chính mình cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nàng sẽ như thế nào làm. Chính mình nếu vô thanh vô tức chết ở cái này thiên lao, chỉ sợ liền cái dò hỏi người cũng không có. Thế sự khó liệu, không nghĩ tới chính mình dùng hết toàn lực tu tiên, đã tu luyện như vậy cái hậu quả, làm chính mình lâm vào như vậy nguy cơ tứ phía hoàn cảnh. Trên người thương đau ruột gan côn cào, Nhưng nàng lại liều mạng cường trống làm chính mình thanh tỉnh, như nàng không có đoán sai, nhan chỉ tối nay chỉ sợ sẽ có điều hành động. Nàng chợp mắt chợp mắt, cửa lao ngoại hình như có một tia động tĩnh tiếp theo cửa lao mở ra, một người đi đến, ở nàng trước mặt dừng lại, khẽ thở dài, thanh lam. Lạc thanh vũ sửng suốt, ngẩng đầu, trước mắt đứng đúng là lam tu. Hàn tuấn Mỹ trên mặt có một tia thương xót hơi hơi thấp hèn thần, thanh lam, ngươi cảm thấy thế nào? ai Đế quân cư nhiên hạ như vậy cay tàn nhẫn tay, thật đúng là làm ta lường trước không đến. Lạc thanh vụ không nghĩ tới hắn sẽ tiến thiên lao vấn ăn nàng, đôi mắt loe chợt lóe, ảm đạm cười, nguyên lai thượng tiên đều đã biết ra thanh lam thực thất bại có phải hay không. Lam tu thở dài, ngươi cũng quá nóng bội chút, cư nhiên năm lần bảy lượt cùng hắn giả mồm. Bất quá đế quân cũng không tránh khỏi quá mức vô tình điểm, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ngươi tốt xấu là ta thị đồng. Hắn như thế nào có thể hạ như vậy cay tay, đem ngươi đánh thành cái dạng này. Tới, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Lạc thanh vũ thân mình hơi hơi cử động một chút, tránh đi hắn chẳng đến, sắc mặt hơi hơi có chút xấu hổ. Thượng tiên, thanh Lam trên người thường, không có phương tiện. Trên người nàng thương đều ở hai chân cùng trên ông, sắc thật không có phương tiện làm một đại nam nhân vì nàng thượng dược. Lam tu sừng sốt, ngay sau đó mày nhân lại, thanh Lam. Này côn thương thập phần lợi hại, ngươi xem ngươi chạy này rất nhiều huyết, lại không nghĩ pháp ngừng, chỉ sợ sẽ có tánh mạng chi ưu. Sự cấp toàn quyền, chính ngươi lại vô pháp bôi, vẫn là. Lạc thanh vũ thân mình lại dịch một dịch, cố chấp lắc đầu, không, thượng tiên, này huyết ta đã dùng thuật pháp ngừng, sẽ không có việc gì. Lam tu thở dài một tiếng, tự thân thượng lấy ra một vại thuốc mỡ, thanh lam, liền tính ngươi này thường không có sinh mệnh nguy hiểm, Nhưng cũng sẽ lưu lại vết sẹo, sự cấp tổng quyền đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Yên tâm, ta sẽ đóng đôi mắt, sẽ không xem. Lạc thanh vũ đôi mắt hơi hơi buồn bã, Kia, hảo đi. Lam tu nhìn nàng một cái, nàng sắc mặt trắng bệnh, cái chán ẩn ẩn thượng có mồ hôi lạnh, có thể thấy được nàng đã là cực độ suy yếu. Hắn khẽ thở dài một hơi, lạc thanh vũ ghé vào nơi đó, phía sau lưng đến chân bộ một mảnh vết máu, vây áo cùng huyết vẩy dính vào cùng nhau. Nhìn qua thảm không nỡ nhìn 914 chương 914 Đại bột đã đến Lam tu cắn răng, như thế nào Như thế nào đánh như vậy tàn nhẫn Lạc thanh vụ khép hở Đôi mắt không nói lời nào Thanh Lam, ngươi kiên nhẫn một chút Rồi tay liền đi bóc trên Người nàng có chút rách nát quần áo Cũng không biết hắn là khẩn trương Vẫn là đau lòng, ngón tay hơi có chút run Đông nhiên hắn thấy hoa mắt Trên người đột nhiên tê dần Cả người cương ở nơi đó không thể động. Một thanh loan đao hành ở hắn cổ chỗ. Ai phái ngươi tới? lam tu hai con mắt thủ cục chuyển động. Không tin mà nhìn lạc thanh vũ. Vừa rồi còn tử khí trầm trầm ghé vào nơi đó. Tiểu nha đầu không biết khi nào cư nhiên nhảy dựng lên. Trong tay trôi này trăng tròn loan đao hành ở hắn cổ chỗ thấu xứng lãnh. Làm trên người hắn sở hữu lông tơ đều đứng lên khiêu vũ. Ngươi, thanh lam, ngươi làm cái gì? Ta... Ta chính mình không yên tâm tới thăm ngươi, vì ngươi chưa thương, ngươi vì sao phải làm tu lại là kinh giận lại là bất đắc dĩ. Vì ta chưa thương. Lạc thanh vũ câu môi cười, khoe môi gợi lên một mặt đạm trào, thức hảo, vậy làm ta nhìn xem thương thế của ngươi dự bãi. Rồi tay đem trong tay hắn thuốc mỡ lấy quá, tưởng đỏ quang ảnh chợt lóe, làm tu cánh tay thượng liền nhiều một đạo miệng máu, máu tươi bá mà một chút chảy ra, nô, no, ngươi cũng bị thương. Vậy dùng này thuốc mỡ vì ngươi chữa thương bãi. Lạc thanh vũ liền phải đem thuốc mỡ bôi trên hắn miệng vết thương thượng. Lam tu sắc mặt đại biến, không cần. Lạc thanh vũ nghiêng đầu xem hắn, vì sao không cần. Ngươi này dược không phải chữa thương thánh phẩm sao. Lam tu sắc mặt như chết, nói không ra lời. Nói, ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Lạc thanh vũ lại đem loan đao một lần nữa hoành hồi hắn trên cổ. Lam tu đóng đôi mắt không nói lời nào. Lạc thanh vũ lại vô tâm cùng hắn soi nhẫn mại, lạnh lùng mở miệng, ngươi không nói tính, ta trực tiếp đưa ngươi lên đường bãi. Trong tay loan đao làm bộ muốn phách thượng hắn đầu. Lam tu một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, phảng phất không màng sinh tử. Lạc thanh vũ nhìn hắn liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, như vậy đưa ngươi lên đường không khỏi ô huế đao của ta, không bằng, vẫn là dùng ngươi cho ta thuốc mơ bãi.